Lữ mang theo chính là song thai, lại có khả năng không thể tự nhiên sinh ra, cho nên đến nguồn phá thai. Phá thai cái này từ ngữ vẫn là A-hi nói ra. A-hi trước tiên cùng Triều nói, chúng ta chỉ là suy đoán hai cái tiểu tể tử dính ở bên nhau, nhưng là không phải thật sự thật đúng là không biết. Ngươi nếu không nghĩ muốn chúng ta làm, hiện tại còn có thể hối hận. Lữ hướng Triều lắc đầu, Triều nói, tiếp tục của các ngươi, ta chỉ cần Lữ tồn tại. Hảo! Thỉnh chuẩn bị sẵn sàng, vô luận như thế nào đều không thể xông tới. A Hi cùng an lại nói, nếu hắn muốn vào tới, ngươi liền đánh vượng hắn. A Hi cấp an lại ám chỉ, tùy cơ ứng biến. An lại gật đầu, hắn biết như thế nào làm. Tiểu cách gian làm cho đặc biệt đại, bên trong thả ba cái chậu than. Lều trại ngoại người có thể rõ ràng mà nhìn đến bên trong ảnh ngược. Phá thai cùng bình thường sinh sản giống nhau, chẳng qua là trước tiên sinh. Không biết lệ A mẫu dùng cái gì biện pháp, làm lữ bắt đầu nước đối phá, bắt đầu tử cung co rút lại, đây là sinh sản bước đầu tiên. Mấy người vẫn luôn chờ sản đạo mở ra. Bên ngoài chiều vẫn luôn thủ, thấy bên trong người không nhúc ních, trong lòng nôn nóng, qua thời gian dài như vậy cũng chưa hảo. Thấy, Nguyệt kêu một tiếng. Đại gia qua đi xem, lữ thai vị thực chính, thấy điểm thứ nhất là hải tử đầu tóc. Hy vọng cái kia suy đoán là giả. Tiểu tể tử muốn ra tới, dùng sức, dùng sức. A-hi cổ vũ nàng. lữ nắm chặt giường ván gô mép giường, dùng sức mà dùng sức, tưởng tượng thấy chính mình cùng hung thú làm đấu tranh. A-hi, lại đây. ngồi sồm xuống đi xem, thấy hai cái tiểu viên điểm, đây là hai cái đầu nhỏ y tứ. Đúng như suy đoán như vậy. A-hi nói, cấp cá nhân đi ra ngoài báo tin, làm chiều chuẩn bị sẵn sàng. A-hi nói. Chuẩn bị đem nàng xương hông cấp xé rách, đem tiểu tể tử phóng đầu bóc nát. Không cần lữ tê tê ơ. Ta không cần, ta muốn ta tiểu tể tử. Ta muốn tiểu tể tử. Thai phụ đột nhiên thay đổi chủ ý, A-hi không biết nên làm sao bây giờ. Lệ A mẫu đẩy A-hi, ngươi đi ra ngoài hỏi một chút, hiện tại còn không phải thời điểm mấu chốt. A-hi vội vàng đi ra ngoài, nàng muốn tiểu tể tử, ngươi muốn đại vẫn là tiểu nhân. triều, ta muốn hắn nàng ta muốn hắn nàng bên trong lữ lớn tiếng khóc ê muốn tiểu tể tử chiều làm ra gian nan quyết định a hi chuyển nhập sổ đồng muốn tiểu tể tử đến muốn đem nàng xương hông lộng đại đem sản đạo lộng lớn hơn một chút a hi ngồi xổm xuống đi tiếp nhận lệ a mẫu công tác lệ a mẫu ở bên cạnh trợ thủ nguyện ở trấn an thái phụ tiều không có bất luận cái gì nhúng tay địa phương nàng tưởng nhúng tay nhưng nhìn đến a hi cái này nghiêm túc biểu tình nàng lùi bước Nàng cho dạ, biết chính mình kinh nghiệm không đủ, biết chính mình tại đây phương diện so già kém A-hi. Tiểu, cho nàng cầu nguyện, có lẽ có thể đem đại tiểu nhân cùng nhau bảo hạ. A-hi lớn mật mà nói, này hai cái đầu nhỏ như là không có trong tưởng tượng như vậy đại, chỉ cần đầu ra tới, còn thừa liền không phải vấn đề. A-hi đem lữ xương hông xe rách, đem sản đạo lộng tới lớn nhất. Lệ A mẫu ngươi dùng tay nâng, chờ tiểu tể tử ra tới. A-hi đứng lên dùng tay đi đẩy lưỡi bụng. Một hồi lâu, lệ A-mẫu nói, trên đầu tới, hai cái đầu. Ra tới liên hảo, A-hi tiếp tục áp. Ra tới, lệ A-mẫu run rẩy ôm tiểu thể tử. Nàng không biết nên như thế nào xưng hô này tiểu thể tử, nàng trong đầu nghĩ đến một cái tử quái vật. Tiểu thể tử ra tới, trước mặt nhất khẩn cấp chính là cầm máu, phù hộ lữ có thể sống sót. Lệ A-mẫu một ôm đi tiểu thể tử. A hy liền ngồi xổm bò qua đi, cầm thảo dược đẻ ở lữ sương hông thượng, đẻ ở lữ sản đạo thượng. Dược thảo không đủ, mau nhiều lấy một ít tới. Gia thú, yêu cầu đại lượng gia thú. Mau, cho nàng ăn tiểu thùng gô đồ vật. Lêu chạy nhân thủ không đủ, làm ở bên ngoài thủ giống cái đi vào hỗ trợ. Này thảo dược không được, đi lấy thảo dược bùn. Đem nàng rót đồ vật đi xuống, không thể làm nàng ngủ. Ngủ không tốt. Ngủ rồi thân thể tự lành năng lực sẽ thong thả một ít. A-hi, nàng không mở ra được đôi mắt. Cái mũi thượng khí rất ít. A-hi làm nguyệt thế chính mình vị trí, đệ nặng nơi này, mặc dù là suất huyết cũng muốn đệ nặng, vẫn luôn đệ nặng không thể buông tay. Nơi đó là động mạch, suất huyết nhiều nhất địa phương. A-hi tiến lên đi, tránh ra một ít. Yêu ngươi cầu nguyện ngư yêu cầu càng nhiều, đem lực lượng của ngươi phát ra. Nói A-hi đôi tay trọng điệp mười ngón gian cắm rượi vào cùng nhau cấp lữ làm trái tim sống lại a hi dược thảo buồn tới đắp đi lên đắp thượng nơi đó suất huyết địa phương đều phải phóng a hi trong lòng mặc niệm số làm chính mình một chút một chút mà làm trái tim sống lại tiêu mở ra chính mình đồ đằng hướng thần linh cầu nguyện cái này ngoại tộc người bình an tiêu mở to mắt đi ra ngoài cùng chiều nói mở ra ngươi đồ đàng chiều một chút mở ra hắn đồ đằng Tiêu ngồi ở chiều đồ đằng vì lữ cầu nguyện. Hồ bộ lạc người tự động ngồi xuống ngoại bên trong phần ngoài lạc giống cái cầu nguyện, đáng thương người đến muốn giúp giúp nàng. A-hi không được, vẫn luôn ở suốt huyết. Đường lữ hô hấp lực mạnh hơn hai phần, A-hi liền bung ra tay, đi nguyệt vị trí. A-hi cầm hai tay dược thảo bùn, không quan tâm mà bôi đi lên, áp thượng thật dày một tầng. Dược thảo bùn bị huyết giải khai, nàng lại tiếp tục bôi đi lên. Này đó không đủ. Lại đi lấy chút tới. Ta, ta đi. A-hi lấy quá nguyệt tay, làm nàng để lại. A-hi đi đem lữ xương hông phục hồi như cũ, áp hảo. Tới. Người này đem sở hữu dược thảo bùn đều lấy lại đây. Dược thảo bùn nhiều, không sợ huyết hướng, bôi thượng ba bốn tầng, rốt cuộc cầm máu. A-hi mệt muốn chết rồi. Muốn xử lý nơi này. Đem sở hữu mang huyết đổ vật lấy ra đi tiêu. Đem phân cho lộng tiến vào. Che lại sở hữu gỗ ghề lùi lõm địa phương. Yên tâm đi, ta biết như thế nào làm, ngươi trước đi ra ngoài. Nguyện nói, đi ra bên ngoài A-hi mới nhớ tới kia hai cái tiểu tể tử. A-hi cùng bọn họ gật gật đầu, lướt qua bọn họ, đi đến bên cạnh lều trại nhỏ, thấy lệ A-mơ ôm tiểu tể tử run rẩy A-hi tiểu tâm mà tiếp nhận tiểu tể tử, hắn nàng thế nào? Khóc vài tiếng, hiện tại ngủ rồi, còn lại còn hảo. Lệ a mẫu trong thanh âm đều mang theo run rẩy A-hi mở ra ra thú, thấy tiểu tể tử phần đầu dựa vào cùng nhau. Tay cùng chân đều dính ở bên nhau, ra hợp với da. Cám ơn trời đất, khí quan không liền ở bên nhau. Nếu là khí quan liền ở bên nhau, vậy càng khó làm. A-hi nhìn tiểu tể tử, phát hiện tiểu tể tử còn không thích hợp làm phẫu thuận, đến muốn nuôi nấng mấy ngày. A-hi ôm tiểu tể tử đi ra ngoài, đi cấp chiều xem. Tiểu tể tử thực không tồi, hẳn là một cái giống được một cái giống cái. A hi mở ra ra thú. A bên cạnh nhìn người dọa nhảy dự. Không cần lo lắng, bọn họ hảo tách ra, ta có biện pháp. Chỉ là muốn bọn họ trường rắn chắc một ít lại lậu. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi. Đây là đại gia công lao, ngươi đến muôn tạ đại gia. Ta đã làm cố gắng lớn nhất, lữ có thể hay không sống sót liền dựa ngươi, dựa nàng chính mình. Nói A-hi đem tiểu tể tử ôm đi, mang tiến liều chạy nhỏ. A-hi đem tiểu tể tử cấp lệ A-mẫu, này vẫn là tốt. Ta lần đầu tiên hoài nghi chính là này hai cái tiểu tể tử, hai viên đầu, một đôi chân. kia mới là khó nhất xem. Lệ A-mẫu ôm không xong, còn có như vậy. Ta không biết, khả năng đi. A-hi không dám dò người. Nếu sợ, ta tới ôm cũng đúng. A-hi nói. Lệ A-mẫu lắc đầu. Này còn không phải đáng sợ nhất. Nàng đang an ủi chính mình. A-hi thấy lệ A-mẫu có thể hành, liền đi ra ngoài. Quá căng thẳng qua đi chính là mệnh nhọc, A-hi cấp an mại một cái mệnh tươi cười, an mại lập tức qua đi mang đi A-hi. Mặc kệ những người khác thấy thế nào, A-hi quan trọng nhất. Có rảnh người đều đi cấp lữ làm cầu nguyện, hy vọng nàng có thể hào lên. Qua một thời gian kiểu cũng làm đại gia rời đi, nên làm đều làm, còn lại xem lữ mệnh. Giống cái nhóm thiêu vài nổi nước gấm cấp lữ, vô dụng xong còn còn thừa một ít. Đều bị An Mại đoạt đi rồi, bởi vì A-hi tưởng rửa rửa. Vướt hát lau mình, gặp lênh không khí tiến vào, đánh cái run run. An Mại, ta quần áo. Cấp. An Mại đem quần áo tiến dần lên đi cho nàng. A-hi mặc vào một tầng lại một tầng. Nhà sớm đã chuẩn bị tốt ăn, liền chờ A-hi đi ra ngoài ăn. A-hi không khách khí đặc mông ngồi ở An Mại vị trí thượng cầm thịt liên ăn. A Hi ăn cái gì rất chậm, An lại sợ nàng tham nhiều nhai không lạ, xé nát thịt khối cho nàng. Cái kia tiểu tể tử ngươi có biện pháp? An lại hỏi. Còn lại người nhìn A Hi, liên ở ngắn ngủn vài phút, mọi người đều biết hai cái tiểu tể tử liền ở bên nhau tình huống. A Hi bị trong miệng thịt nuốt xuống đi, vẫn là có thể hành. Trước mắt nhìn không phải rất khó, chỉ là ra liền ở bên nhau mà thôi. Chờ tiểu tể tử lớn lên một ít, dùng dao nhỏ từ trung gian cắt đi, đem hai người tách ra, lại dùng dược đắp thượng là được. Nghe cũng không phải rất khó, hẳn là có thể. Nhã nói, ta có thể nhìn xem kia hai cái tiểu tể tử sao. Tinh hỏi, không được, ngươi sẽ làm sợ tiểu tể tử. A-hi nói, an lại dặn dò mạ, ngươi không thể trộm chạy đi vào, nếu là xảy ra chuyện người kia sẽ giết ngươi. A-hi xem một cái chiều. Nàng tâm vẫn luôn ở lữ kia, còn chưa thế nào xem chiều. Người này rất lợi hại. An lại gật đầu, có thể ra phía đông đến nơi đây, liền không phải đơn giản. Ta thử qua, ta khả năng đánh không lại hắn. Lợi hại như vậy. Về sau ly người này xa một chút, nếu là cái bạo lực cùng vậy không tốt. A-hi, không hảo, người kia nóng lên, thực năng thực năng. Minh tới nói. A-hi đem thịt ném vào trong miệng, cùng qua đi. Dựa sạch sẽ tay tiến vào lữ liều trại, ba năm bước đến lữ trước mặt, rôi tay đi sờ sờ. Như thế nào sẽ như vậy năng? Cái chán nóng lên ít nhất có 40 độ, nếu là không thể hạ nhiệt độ người liền không có. Lúc này Kiều vào được, A-hi tránh ra vị trí, đến phải cho nàng hạ nhiệt độ, bằng không sẽ thiêu chết nàng. Thảo dược là có, đến phải dùng lượng, nhiều không được thiếu không đủ. Kiều vừa nói vừa sờ lữ. Hảo năng! Ta đi lấy dược ngao dược nói kiều chạy ra đi ngao dược yêu cầu một đoạn thời gian trong khoảng thời gian này không thể như vậy ngao a hi đi ra ngoài đối tượng nôn nóng chiều nói ngươi đi khiêng một khối khối băng tiến vào triều lập tức chạy ra đi cái này tốc độ so bất luận kẻ nào đều mau tin tưởng tìm biến toàn bộ hổ bộ lạc cũng tìm không thấy so với hắn mau người trong chớp mắt triều quang xuống tay ôm một khối băng tiến vào ngươi tưởng rất tầng ra sao cứ nhiên quang xuống tay ôm khối băng a hi còn chưa nói xong triều liền đem khối băng vông mà hắn tay không có việc gì như thế nào làm đánh nát càng là thoái càng tốt chiều một quyền đánh tiếp khối băng chỉ là vỡ ra một cái phủng nbs ê cách đó không xa mạch tiến lên đẩy ra chiều nhẹ nhàng mà một quyền đi xuống khối băng chia năm xẻ bảy a hi ngồi xổm xuống đi đem thoái tiểu nhân khối băng đặt ở ra thu thượng Ôm tiến liều trại. Mạch xem một cái chiều, tốc độ của ngươi thực mau, nhưng lực lượng của ngươi không đủ. Chiều nói tiếng cảm ơn, cảm ơn hổ bộ lạc người hỗ trợ. Chiều ngươi tiến vào, A hi hô. Chiều đi vào, A hi dạy hắn như thế nào đắp khối băng như thế nào đổi khối băng. Ngươi liền thủ nàng, đương ra thú thủy nhiều liền đổi thành tân khối băng. Sau đó đem nước đá bôi trên trên người nàng như vậy tương đối mau hạ nhiệt độ. Hảo. Ta biết nên làm như thế nào. A-hi gật đầu đi ra ngoài tìm Tiểu. A-hi ở Kiều bên cạnh ngồi xuống, người kia có thể hay không sống. Kiều trước không nghĩ trả lời, mặt sau vẫn là nói. Sẽ chết. Trừ phi làm Chiều kêu lên trên người nàng đồ đàng văn, làm cho bọn họ thần linh tới phù hộ nàng. Bằng không nàng hẳn phải chết. Như vậy biện pháp rất khó đi. Hắn không phải vu, cũng không có vu lực lượng cho nên hắn không thể kêu lên lữ đồ đằng. vu lực lượng cùng người bình thường lực lượng bất đồng, người trong thân thể có một kia lực lượng là có thể liên hệ thượng thần linh. Nếu là thần linh lựa chọn người, nay một kia lực lượng liền sẽ chậm rãi trưởng thành, một chút mở rộng, cuối cùng trở thành một người đủ tư cách vu Cũng chính là có thể liên hệ thượng thần linh. Chúng ta thần linh cùng bọn họ thần linh đều vô cùng cương đại, thế cho nên đối phương thần linh bài xích chúng ta, cho nên không giúp được bọn họ nhiều ít tiều xem a hi làm tốt thất bại chuẩn bị kia hai cái tiểu tể tử ngươi tính toán làm sao bây giờ nuôi lớn một ít chờ xương cốt ngạnh trực tiếp dùng sắc bén xương cốt đao từ trung gian cắt đi là được tiều gật đầu vừa mới nàng cũng đi nhìn a hi ý tưởng cùng nàng giống nhau a hi đem từ kiều chỗ đó được đến tin tức nói cho triều chỉ cần ngươi gọi ra lữ đồ đằng văn là có thể làm thần linh lực lượng phù hộ nàng bằng không nàng liền sẽ chết Kỳ thật trên người nàng thương không phải thực trọng, nhưng nàng chảy ra bên ngoài cơ thể huyết rất nhiều, rất nhiều. Nếu không có được đến cũng đủ bổ sung, nàng liền sẽ chết. Lữ sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Bởi vì là tuyết quý, cho nên A-hi không lo lắng lữ sẽ bởi vì hốn ván mà chết. Chiều phát động chính mình đồ đằng, kêu gọi lữ. Đáng tiếc lữ một chút phản ứng cũng không có. A-hi thấy không nàng chuyện gì, đi ra ngoài. Nàng tưởng trở về ngủ một giấc, nàng buồn ngủ qua A. Mơ hồ chung A Hi bị một trận tiểu tể tử khóc tiếng la đánh thức, hảo xảo. A nại ôm A Hi, trước lên ăn một chút gì? Ta muốn trái cây. Trong nhà trái cây đều bị nàng ăn xong rồi, nào còn có trái cây A. Bất quá không quan hệ, A nại đoạt tới hảo chút trái cây, đúng vậy đoạt tới. Quang Minh chính đại mà đi A sơn bên kia đoạt một túi trái cây, làm quả xoa eo đối hắn mắng thực sự có trái cây từ từ lâu ra bị đánh thức nhã cởi cùng a hi nói a lại từ á sơn bên kia cướp về a hi ha hả a mà cười á sơn không đánh ngươi ta nói với hắn dùng một khối thượng đẳng vật liệu đá đổi hắn đáp ứng rồi nhưng á sơn phụ không đáp ứng quả cũng không đáp ứng cho nên xem như từ quả trong tay đoạt lấy tới a hi ôm trái cây nhìn đối diện lều trại người kia có ra tới không Hắn vẫn luôn ở bên trong, hắn đồ đằng vẫn luôn mở ra, như vậy tương đối tiêu hao lực lượng. Hắn sẽ bởi vì kiệt lực mà chết. Lữ còn không có sống, hắn liền sẽ chết đi. Không đáng. Không bằng đem ta hồng trái cây cho hắn. An mại vì A-hi cất giấu hai cái bổ huyết hồng trái cây, này trái cây thập phần khó được, này hai cái vẫn là an mại cựu tử nhất sinh lấy về tới. Không cần. Ta đi đánh vượng hắn. Như vậy liền không có việc gì. A-hi so bất luận kẻ nào đều quan trọng, An hi sẽ không bởi vì người khác mà làm A-hi lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. A-hi cũng muốn sinh tiểu thể tử, An hi càng không thể có thể đem đồ vật cấp đi ra ngoài. Hiện tại bên ngoài là đêm tối, đại bộ phận người đi vào giấc ngủ, An hi tiến vào lều trại đem mọi mệnh bất kham chiều đánh vượng. A-hi dối tay đi sờ sờ lữ cái chán, lữ đã không có như vậy năng, tình huống không phải thực hảo. A-hi đẩy An Mại đi ra ngoài, kiểm tra lữ miệng vết thương, tiểu miệng vết thương khép lại, nhưng miệng vết thương không có một tia biến hóa. Nàng đem thảo dược bùn đắp đi lên, thay cho một ít mất đi dược hiệu thảo dược bùn. A-hi kéo lữ tay, hôn môi lữ mu bàn tay, hy vọng ngươi có thể sống lại. Thần linh phù hộ ngươi, đem lữ tay bung đi, cho nàng đổi một lần khối băng, đi ra ngoài. Nguyệt ôm tiểu tể tử xuất hiện, nàng thế nào? Không phải thực hảo. A-hi dối đầu xem tiểu tệ tử, bọn họ như thế nào vẫn luôn khóc. Là đói, vừa mới huy vài thứ, này hai cái tiểu nhân không thế nào ăn. Sợ dưỡng không sống. Dưỡng không sống cũng muốn dưỡng. A-hi lôi kéo Nguyệt đến bên cạnh lén lút nói, người nơi đó có phải hay không có hạt kê. Không bằng lộng một cái hạt kê mà thành bột phấn, phao thủy đốt cho bọn họ ăn. Hạt kê như vậy quan trọng, có thể cho sao. Lén lút ai cũng không cho biết. Không nhiều lắm liền một viên, làm cho bọn họ tồn tại là được. Qua đầu ba ngày sẽ không sợ bọn họ dưỡng không sống. A Hi nói đúng, Nguyệt cũng động tâm tư. Hồ bộ lạc người tương đối chú ý tiểu tể tử, nếu có thể nuôi sống, như thế nào bỏ được làm cho bọn họ chết đi. Ta trở về cùng A lỗ thương nghị một chút. Thiếu điểm người biết càng tốt. A Hi nói. Nguyệt gật đầu, ôm hai cái tiểu tể tử rời đi. An mại tới gần cùng A Hi nói. Kỳ thật cho đại gia biết cũng không phải chuyện xấu. Cho đại gia biết càng tốt. Ahi lắc đầu, ta là sợ chiếu biết. Hạt kê như vậy quan trọng đồ vật, như thế nào có thể làm người ngoài biết. Chiếu không gia nhập chúng ta bộ lạc, nếu là hắn cùng hắn bộ lạc nổi lên ý xấu muốn tới đoạn, liền không hảo. Thời thời khắc khắc muốn phòng bị người, không thể bởi vì ở chính mình bộ lạc liền thả lỏng cảnh giác. Đều là người một nhà không cần phòng bị. An lại mang theo Ahi đi. Ta là nói phần ngoài lạc người, ở chính mình bộ lạc cũng muốn phòng bị người ngoài. Ahi nói, bộ lạc người tương đối thuần pháp người một nhà sẽ không đối phó người một nhà, nhưng bên ngoài tới liền khó nói. Lập tức một cái ban ngày ra tới khi, lữ đồ đằng theo dâng lên thái dương xuất hiện, chậm dãi biến đại, chậm dãi phát ra ánh sáng. Trước hết phát hiện không đúng là tiểu, tiểu cảm nhận được xa lạ thần linh hơi thở, phát hiện là từ lữ liều chạy ra tới. vu Không cần lo lắng. Đây là thần linh cấp lữ chúc phúc, lữ sẽ không có việc gì. Tiêu cùng thủ linh nói, làm những cái đó không thoải mái người đến nhà gỗ mặt trên đi. Hảo, bởi vì thần linh không giống nhau, suy yếu người sẽ cảm thấy không dễ chịu. Cường hãn người liền sẽ không thế nào. A hy nhìn sáng lên tới lều trại, đối phương thần linh đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Có thể đem một cái lều trại chiếu sáng lên. Khó nói, đây là ta đã thấy mạnh nhất phần ngoài lạc thần linh. A Ngoại nói, nếu là cùng chúng ta so vẫn là kém một chút. Mạch ngồi xuống nói, A Hi đem một miếng thịt đưa qua đi cấp mạch, bọn họ thần linh là tốc độ nhanh nhất hung thú, chúng ta thần linh là lực lượng mạnh nhất, nếu là một lần khó phân ra cao thấp. A Sơn ngồi ở A Ngoại bên cạnh, A Hi nói đúng, bất quá nếu là thật sự đánh lên tới, bọn họ không phải chúng ta đối thủ. Lực lượng có thể đánh vỡ tốc độ, có tốc độ không lực lượng cũng là không được. Các ngươi có cảm giác được khó chịu sao? A-hi hỏi. A-mại khẩn trương mà nhìn A-hi, ngươi không thoải mái. Không thể ở chỗ này, A-mại ngươi mang theo A-hi tốt nhất mặt mà đi. Mạch nói. A-hi xua tay, ta không không thoải mái, ngược lại là thực thoải mái, ta cư nhiên không cảm thấy lạnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Rất nhiều người cảm giác không thoải mái, như thế nào A-hi liền không giống nhau. A-mại không dám để cho người khác biết. Ý bảo A Sơn rời đi. Mạch chính là không đi, làm ta biết không sẽ xảy ra chuyện. A Ngoại hỏi A Hi, ngươi là cái gì cảm giác? Ấm rào ràng, hảo muốn ngủ A. Nói đánh cánh áp. Cảm giác đối phương thần linh đối ta rất hữu hảo. A Hi cười nói. A Ngoại che lại A Hi miệng, không cần nói bậy. Mạch cười sưởi ấm, A Hi chính là không giống nhau, làm cái gì đều không giống nhau. A Ngoại đá một chân mạch, mạch không dám nhiều lời. A loại nói, nhìn xem tiểu, tiểu hiện tại cũng có rất lớn không thoải mái, nàng đang ở cùng triều thần linh làm chống cự. Nếu ngươi xuất hiện không giống nhau, sẽ khiến cho người nghi hoặc cùng hiểu lầm. A hy xem qua xấu xa tương đối nhiều, tâm nhãn cũng so tất cả mọi người nhiều đến nhiều. Nàng nghĩ nếu là tiểu lợi dụng này đó phản ứng tới, vu hám nàng là phần ngoài lạc người, vu hám nàng tầm tồn bất lương liền không tốt. Tiểu vốn là không thế nào thích nàng. Nếu là kiều lợi dụng chuyện này hứng sự, liên hợp trong bộ lạc đơn thuần người xua đổi nàng rời đi liền không tốt. A-hi hiểu chuyện mà câm miệng, dựa vào an lại trên người, ai nha có điểm lãnh, người ôm ta một cái. An lại ôm A-hi, mạch không mắt thấy chủ động rời đi. ngươi có hay không không thoải mái A-hi hỏi. Có một ít, bất quá không đáng ngại. Có thể nhẫn được. Cái này thần linh lá gan đại thật sự, cư nhiên dám ở chúng ta bộ lạc náo sự. Đến phải cho nó một cái giao hấn, làm chúng ta thần linh đi tấu một đô nó. Làm nó về sau thấy hổ bộ lạc người thành thành thật thật. A-hi ảo tưởng hai cái thần thú đánh nhau, nghĩ chính mình thần thú đem chiều thần thú đánh ngã. Chiều thần thú một chút đã bị hổ đại thần cấp chèn ép trên mặt đất. A-hi càng nghĩ càng vui vẻ, dựa vào an lại cười đi vào giấc ngủ. A-hi đi vào giấc ngủ sau lữ nơi lều trại tối sầm đi xuống, đi ra ngoài người thực mau trở lại. Nhã mang theo rắc cùng tinh hồi lều trại, bên ngoài càng ngày càng lạnh. Mạn đều không nghĩ ở bên ngoài ngốc. An mại đem A-hi bùng đi, đại tuyết vẫn luôn hạ, tuyết đôi rất cao, rắc cùng mạn đều không quan trọng tuyết tầng. Xảy ra chuyện chúng ta rất khó tìm đến các ngươi. Rắc cùng mạn gật gật đầu, an mại sờ sờ tinh, vẫn là tinh hảo, không nghịch ngợm, sẽ không nơi nơi chạy. Tinh trốn vào nhã trong lòng ngực, vụng trống cười. Nhã cười nói. Ngươi cho rằng A-hi lúc này đây là giống đực vẫn là giống cái. Này đến muốn ngươi xem, ta không hiểu. An mại tầm mắt thấy lữ liều trại, bên trong có động tĩnh. Nha nói, có thể là tiểu giống cái. Giống A-hi giống nhau giống cái. Nghĩ A-hi cái này mềm mại tính tình An mại liền thích, đều là tốt. Chỉ cần là tiểu tể tử ta đều thích, nếu là giống đực liền cấp rắc cùng mạn mang, làm này hai tên gia hỏa mang theo hắn mãn doanh địa chạy nếu là giống cái khiến cho tinh mang làm nàng mang theo đi chơi bùn các ngươi đều là a huynh cùng a tỷ đến lúc đó cũng không nên khi dễ hắn nàng giác cười nói yên tâm ta sẽ mang theo hắn đi trộm trứng chim đó là hảo nhiều trộm điểm trở về làm hai vị a mẫu lộng cho các ngươi ăn mạn nói ta phải muốn cùng ngươi đi săn thú mới sẽ không mang em trai đâu săn thú trở về hỗ trợ mang theo liền hảo a ngoại cười nói An lại tầm mắt lướt qua nhã, bên kia cái kia giống cái khả năng đã tỉnh. Nhã ngươi đi xem. Nhã gật đầu, chống mà đứng lên. An lại ôm ba cái tiểu tể tử đến chính mình bên cạnh, một mặt nhìn chằm chằm bên kia, một mặt cùng ba cái tiểu nhân giảng núi rừng chuyện xưa. Cái kia giống cái thật sự đã tỉnh, chẳng qua trên đầu nhiều một cái bánh bao, như là bị cục đá tạp bánh bao. Ngươi cái này đầu là như thế nào làm cho? Tiêu hỏi. Lữ thần sắc mạc danh không thể tin được mà nói, ta cũng không biết, chỉ là ta ngủ thời điểm thấy ta thần linh. Ta thần linh nói nó cùng các ngươi thần linh đánh một trận, nó trên đầu nổi lên đại bánh bao. Cho nên ta trên đầu cũng có cái đại bánh bao. Hồ bộ lạc người ai cũng chưa thấy qua thần linh, trừ bỏ đồ đảng văn ai cũng không biết thần linh là cái dạng gì. Hai cái thần linh đánh nhau là cái dạng gì. Các nàng xem lữ bất đồng, một cái có thể nhìn thấy thần linh người không đơn giản. Nếu đã tỉnh là có thể sống sót, bên này chúng ta không cần lo lắng. Kiều nói, bên này không cần lo lắng, kế tiếp nên lo lắng chính là tiểu tể tử kia một bên. Chiều ôm tiểu tể tử tiến vào liều trại, làm Lữ nhìn một cái nàng liều chết sinh hạ tới tiểu tể tử. Lữ duỗi tay qua đi muốn ôm, Chiều nói, ngươi phải làm hảo chuẩn bị. Ta minh bạch, cho ta đi. Lữ đã chuẩn bị sẵn sàng thật sự thấy tiểu tể tử khi, vẫn là bị dọa. Hai cái tiểu tể tử mặt đối mặt, đầu đối đầu mà dựa vào cùng nhau. Lớn như vậy tiểu tể tử nàng lại như thế nào là sinh hạ tới. Lữ nhìn về phía hổ bộ lạc người, cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi. Đây là ngươi mệnh, nếu không phải các ngươi thần linh, ngươi hiện tại chính là một cái người chết. Kiều nói, chúng ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ sống lại. Sống lại liền hảo, ngươi muốn nhanh lên hảo lên. Lệ A Mậu nói, Các ngươi thiếu chúng ta chính là còn không rõ, nếu không phải tới rồi nơi này, này hai cái tiểu tể tử cũng không nhất định có thể sống sót. Lệ A mẫu lời nói có ẩn ý, nói vậy trong đó cái gì các nàng còn không biết. Đúng vậy, ta sẽ lưu lại lại quá một cái tuyết quý, chờ các ngươi cho rằng chúng ta có thể rời đi, chúng ta lại rời đi. Chiều nói, các nàng vừa lòng, A hi ha hốc mồm mà nhìn Chiều trong ngực bọn ngại danh. Nàng nhớ rõ chính mình bất quá là ngủ hai giác, như thế nào tiểu tể tử một chút liền từ binh bảng cầu như vậy đại biến thành bóng rổ như vậy lớn. Có phải hay không lòng bộ lạc người so với chúng ta bộ lạc người lớn lên càng tốt? A-hi cùng an lại kề thai nói nhỏ. Ngươi không được quên hạt kê tác dụng. A-hi gật gật đầu. Đúng rồi, cấp này hai cái tiểu tể tử an hạt kê. A-hi, ngươi nói giải phẫu có thể bắt đầu rồi sao? A-hi rối tay qua đi. Ý bảo muốn ôm tiểu tể tử. A nại không dám cấp A Hi ôm, nàng cũng là cái mang tiểu tể tử người. Hắn ôm cho nàng xem, A Hi cẩn thận kiểm tra rồi tiểu tể tử. Thân thể. Sau đó hỏi tiểu, ngươi nhìn đến cái gì sao? Tiêu hỏi lại, ngươi nhìn đến cái gì? Ta cái gì cũng không thấy được. Tiêu nói, này hai cái tiểu tể tử trong thân thể đồ đằng lực lượng tương đối cường, này nhất định là lỏng bộ lạc tiểu tể tử. Về sau sẽ không gia nhập hổ bộ lạc. Cũng không thể nào gia nhập hổ bộ lạc. Lòng bộ lạc thần linh thập phần cường thế, là nó con dân liền không cho cho người khác. Vui vẻ nhất chính là triều, hắn thực thích chính mình bộ lạc, cũng không tưởng chính mình tiểu tể tử gia nhập người khác bộ lạc. Ngươi có thấy bọn họ chân cẳng thế nào sao? Bụng cái này địa phương có mặt khác đồ vật hợp với sao? A hi hỏi. Nhìn không tới cái gì. Nếu là thật sự, vậy là tốt rồi làm trực tiếp đem tiểu tể tử làn ra phân cách là được. Lại quá hai ngày, quá hai ngày liền cấp tiểu tể tử phân cách. Giống thiết hung thú ra giống nhau, một chút cũng không nguy hiểm. Chiêu tưởng tượng người dùng dao nhỏ cắt hung thú thịt bộ dáng, lại nhớ đến chính mình tiểu tể tử. hắn tưởng A-hi có thể hay không đem hắn tiểu tể tử đương hung thú cấp phân. Chiều đột nhiên dâng lên một cổ lối bước, nếu là A-hi thật sự thuận tay cấp phân nên làm cái gì bây giờ? Hai ngày đi qua, A-hi chuẩn bị cho tốt yêu cầu dụng cụ cắt gọt cùng dược vật. Đơn sơ phòng giải phẫu, đứng bốn người. A-hi, Kiều, lệ A-mẫu còn có nguyệt. Mổ chính người là A-hi, trợ thủ là Kiều, còn thừa hai cái là đỡ Tiểu Tể Tử. Nơi này nhưng không có gây tê dược, chia lịa thống khổ đến muốn Tiểu Tể Tử chính mình kiêng. Hảo, ngươi có thể bắt đầu rồi. Kiều nói, không có bao tay, A-hi liền dùng nước gấm phòng tay. Bắt tay bỏ vào nóng hầm hập nước ấm, ngâm 10 giây. Ta tốc độ mau một ít, làm cho bọn họ thiếu điểm thống khổ. A Hi nói. Cầm lấy làm A Sơn phụ chế tác xương cốt đào, nhìn chằm chằm tiểu tể tử liền ở bên nhau tay. Cái này địa phương dễ dàng nhất, sẽ không có đại mạch máu, cũng không có nội tạng. A tiểu tể tử kinh thiên động địa đệ nhất thanh, dọa tới rồi mọi người. Canh giữ ở bên ngoài chiều phát động công kích muốn xông vào an lại tiến lên một chân đem chiều đá ra đi chiều sơn di vài phần lập tức đứng lại vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh cổ tiến lên một trưởng vỗ xuống đem chiều đánh bỏ trên mặt đất cổ cùng vài người áp đi lên đem chiều chế phục trụ lữ cũng không phải ngồi chờ chết nàng càng đau lòng nàng nhi tử để một cái viên bánh bao đầu muốn kéo ra đẻ ở chiều trên người người lệ sớm có chuẩn bị chỉ cần lữ vừa động nàng liền động chính là lữ tốc độ quá nhanh làm lệ theo không kịp vẫn là nha ngăn cả lữ Tố hoa Tố hoa tiểu tể tử khóc giống thanh càng lúc càng lớn một tiếng so một tiếng nhẹ nào nếu còn như vậy đi xuống bọn họ sẽ bị giọng nói cấp xé vỡ lữ bất chấp bạn lữ sớm muốn đi vào lều trại liền ở ngay lúc này a hi đem hai tiểu tể tử tay chia liễu nắm lấy máu chảy đầm đìa tay nhỏ dược tiểu đệ dược qua đi gia thú dây lưng Chiều đem ra thú dây lưng đưa qua đi. Người buông ra hắn. Lữ nghẹn ngào hô to. An mại đi theo lữ phía sau. méo lữ cổ đem lữ kéo đi ra ngoài. An mại quá mức với máu lạnh một chút cũng không hiểu thương hương tiếc ngọc. Một chân đá ra đi bị lữ cấp đá bay. Nếu ngươi lại đi vào ta liền đánh gãy chân của ngươi. Lữ che lại bị an mại đá địa phương. Nhìn liều trại. Tố hoa, Tố hoa tiểu tể tử tiếng khóc càng làm cho nhân tâm đau lệ a mơ ốm tiểu tể tử ra tới đi hướng lữ lữ xa xa liền rối tay quỳ đi hai bước mới nhớ tới chính mình sẽ đi tách ra thật sự tách ra xem là bốn cái ghê gớm a còn có cái gì là a hi sẽ không chứng kiến kỳ tích mọi người ngạc nhiên không thôi á sơn đâm một chút an lại còn có cái gì là ngươi giống cái sẽ không an lại cười nói ta sẽ ta giống cái đều không lớn sẽ A Sơn học A Hy cấp một cái chán ghét dan lại. A Hy thay cho áo da thú phục, cùng lữ nói, tiểu tể tử không phải thực hảo, ngươi tận lực làm cho bọn họ dừng lại khóc thút thít, không thể làm cho bọn họ chạm vào từng người tay. Sẽ rất đau. Lúc này đây chính là bụng, chờ trên tay thương hảo lại lộng. Yêu cầu hơn 10 ngày thời gian đi. Cảm ơn, cảm ơn ngài. Không cần cảm tạ ta, này đó đều là yêu cầu bồi thường. Trợ giúp phần ngoài lạc người không thể quá hào phóng. A-hi ngươi làm như thế nào được? Sơn hỏi A-hi. Rất đơn giản A, giống thiết hung thú thịt giống nhau A một đao tử trực tiếp qua đi, mau thực chuẩn. Đây là bởi vì là cánh tay, tiếp theo là bụng, vậy yêu cầu càng thêm cẩn thận. Lộng cái không hảo liền một đao tử ra hai điều tánh mạng. Bởi vì có phía trước ví dụ, đến mặt sau chia lịa trên bụng, lữ cùng chiều thực an phận. Đến lần thứ ba chia lịa thời điểm. Bọn họ một chút cũng không sợ. Làm phẫu thuật sợ nhất chính là cảm nhiễm. A-hi vẫn luôn lo lắng vấn đề này. Không nghĩ tới kỳ tích xuất hiện, hai cái tiểu tể tử một chút việc cũng không có. Bình bình an an vượt qua nhân sinh cái thứ nhất cửa ải khó khăn. Tuyết quý qua đi một nửa, tiến vào tuyết quý nhất rét lệnh đoạn thời gian đó. Tiến vào cuộc sống này A-hi liền không nhúc nhích quá một chút, trừ phi thượng vê đốt cờ. A-hi phùng nước gấm có một ngụm không một ngụm mà uống. Nhà nói, hôm nay thật lãnh so trước kia lạnh hơn cũng là kỳ quái này hầm ngầm so sơn động càng khó giữ được ấm nếu là sơn động thì tốt rồi như vậy sẽ không sợ lãnh a hi như cũ lanh đến không nghĩ nói chuyện tinh giống a hi như vậy quẩn tròn ở lều trại nhã tới gần a hi nói có lao nhân chết đi đêm qua nửa đêm đi mọi người đều không biết cho rằng hắn còn ở ngủ hôm nay muốn gọi hắn ăn thịt canh như thế nào cũng đều không tỉnh Sao lại mới biết được đã chết? A-hi kinh ngạc mà nhìn nhã, nhã một chút cũng không kỳ quái. Hàng năm tuyết quý đều có người chết, không phải lão nhân chính là ốm yếu người. Là bởi vì cái gì? Đồ ăn không đủ vẫn là gia thú không đủ. A-hi hỏi. Hẳn là gia thú không đủ, đồ ăn là định lượng, đại bộ phận người có thể ăn hơn phân nửa bụng. Này đó lượng đối lão nhân tới nói là có thể ăn no. Đi làm cho thời điểm phát hiện trên người hắn gia thú không nhiều lắm trước kia không biết làm áo da thú phục thời điểm da thú luôn là có bao nhiêu hiện tại mỗi người đều yêu cầu da thú da thú luôn là không đủ an loại mang theo hàn khí tiến vào hầm ngầm bọn họ đem cái chết đi mang đi ra ngoài trôn ở trên nền tuyết chờ đại tuyết hòa tan lại đưa đến sông lớn đi bên ngoài tuyết động đã tới rồi bả vai tuy tiện đi một người đều sẽ bị mai một an loại nói chứ bỏ nhà ở bên cạnh phu cận bị vây quanh đến ra không được A lại liền A Hy tay uống nàng trong chén nhiệt nước sôi. Nhà gỗ mặt trên căn bản không ai tưởng nhiều trụ, mặt trên đều ra đều là băng tuyết. A Hy lòng có lo lắng, lại tiếp tục đi xuống có thể hay không bởi vì củi lửa không đủ mà tổn thất rất nhiều lao nhân. Tuyết quý thật là làm người chán ghét. Ban đêm A Hy từ An Ngoại trong ngực tỉnh lại, nàng ở trong ngộng nghe được có người ăn cái gì. Người này hàm răng thật tốt, cắn cái gì đều là răng rắc răng rắc, ăn hương. Làm nàng chạy nước miếng muốn gia nhập thức ăn hàng ngũ. Chợn tròn mắt nhìn chằm chằm an loại đen nhánh mặt, rôi thẳng lỗ thai muốn nghe một chút ăn cái gì là từ cái gì phương hướng tới. Chính là A-hi nỗ lực hồi lâu bên thai chỉ có an lại tiếng hít thở. An lại thực cảnh giác, hắn bị A-hi nhìn chằm chằm bảy tám phần trung liền đã tỉnh. Khan khán hỏi, có phải hay không đói bụng? A-hi bị hắn ôm, cánh tay bị hắn đẻ ở trong lòng ngực, không thể nhúc nhích, tưởng nói chuyện lại không nghĩ há mồm. Rồi một ngón tay ở an lại bên hông điểm tam hạ, tỏ vẻ chính mình bói bụng. An lại buông ra nàng một ít, rối một bàn tay đi ra ngoài, sờ soạng sờ đến mấy cây thịt ti. A hi cái mũi ngửi được hương hương thịt ti, thèm ăn, ngón tay không ngừng mà điểm hắn mánh liệt tỏ vẻ chính mình muốn. Há mồm. A hi há mồm được đến một cây thịt ti, thực thỏa mãn nhai ái nhai nuốt đi xuống, còn muốn. Chỉ có thể ăn tam căn, lập tức ăn xong về sau không đến ăn. Từ biết nàng mang lên tiểu thể tử, hắn liền bắt đầu trộm địa tạng đồ ăn, phàm là nhất đẳng hung thú thịt hắn đều tảng khởi một tiểu khối. Có thể có tác dụng, hắn thực vui vẻ. Đắp lên thật dày hung thú da, ngăn trở bên ngoài hạt khí, làm chính mình nhiệt độ cơ thể cho nàng ấm áp. Ăn chút gì lót bụng, a hi hoa tiến hắn trong cổ, an tâm đi vào giấc ngủ. Tiến vào giấc ngủ nàng lại nghe được răng rắc răng rắc thanh âm, nàng kỳ quái người này như thế nào có nhiều như vậy đồ ăn ăn. Nghe không giống như là ăn thịt, ai có tốt như vậy nha. đi gặm thực hung thú cốt. Nếu ăn chính là hung thú cốt, vậy mặc kệ, làm hắn ăn. Dù sao thứ đẳng hung thú cốt không nhiều lắm tác dụng. Từ nay một cái ban đêm bắt đầu, liên tục bốn cái ban đêm, A-hi đều nghe thấy cái này răng rắc răng rắc thanh. A-hi đem thanh âm này cùng A-nại nói. A-nại lắc đầu, ta cái gì cũng không nghe được. Theo lý thuyết nếu có người ăn hung thú cốt nói, Những cái đó gác đêm người không có khả năng không biết. Ngươi có phải hay không nghe lầm? Một lần hai lần khả năng sẽ nghe lầm, liên tiếp bốn lần không có khả năng sẽ nghe lầm. A-hi phản bác nói. Nhã mang theo nước gấm tiến liều trại, các ngươi đang nói cái gì? A-hi kéo nhã ngồi ở bên cạnh, ngươi buổi tối có nghe được cái gì sao? Nhã kỳ quái A-hi như thế nào sẽ hỏi như vậy, buổi tối trừ bỏ tiếng gió còn có cái gì sao? Ngươi có hay không nghe được có người ở ăn xương cốt, một ngụm một đoạn cái loại này? A Hi hỏi. Không nha, ngươi nghe được cái gì? Ngươi nghe được có người ở ăn hung thú cốt? A Hi nghiêm túc gật đầu. Không có khả năng, trong bộ lạc có thể ăn xương cốt đều đã bỏ vào canh thịt, tồn lương mặc dù là có cũng là những cái đó cắn bất động. Trừ phi là ai liền ẩn giấu chính mình đồ ăn, ở ban đêm ăn. Nhã tiếp tục nói, mặc dù là ăn cũng là ăn chính mình. Trong bộ lạc đồ ăn cũng không phải là ai đều có thể tới gần. Nhã nói được có đạo lý. An lại nói, tối nay ta gấp đêm, ta giúp ngươi nhìn xem. Hảo! Ngày này đi qua, An lại đến muốn ở lều trại đống lửa biên ngoại thủ. thù hơn phân nửa đêm, An lại tiểu tâm mà cẩn thận mà quan khán hầm ngầm mọi người, đem mỗi người vị trí nhớ rõ chắc chẽ. Chỉ cần có người rời đi vị trí hắn là có thể biết. An lại ngươi đang xem cái gì? Mạch nhỏ giọng hỏi. Mạch cùng An lại một tổ săn thú nhiều năm, có thể nhìn không ra An lại cẩn thận. A Hi nói nàng nghe được có người ở An Sương Cốt, muốn tìm tìm cá nhân là ai. Mạch cẩn thận nghe xong nghe không phát hiện cái gì, nghị nghị trong bộ lạc gần nhất không có gì phát sinh. Nàng có phải hay không nghe lầm? Khó nói. Mạch giúp An lại nhìn, thuận đường ngấm lại ai giang hảo. Này một đêm đi qua, An lại cùng Mạch điểm nhi thu hoạch cũng không có. Bọn họ tưởng nhất định là A-hi nghe lầm. Như thế nào sẽ? Đêm qua ta thật sự nghe được, tỉnh thời điểm cũng nghe tới rồi, còn tưởng rằng các ngươi tìm được người đâu. Thật sự không có, ta cùng với mạch thủ một đêm đều không có tìm được. Mạch gật đầu, đừng nói ăn xương cốt, riêng là đi tiểu đêm đi tiểu người đều không có. Chính là ta thật sự nghe được A-hi như thế nào giải thích bọn họ đều không tin. A-hi đi tìm nguyệt phản ánh phản ánh chuyện này. Nguyệt quản trong bộ lạc đồ ăn, nhất định biết một ít cái gì. Chính là nghe xong A-hi cách nói, Nguyệt cũng lắc đầu. Không có khả năng, ta mới điểm qua trong bộ lạc đồ vật, một cái cũng không thiếu. A-hi ngươi có phải hay không nghe lầm? Như thế nào sẽ nghe lầm đâu? Cái kia thanh âm liền ở bên tai vang lên, thập phần rõ ràng. Ngươi xác định ngươi nghe được. Nguyệt hỏi. Thập phần khẳng định, liên tiếp 5 ngày ta đều có thể nghe được. Chúng ta đi tìm vu hỏi một chút. Có lẽ là ngươi ra vấn đề. Nguyệt lôi kéo A-hi đi tìm Kiều. A-hi đem chuyện này cùng Kiều nói một lần, Kiều cũng không tin. Ta không nghe được bất luận cái gì thanh âm, nhà ở mặt trên tiếng gió nhưng thật ra thường xuyên có. Tiêu chỉ vào mặt trên nói. Bởi vì thông khí vấn đề, phía dưới người có thể nghe được một ít trên mặt đất thanh âm. A-hi có thể là người nghĩ nhiều. Ngươi gần nhất có phải hay không thường xuyên mơ thấy chút cái gì? Có một ít đi. Gần nhất nàng ngủ có làm một ít mộng, đều là phát sinh ở trong bộ lạc sự tình. Có thể là ngươi mang lên tiểu tể tử một loại phản ứng, như vậy ngươi đem này một bao dược mang về, ăn sẽ không nằm mơ. A-hi không nghĩ lấy, bởi vì này một bao dược là muốn ăn sống, từng cây mà nhai thảo căn cũng không phải là tốt cảm thụ. Ta chán ghét uống thuốc. Nói A-hi đi ra ngoài. Nguyệt cười nói, nàng cái gì đều không sợ, chính là sợ uống thuốc. Một ngày này xem như giữa trưa đi, á Hi ngủ một cái ngủ trưa. Nhưng nàng bị một cái răng rắc răng rắc thanh âm bừng tỉnh, thanh âm này không chỉ có ở nửa đêm xuất hiện, còn ở ban ngày xuất hiện. Nàng muốn tìm cá nhân kể ra, chính là không ai tin tưởng nàng. Vì thế nàng đi tìm lệ á mẫu, muốn hỏi một chút chính mình lão sư, tại sao lại như vậy? Người nghe được người khác nghe không được thanh âm. Ân. Ở buổi tối nhất rõ ràng, giống như là ở bên thai giống nhau. Đời trước Vu ở thời điểm liền nói cho mấy lao gia hỏa, A-hi là không giống nhau tồn tại. Là mỗi người đều phải bảo hộ A-hi, hiện tại A-hi xuất hiện cùng người khác không giống nhau tình huống, đó chính là đại sự. Lệ A-mẫu ngay sau đó đi A-sơn phụ thương nghị, A-sơn phụ lại lấy cá nhân danh nghĩa đi mời mấy cái bạn tốt tới tâm sự thiên. Bọn họ thông qua một ít tiếng lóng đem A-hi tình huống nói một lần đại gia không thể tưởng được tốt biện pháp đến muốn cho a lỗ thủ linh tên biết có lẽ là trên đầu đã xảy ra chuyện người này vừa nói bốn năm cái lao ra hỏa lập tức hướng lợi hại tưởng có phải hay không trên mặt đất vào hung thú lập tức làm a lỗ xuống dưới ta đi tê muốn hay không kêu lên vu không trước bất động chính chúng ta thượng đến mặt trên đi kêu lên sở hữu mang đội gác đêm tiểu đầu mục đối trước không cần cho đại gia biết miễn cho khủng hoảng. Vì thế mấy cái lão gia hỏa dùng lấy cớ tốt năm tốt ba trên mặt đất mặt đất đi. Một ít đầu mục bị quét tuyết lý do kêu đi. Phía dưới người bởi vì rét lạnh lười đến động, lười đến tưởng. Lại bởi vì bị kêu đi quét tuyết là thường xuyên sự, cho nên bọn họ không đang y. Các ngươi buổi tối có nghe được cái gì thanh âm sao? Thì như răng rắc răng rắc thanh. Thủ lĩnh hỏi đại gia. Mấy cái gác đêm tuổi trẻ đầy hứa hẹn đầu mục đều lắc đầu. Chỉ cần An Lại ở trầm tư. Nghĩ đến A Hi chuyện này đã bị đại gia chú ý thượng. An Lại ngươi có nghe được cái gì sao? An Lại lắc đầu, trừ bỏ tiếng gió còn lại cái gì cũng không có. Thủ lĩnh ra chuyện gì sao? Nha hỏi. Thủ lĩnh nhìn về phía An Lại, ngươi tới nói, ngươi biết đến so với chúng ta nhiều. Đầu mục đều nhìn về phía An Lại, An Lại cùng đại gia nói, gần nhất mấy ngày A Hi vẫn luôn bị một loại thanh âm đánh thức nói là có người ở thức ăn vận đại gia sắc mặt biến biến nhưng không cho là đúng mọi người đều có một ít tồn lương trong bộ lạc phân đồ vật tự nhiên là ăn không đủ no trong lén lút ăn chút tổn lương không phải cùng lắm thì sự vừa mới bắt đầu ta cũng giống các ngươi nghĩ như vậy chính là qua mấy ngày a hi vẫn luôn đang nói có người ăn xương cốt ăn thời điểm hàm giang phi thường hảo giang giác giang giác thập phần thanh thúy ai như vậy đói bụng lưu lạc đến ăn xương cốt Chúng ta muốn đem người này tìm ra, không thể làm hắn vẫn luôn ăn sướng cốt, này đối thân thể không tốt. Cổ nói. Trong bộ lạc đồ ăn có phải hay không không đủ? Ta chỗ đó còn có một ít. nha nói. An lại vươn tay đi ngăn trở bọn họ nói chuyện, thượng một lần ta gác đêm thời điểm, có tâm lưu ý vấn đề này. Kỳ quái chính là ta nhìn một đêm cũng chưa phát hiện ai đọc quá, ai ở ăn sướng cốt. Ta không có phát hiện người, nhưng A-hi nói nàng lại nghe được còn thập phần rõ ràng. Đầu mục thần sắc thay đổi, nha hỏi, á hi là khi nào nghe được thanh âm này? Năm ngày trước ban đêm, ta nhớ rõ trên mặt đất là về gác đêm, hầm ngầm là cổ ở gác đêm. Đầu mục sắc mặt càng không giống nhau, tiến vào chiều sâu chầm tư. Đã nhiều ngày bọn họ một chút động tĩnh đều không có nghe được. Về nói, trừ bỏ tiếng gió ta còn lại thanh âm cơ hồ không có, nếu có chính là tuổi lửa đùng thanh. Ta cũng không có nghe được. Ta nhĩ lực cũng không tệ lắm, chính là thật sự không phát hiện cái gì. Cổ nói, nha nhìn đại gia nói, có thể hay không là tuyết tầng xuất hiện hung thú. Lại có thể là tuyết tầng xuất hiện hung thú, bằng không chúng ta không có khả năng cái gì cũng không biết. Bọn họ đều tán đồng cái này quan điểm. Thủ lĩnh gật đầu, chúng ta cũng là như thế này tưởng. Kỳ quái chính là chúng ta cái gì cũng chưa nghe được, vô cũng không có được đến cái gì dự triệu, duy nhất nghe được là A-hi. Về nói, cảm giác gặp gỡ A-hi đều không phải việc nhỏ, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Mấy lao gia hỏa cùng cấp về chứng mắt, lần sau không cần người này tới thương nghị. Ta tán đồng. Ta cũng tán đồng. Mấy lao gia hỏa đều không thích về cái này mới gia nhập bộ lạc người. Nếu không phải bởi vì người không đủ, V mới sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Thủ lĩnh cùng về nói, ngươi lời này nói không đúng. Ngươi ngẫm lại gặp gỡ Á Hi chính là chuyện tốt nhiều vẫn là chuyện xấu nhiều. An lại không để ý tới về, cùng Đại Gia nói, không bằng chúng ta hiện tại trên nền tuyết tìm xem, nghe một chút có hay không mặt khác thanh âm. Về có kiều che chở, có chút thời điểm cùng An lại tranh cãi sẽ không có cái gì. Làm Á Hi đi lên không phải càng tốt sao? Như vậy càng có lợi cho chúng ta tìm được hung thú. Về kiến nghị là tốt, nhưng không biết Á Hi có thể hay không đi lên ta dám nói nàng sẽ không đi lên cổ cười nói ai có thể làm a hi đi lên ta cấp một khối hung thú thịt an lại không tính nha cười nói mặc dù là an lại cũng khó làm a hi thượng đến nhà gỗ đi lên mặt trên quá lạnh lệ a mẫu chọn mày cùng an lại nói ngươi có thể để cho nàng đi lên ta cấp một khối hung thú thịt an lại lắc đầu ta sẽ hận chết ta ta còn là từ bỏ ha ha ha nhìn an lại lắc đầu bọn họ cười ha ha A-hi tính tình đại gia không phải không biết, nàng tới rồi tuyết quý nhất không nghe lời, muốn cho nàng động nhất động khó. Nàng giống như là lớn lên ở nơi đó một cây đầu gỗ, vẫn không núp ních. Thủ lĩnh thu liễm sát mặt, các ngươi trước đi ra ngoài nhìn xem, ta đi tìm A-hi nói nói. Hảo! Cũng không biết thủ lĩnh là như thế nào cùng A-hi nói, A-hi cứ nhiên thượng mặt đất. A-hi bọc thật dày hung thú ra, đi đường đều không xong. Vừa thấy này A-hi bọn họ đều lắc đầu, A-hi thật là dung sĩ đặc thù Một đám hồng trái cây lục trái cây, có thể xem không thể ăn. Ngươi nghe một chút có cái gì không có. Thủ lĩnh phân phò nói. A-hi chuyện thứ nhất không phải nghe, mà là hướng an lại dôi tay. Hảo lãnh, hảo lãnh, hảo lãnh A. An lại rời đi tuyết đôi đi cấp A-hi bếp lò Qua một đoạn thời gian A-hi cái gì cũng không có nghe được. Không có thu hoạch đại gia tiến nhà gỗ sưởi ấm, bên ngoài phong tuyết quá lớn. Một chút thanh âm cũng không có sao. A-hi lắc đầu, không có nghe được. Gió lạnh quá nhiều, ta vô pháp tập trung lực chú ý. Có lẽ ngươi nên ngủ một giấc, ngươi ngủ một giấc là có thể nghe được. A-nại nói. Đúng vậy, trước vài lần A-hi đều là ở ngủ thời điểm nghe được, lúc này đây cũng sẽ hành. A-nại đem ra thú cái ở trên người nàng. Làm nàng dựa vào chính mình ngủ một giấc. Tiến vào tuyết quý, A-hi liền tiến vào ngủ đông, mỗi ngày ngủ. Này không chỉ chốc lát sau liền đi vào giấc ngủ. Tuổi trẻ lực tráng bồi cùng nhau chờ, lao ra hỏa đều xuống đất động đi. Lúc này đây A-hi từ từ chuyển tỉnh thấy mọi người đều nhìn nàng, nàng ngượng ngùng mà nói, ta cái gì cũng không nghe được. Vì cái gì ngươi có thể ở dưới nghe được, tới rồi mặt trên liền nghe không được. Nha hỏi, ta không biết. Có lẽ đến phía dưới đi thử thử một lần. A-hi nói. Hảo hạ đến hầm ngầm đi tiếp tục thí. A-hi lại ngủ một giấc vẫn là không nghe được cái gì. Chẳng lẽ là thượng một lần chính là ảo giác. Đều là nàng chính mình làm ra tới. Mặt sau tình huống đã xảy ra biến hóa. A-hi liên tiếp ba cái ban đêm không có nghe được bất luận cái gì thanh âm. Nàng chính mình đều hoài nghi có phải hay không ảo giác. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Nhất định là chính ngươi tưởng đà tài như vậy. Nhã nói. Mạn ở bên cạnh nói, A phụ bọn họ đã tăng mạnh cảnh giác, nếu có cái gì bọn họ sẽ phát hiện. Ngươi này một lộng làm cho bọn họ lo lắng rất nhiều, nếu không phải thật sự vậy càng phiền thoái. A hi nói cũng không biết có phải hay không thật sự. Vừa mới bắt đầu mọi người đều tưởng có việc phát sinh, tới rồi mặt sau rất nhiều người không tin A hi nói. Tinh xúc ở A hi bên cạnh, ta còn có chút lánh. Ta đem ta hung thú ra cho ngươi. Mạn nói. A hy chụp mạng tay, ta này còn có một kiện, ngươi trước mặc vào. Này tuyết quý càng ngày càng lạnh. Cũng không phải là sao. Đông lạnh đến người đều không nghĩ động. Tiểu một chút tiểu tể tử đều bị giống cái ôm bọc, không cho bọn họ nhúc nhích. Tuyết quý còn có thật dài một đoạn thời gian mới qua đi. Bộ lạc tuổi lửa nếu không đủ dùng. mỗi đến lúc này đều phải vì đại gia lo lắng, không phải đồ ăn chính là tuổi lửa. A Hi muốn là ở đâu một tòa núi lớn tìm đến than đá thì tốt rồi. Có than đá sẽ không sợ củi lửa không đủ thiêu. Bởi vì sợ củi lửa không đủ, cho nên không thể nấu nước, ngươi sợ là uống không thượng nước ấm." Nha nói. "Vậy Nhẫn Nhẫn, qua trong khoảng thời gian này thì tốt rồi. Vì chống cự rét lạnh cùng đói khát ngủ là tốt nhất biện pháp." A Hi cùng tình ôm nhau sưởi ấm. Chậm rãi nàng tiến vào giấc ngủ, ngày này nàng lại nghe được thanh âm này tạp sát tạp sát ăn một ngụm lại một ngụm trong ngộng a hi tưởng có phải hay không trong bộ lạc vào yêu quái chuyên môn tới ăn thịt người xương cốt hoặc là xuất hiện quỷ quái chuyên môn tới quấn lấy nàng a hi nghĩ liền sợ hãi ở trong ngộng run rẩy này răng rắc răng rắc thanh phảng phất liền ở bên hai, a hi đánh bạo theo thanh em nghe qua một đường tìm một đường tìm như là rời đi hầm ngầm rời đi nhà gỗ như là thấy trắng xóa tuyết động như là đứng ở trời cao thấy bộ lạc sở hữu địa phương a hi kỳ quái chính mình như thế nào sẽ đứng ở cái này địa phương cái này thị giác trong mộng sao như thế nào như vậy chân thật giang giác giang giác an cái gì thanh âm liền ở bên thái thượng vì chứng minh chính mình không có nói sai a hi tiếp tục về phía trước đi thấy bộ lạc một khắc sơn vách đá nếu là lúc trước không có trọc kia mèo rừng hiện tại đại gia là có thể ở trong sơn động quá tuyết quý Giang rắc, giang rắc thanh âm là từ vách đá truyền ra tới, cái này A-hi có thể cùng trong bộ lạc người công đạo. Nhất định là trong núi hung thú xuất hiện ở vách đá, cho nên làm ra thanh âm. A-hi nhìn vách đá có chút vui vẻ. Giang rắc, giống. A-hi trong ngộng kinh ngồi dậy. Người làm sao vậy? Làm sao vậy? Nhã nôn nóng hỏi. A-hi nắm nhã tay nói, đi kêu an lại tiến vào, ta có lời muốn cùng bọn họ nói. Hảo, ngươi chờ một chút, trước đêm hắn cấp lau. Nhã đi ra ngoài. Mạn cùng rác lại đây hỏi, ngươi mơ thấy cái gì sao? Hùng thú. Một con đại hùng thú muốn ăn ta. A-hi lòng còn sợ hãi. Trong mộng nàng vẫn luôn nhìn vách đá. Đột nhiên vách đá rách nát một trường tràn đầy sắc bén hàm răng hùng thú miệng xuất hiện ở nàng trước mặt. Dương miệng liền phải đem hắn cấp ăn. A-hi ngươi mơ thấy cái gì? a lại ngồi ở A-hi bên cạnh. Ta biết này răng rắc răng rắc thanh là từ đâu nhi tới, là từ vách đá ra tới. Ta thấy chứ vĩ trùng thú, nó ở ăn sân thể. Những người đó cũng lại đây, nha hỏi, cụ thể ở cái gì vị trí? n b ở hồ nước bên cạnh cách đó không xa, thanh âm là từ nơi đó chuyển đến. Nó liền phải rảo phá kia sân thể. Bọn họ không biết ta hy cái này mộng, mơ thấy chính là về sau vẫn là hiện tại. Thủ linh nói, chúng ta đi xem chủ yếu nhìn chằm chằm nơi đó. Mấy người gật đầu, rời đi, lưu lại an lại an ủi A-hi. Ngươi không biết vừa mới làm ta sợ muốn chết, vị trùng thú dương miệng hướng ta cắn tới. Không sợ, không sợ, nếu nó muốn ăn ngươi, ta trước hết giết nó. Ngươi cũng muốn tiểu tâm A không cần bị nó theo dõi. Nhã ở bên cạnh nói, vị trùng thú cũng sợ lãnh nó như thế nào lúc này cắn sơn thể đâu A-hi không biết, an lại cũng tưởng không rõ. Chỉ có thể từ từ vĩ trùng thú xuất hiện. Được đến A-hi cấp cụ thể tin tức, bọn họ liền nhìn chằm chằm hồ nước kia một bên. A-hi lúc này đây có thể hay không là sai, nay chỉ là nàng một giấc mộng. Nàng không phải vu, nàng làm mộng có thể hay không chính là mộng. Với hỏi, nha nhìn với nói, ngươi thực thích cùng an lại đối nghịch. Về thân sắc mất tự nhiên mà nói, nàng không thấy thượng ta, ta phải muốn tìm điểm chuyện này làm nàng chú ý thượng ta a cũng không biết hắn lời này là thật là giả. Hắn chính là thiếu đánh, chờ tới rồi thảo quý làm an ngoại tấu một đốn hắn liền không có việc gì. Không cần ra tiếng, ta nghe được một ít thanh âm. Thủ linh nói, có thanh âm, chẳng lẽ là vị trùng thú ra tới. Nhìn mắt trên, hồ nước phía trên. Một người nói, đại gia nhìn chằm chằm kia một bên, cẩn thận mà nhìn chằm chằm. An ngoại từ hầm ngầm đi lên, A Hi nói nàng hiện tại liền nghe được thanh âm này. Có phải hay không hung thú ra tới? Ta cũng nghe tới rồi. Nghĩ đến là nó muốn xuất hiện. Nó sợ lánh là sẽ không đến nơi đây tới. Thủ linh thập phần khẳng định. Vậy là tốt rồi. Vĩ trùng thú không phải có thể bị giết chết. Nhìn, cục đá động nó muốn ra tới. Vách đá bên kia, có một chỗ cục đá ở vương lỏng. Chỉ chốc lát sau xuất hiện một chương miệng. Sắc bén hàm răng đem bên cạnh cục đá vỡ vụn. Hung thú thân mình không có xuất hiện như là đem sơn thể ăn mặc liền lùi về đi. Cũng có thể là vĩ trùng thú cảm nhận được bên ngoài lãnh, cho nên lùi về đi. Sẽ ra tới sao? Sẽ không. Ta nhìn cũng sẽ không. Không cần nói chuyện, bên kia cũng có thanh âm. Thủ lĩnh nói. Xem bên trái địa phương cũng xuất hiện cửa động, nó là ở khai động sao. Vĩ trùng thú lui về, không thấy có mặt khác động tác. nha hỏi thủ lĩnh, ngươi còn nghe mặt khác thanh âm sao? Không có. Nó hẳn là tiến vào sơn bên trong. Trở về hỏi một chút A-hi, xem nàng có có nghe hay không. a lại trở về hỏi A-hi, chỉ chốc lát sau lại ra tới. A-hi nói nàng nghe được một ít, bất quá thanh âm càng ngày càng xa, như là hướng bên trong đi. Đó chính là không cần lo lắng, sợ bóng sợ gió một hồi. Đại gia trở về. Vĩ trùng thú là sẽ không ra tới, đại gia vào đi thôi. Ghé vào đầu gấu người trên mau mau lên. Xoa xoa bị đông lạnh cánh tay. Làm A-hi chú ý, đến phải biết rằng vị trùng thú động tĩnh. Tuy rằng nó là sợ lãnh, nhưng cũng không nhất định sẽ không ra tới. a Lại gật đầu, sẽ biết được thanh âm này người chế tạo là vị trùng thú, A-hi một chút cũng không sợ. Ban đêm ngủ rồi nghe cũng không hề sợ. Mặt sau mấy ngày nàng cũng nghe đến thanh âm này. Bất quá thanh âm này càng ngày càng yếu, đến ngày thứ năm đã không thấy tăm hơi. Lại năm ngày thanh âm không có, A-hi đưa ra, muốn hay không phái người đến bên kia đi xem, nếu vị trùng thú làm ra sơn động đủ đại, chúng ta có phải hay không có thể tới bên kia đi. A-hi đề nghị làm an lại độ cao coi trọng, làm bộ lạc người độ cao coi trọng. Cái này ý tưởng là hảo, nhưng vô dụng. Chúng ta như thế nào qua đi? Vị trùng thú ở bên trong có thể đuổi đi sao? Có người đưa ra nghi vấn. Cần thiết muốn phái người qua đi nhìn xem. Nếu bên kia hảo chúng ta là có thể dọn qua đi. Thủ lĩnh nói. Tán đồng người so phản đối người nhiều, số ít phục tùng đa số. Thủ lĩnh bắt đầu chọn lửa qua đi nhìn xem người. A Sơn hỏi an Nại, ngươi đi sao? an Nại là rất muốn đi, nhưng hắn không yên tâm A Hi. Ngươi nên đi, ngươi đến mau chân đến xem. A Hi sẽ không có việc gì. Mạch nói. an Nại từ ngươi cùng A Hi kết thành bạn lữ sau ngươi thay đổi rất nhiều. Không có trước tiết như vậy gan lớn, chuyện gì đều tự hỏi một phen. A Sơn nói. A lại lắc đầu, ta không đi. Lòng bộ lạc tới người yêu cầu qua đi. Nha lại đây nói. A lại nói, bọn họ tốc độ mau, đến muốn cho bọn họ qua đi. Cái thứ nhất vào động người chính là cái kia chiều, hắn chạy vội mau, phản ứng mau. Ta cũng là như vậy tưởng, lúc này đây ngươi đi sao? Nha hỏi. Ta không đi, ta đi mở đường các ngươi qua đi." An Mại nói. Nha gật đầu, nếu An lại không đi hắn đến muốn đi cùng cổ thương nghị. A Sơn vô vô An lại vai, đáng tiếc, Tuyết Quý duy nhất có thể nói được với kích thích sự người cư nhiên không đi. Miêu trên mặt đất trong động chút thời gian. Đối với thói quen ở núi rừng chạy vội, thích dùng nắm tay nói sự dũng sĩ tới nói là đủ ngụy quất. Bọn họ đã sớm muốn tìm điểm chuyện này bỏ ra suất lực khí. An lại trở về đem chuyện này cùng Hi nói. Hi đôi tay ôm nhau, phùng một cái chén mị mị mà ăn bên trong nhiệt trái cây nước. Nếu là đến sơn bên kia đi ta có biện pháp. Hi nói, nàng vươn đầu lưỡi liếm đi khỏe miệng biên nước trái cây, nàng không biết nàng cái này động tác thập phần mê người. An lại tâm động động tưởng tiến lên hung hăng mà thân nàng, mạch không dám nhìn quay đầu nhìn về phía khác phương hướng. Chúng ta có thể đem tấm ván gỗ đặt ở tuyết động thượng. Dẫm lên tấm ván gỗ qua đi, như vậy liền sẽ không rớt vào tuyết tầng. Mạch nói, tuyết tầng không răn chắc, muốn ở mặt trên đi vẫn là đến muốn đem tuyết tầng áp rắn chắc. Trước áp rắn chắc ở phóng thượng tấm ván gỗ càng an toàn. An lại gật đầu, cái này biện pháp hảo. Chúng ta hiện tại liền đi làm. An lại mang theo người dựa theo cái này biện pháp, đi làm một cái tấm ván gỗ con đường. Nha cùng cổ mang theo tám người ở mặt trên hành động tự nhiên. Cổ Cấp An Mại giơ ngón tay cái lên, năng lực không tồi a. Đi sớm về sớm, hết thẻ cẩn thận. An Mại nói, không cần lo lắng sẽ không có việc gì. Cổ đáp An Mại bả vai nói, An Mại cấp nha ý bảo, cảnh giác kia hai cái lỏng bộ là người. Nha khẽ gật đầu. Ở Đại Tuyết, đoàn người dẫm lên tấm ván gỗ nghị sơn bên kia chạy tới. Khó được ra tới thông khí, bọn họ nhạc hòng rồi, một bên chạy một bên gầm rú. An lại cùng thủ lĩnh canh giữ ở trong bộ lạc, tránh ở vọng thắp thượng nhìn kêu một bên. Thấy chiều cái thứ nhất đi vào, cái thứ hai là nha, cái thứ ba là cái kia giống cái lữ, mặt sau cổ mang theo người cùng nhau đi vào. Mặt sau cùng đi vào người hướng về bộ lạc bên này huy động ra thú, ý bảo không nguy hiểm. Toàn bộ đều đi vào, thuyết minh bên trong tạm thời không nguy hiểm. An lại nói, người trước đi xuống ta thủ, chờ hạ ngươi lại đến đến lượt ta. Thủ lĩnh nói, tốt, nói an lại trực tiếp từ vọng tháp nhảy xuống đi. Tuyết tầng hậu thả mềm, có thể tiếp được an lại mà không cho an lại bị thương. Xem an lại thẳng tắp rừng ở trên nền tuyết, thực mau bỏ ra tới. Hắn run rẩy thân thể đem thân thể tuyết tất cả đều làm ra tới, áo da thú còn có tuyết. Hắn không thể không cởi quần áo. Ngươi chuyện tốt ngươi không thiếu làm, nhưng việc ngốc vẫn là lần đầu tiên gặp ngươi làm. Mạch cười nói. An lại cười đem áo ra thú ném cho mạch, dùng tay lau đi dây quần thượng tuyết. A hy không cho ta làm quần áo, ta phải tỉnh vạch trần. An lại vận khởi lực lượng đem thân thể thượng tuyết hòa tan, thuận đường đem tuyết thủy cấp bốc hơi. Đại gia mau đến xem xem, nhìn xem cái này bốc khói người. Ý xấu mạch nắm lên một phen tuyết bôi trên an lại rắn chắc ngực, tới cấp an lại tắm rửa. A sơn đi theo lộng một phen, ngươi không tẩy tẩy A hy không cho ngươi tiến liều trại. Chính là. Ngươi chân giặt sạch không có. Còn có mông đâu. Mông không thể không được thượng giường gấu ngủ. Mấy cái giống được ý xấu cầm tuyết đi đầu An lại, An lại ở mấy người vây công hạ không thể không làm ra phản kháng. Đem một đám ném vào tuyết tầng. Cho các ngươi vây công ta. An lại nhìn Mạch. Ngươi là chính mình đi vào vẫn là ta giúp ngươi. Ta chính mình tới có thể. Không cần ngươi hỗ trợ. Ngươi cho rằng Mạch là chạy vào trong đống tuyết sao. Không phải. Hắn trực tiếp bỏ lên trên vọng tháp cùng thủ lĩnh đuổi gác đi. An lại chỉ vào mặt trên người, trước buông tha ngươi. Như vậy chơi đùa, bọn họ tạm thời quên mất vào núi lộng người. Kỳ thật có nha cùng cổ ở, này một chuyến sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nhất hư kết quả là cái gì cũng không được đến. Thiên tướng muốn đem đen đi, cùng nha đám người ước định sắp tới. An lại cùng thủ lĩnh lo lắng mà nhìn vết đá. Thiên muốn đen, bọn họ cây đuốc liền phải dùng xong lại muộn một chút cây đuốc liền không có bọn họ sẽ ở cây đuốc tắt trước ra tới có thể hay không gặp được vĩ trùng thú a sơn hỏi đây là bọn họ lo lắng vĩ trùng thú là sơn thể bá chủ nếu là gặp gỡ liền phiền toái có ánh sáng thủ lĩnh nói an lại xem qua đi a sơn đứng lên nhìn ra đi phía dưới người sôi nổi bò lên trên vọng tháp treo ở vọng tháp thượng xem với đá ra tới thấy người năm cái cây đuốc Tám người bọn họ đều không có việc gì. Bọn họ trên lưng là cái gì? Một người hỏi. An lại đem chính mình suy đoán nói ra, bọn họ có phải hay không tiến vào chúng ta trước kia cái kia sơn động đi. Nếu là chân ngã nhóm tuyết quý sẽ không sợ đồ ăn không đủ ăn. Cũng không sợ không tủi lửa. Ta qua đi nhìn xem. Một người chờ không kịp, chạy thượng tấm ván gỗ đi qua đi nghênh đón. Một người qua đi, mỗi người đều nghĩ tới đi. Ta nhìn xem các ngươi trên lưng là cái gì. Bọn họ vừa chạy vừa kê ơ. Đối diện người thấy này trận thế, thập phần vui vẻ. Nga. Thủ lĩnh. Cổ cong đổ vật biên phất tay biên kê ơ. Xa xa thấy lại đây người, cổ một chút đem trên lưng đổ vật ném qua đi. A Sơn chạy vội thấy phía trước có cái gì bay qua tới, nhìn kỹ không giống như là túi. Tối tâm trung nhận rõ đây là một con cá. Nhảy lên một chân đá ra đi. Này thịt cá rắn chắc co co giãn, A Sơn đã thoải mái. Hào cá, tối nay có ăn ngon. Rốt cuộc thấy sống thịt, thật sự là thật tốt quá. ướp quá thịt nào có mới mẻ ăn ngon. Ta nhớ rõ nguyệt nơi đó có khoai lang phấn, tối nay làm thịt cá viên ăn. Hai đội người thắng lợi hội tụ ở bên nhau, thủ lĩnh hỏi ôm tấm ván gỗ trở về nhà, này cá là như thế nào tới. Cô nói, thủ lĩnh ngươi không biết, Sơn Thể có một cái hả? Trong sông liền có mấy cái này cá lớn, đều bị chúng ta mang về tới. Bên trong chẳng những có cá, còn có một cổ súng nhiệt, đi vào một chút cũng không lạnh. Bất quá cũng không nhiệt, cụ thể tình huống chúng ta đi vào nói, bên ngoài rất lạnh. A Hi Tham Lam mà ăn quả xác tử canh thịt, hé miệng lộ ra thỏa mãn biểu tình. A. Nàng đem chính mình ăn xong rồi, còn muốn ăn, ôm chén nhìn về phía Nhã. Nhã vọt đến một bên đi. Đem quả xác tử mấy cái cho nàng tiểu tể tử giác. A-hi nhìn về phía tinh, tinh người tiểu, ăn đến chậm trong chén còn có 4-5 cái. Tinh chuyển cái thân đi né tránh A-hi tầm mắt. A-hi xem mạng, mạng thật là trai trai tiểu tử trạng thái, kia một chút còn chưa đủ hắn ăn. Không biện pháp, A-hi nhìn về phía an lại, an lại tốc độ cũng không chậm, nhưng bởi vì an lại thân phận làm hắn được đến so người bình thường hơn đồ ăn. Nhìn an lại ăn. Nàng đi theo nuốt nước miếng. Nàng biết An Mại là phát hiện nàng động tác, hiện tại chẳng qua là tưởng nàng cầu hắn. A-hi dựng thẳng lên ngón trỏ, liền một cái. Hảo tưởng lại ăn một cái nga. A-hi dối đầu qua đi xem An Mại chén, An Mại tránh thoát đi một ít. Liền một cái, một cái lạc. Cho ta một cái sao. Liên một cái, Liên một cái. An Mại cầm chiếc đũa thứ một cái cấp A-hi. A-hi bịu ngồi xem An Mại thật sự cấp một cái a không có cho ngươi ta cũng không có a hy không tin câu đầu đi xem an lại không cho nàng xem lại cấp một cái cấp điểm nước canh cũng hảo a dối tay đi dắt hắn góc áo xác định xác định nàng dối quả xác tử qua đi an lại hào phóng một ít cho nàng một nửa nước canh một chút cho nàng hai cái thịt viên a hy được ba cái thịt viên cười hì hì luyến tiếc ăn Nhẹ nhàng mà cắn một cái miệng nhỏ. Thật lâu không ăn như vậy mới mẹ thịt. A Hi cảm thán mà nói. Ta cũng rất muốn ăn mới mẹ thịt. A mẫu vì cái gì chúng ta không thể giống như trước giống nhau ăn mới mẹ thịt. Giáp nói. Tiểu Hoa Nhi ngây thơ nhất đáng yêu. Bởi vì không có cho nên không đến ăn, chờ tới rồi thảo quý là có thể có. Mạ nói. Sơn động bên kia không có vấn đề, các ngươi mau chóng thu thập đồ vật. Tốt nhất ở ba ngày dọn đến bên kia đi. An lại nói. Nghe nói sơn động bên kia có một cổ nhiệt khí có phải hay không? A-hi chờ đợi hỏi. Nha nói là, cụ thể thế nào ta ngày mai đi xem? An lại tính toán ngày mai qua đi một chuyến. Có cái gì là có thể mang qua khứ, ngày mai cho ta mang qua đi? Hảo! Cái này bị vĩ trùng thú chế tạo ra tới sơn động, chính là một cái thông đạo, thật dài không phải rất lớn. Hồ bộ lạc người chỉ có thể một hộ một hộ mà bài đi vào, muốn tìm cái không rộng địa phương có điểm khó. Đương dọn vào sơn động, A-hi thật sâu hút một hơi, thật lâu không có như vậy thoải mái mà hút một hơi. Trước kia trên mặt đất trong động hút vào không khí đều là lãnh. Hiện tại không giống nhau, sơn động cư nhiên có máy sưởi Máy sưởi thật là máy sưởi quá yêu nơi này máy sưởi A-hi ái chết người ở đây thiên nhiên máy sưởi Mạch phát hiện Ahi cười tựa như một đóa hoa, xem lâu rồi làm người cảm thấy sung sướng. Ta biết nơi đó tốt nhất, ai cũng không biết. Thưởng thụ nơi này máy A Ahi mở to mắt, ở đâu? Người bên trái trên tảng đá mặt, có một tia nhiệt khí từ chỗ đó toát ra, ta hôm qua trải qua nơi đó phát hiện. Là có thể buông liều trại, chính là trên dưới không có phương tiện, ngươi đến phải làm một cái bậc thang. Ahi chắp tay trước ngực, cảm ơn, cảm ơn ngày khác làm an lại hảo hảo chiêu đãi ngươi nói a hi chỉ huy mạng đi chiếm lĩnh cái kia vị trí ai cũng không được cấp a hi tựa như tướng quân phát run đúng lý hợp tình mà chỉ huy thuộc hạ không màng hậu quả mà đi chiếm cứ có lợi cao điểm mạn hai chân bốn lượn dưới chân dùng sức một chút nhảy lên cục đá đài xác định là nơi này sao đúng vậy a hi nơi đó không phải thực hảo nâng lên đối với ngươi không phải thực phương tiện có người khuyên nói Mặt trên địa phương đại, ta thích, nhà ta người nhiều, đến muốn ở mặt trên mới được. A Hi vụn trộm cười. Đi lên có máy sửa, như thế nào có thể nói cho ngươi đâu. Nơi này xác thật có chút cao, trên dưới không có phương tiện, kiến nghị ngươi dọn đến phía dưới tới. Nhà nói. Không quan hệ, nàng thích mặt trên. Nói nữa vì A Hi cái này độ cao an lại sẽ giải quyết. Cổ cười nói. Chính là có an lại ở còn sợ A Hi hạ không tới a lại ôm nàng trên dưới đều có thể hành ở bọn họ chê cười chung a hi ôm bụng thật cẩn thận mà phân ba bước nhảy lên đi đứng ở mặt trên cảm nhận được trên đỉnh đầu có một tia mỏng manh máy sưởi a hi cười cảm thụ một phen thiên nhiên máy sưởi a cảm tạ ông trời cảm tạ thần linh cảm tạ vĩ trung thú đặc biệt đặc biệt cảm tạ vĩ trung thú về sau không bao giờ sợ tuyết quý tiến đến a hi ngươi như thế nào tuyển cái này địa phương a Nơi này không hảo thượng hạ. Nhã nói. Không có việc gì chờ ta đi tìm mấy tảng đá tới, làm thành một cái cầu thang là có thể thành. A Hi không để bụng mà nói. Nhã ôm rắc một chút nhảy lên đi, vẫn là nhanh lên hảo, như vậy từ trên xuống dưới đặc biệt phiền thoái. Xem tinh liền thượng không tới. Hảo, mạn chúng ta đi tìm cục đá. A Hi cùng nhã nói, ngươi trước đem đồ vật phóng hảo, chờ ta đi tìm cục đá hồ bộ lạc ra ra vào vào dọn đồ vật thành lập lều trại a hi mang theo mạn hướng trong đi hướng cửa động đi là tìm tuyết đôi không phải tìm cục đá chỉ có hướng trong đi mới có khả năng tìm được vi trùng thú ăn thừa cục đá các ngươi có thấy cục đá sao a hi hỏi hắc a hi ngươi nguyện ý đi lại ngươi là nên loa thành một đoàn sao nơi này ấm áp ta vì cái gì muốn loa? các ngươi có thấy cục đá sao ta yêu cầu đại tảng đá Không có, ngươi đến bên trong đi xem." A Hi tiếp tục về phía trước đi. "Nhìn ta thấy ai?" Ta cư nhiên thấy A Hi đứng lên. "A Hi hảo bằng Hữu Minh che lại đôi mắt, là ta xem hoa mắt sao?" Ta coi thấy A Hi hướng về ta đi tới. "Các ngươi toàn là cười nhạo ta, có bản lĩnh ngươi đến trong đống tuyết trụ đi." A Hi nói. "Các ngươi thấy cục đá không có?" Nàng hỏi lại. "Phía trước giống như có một đống, ngươi đến phía trước đi xem." Bên trong không có quang, ai ở tại bên trong? A-hi nhìn thông đạo hỏi. Phía trước không ai trụ, đó là làm ra phóng đồ ăn cùng tuổi lửa. Nguyệt cung A-hi nói, người hướng bên trái đi có thể thấy đường sông, nơi đó tương đối nguy hiểm. Kiến nghị không cần đi. A-hi nói một tiếng hảo, mang theo mạn hướng phía bên phải đi. Mạn cầm cây bước đi theo A-hi mặt sau, ta thấy phía trước có cục đá. Này đó cục đá là giống được nhóm rửa sạch đến nơi đây tới. A-hi tìm tìm phát hiện không phải lớn chính là nhỏ, không có tìm được thích hợp. Đến bên này nhìn xem, nơi này có lẽ còn có chút. A-hi lấy quá mức đem mang theo mạn đi qua đi. Xuyên qua một cái cửa động, A-hi mang theo mạn hướng bên trái đi. Mạn rất muốn nói phía trước nguy hiểm không cần đi, rất muốn nói phía trước như vậy tiểu không có khả năng có cục đá. A-hi chính là cảm giác phía trước có cục đá, liền vẫn luôn đi vẫn luôn đi. Rốt cuộc tới rồi một cái không rộng địa phương. Cầm lấy một cây tương đối viên cục đá, ngươi xem cái này thích hợp sao. Mạn tiếp nhận đi, này tương đối viên, có thể tiêu diệt, lại cắm vào cục đá, lộng nhiều một ít là có thể trên dưới. Ta cũng là nghĩ như vậy, tới ngươi lấy cây đuốc, ta đem này đó đều mang về. A-hi mang theo mạn liên tiếp đi rồi ba lần mới dọn xong. Bởi vì bộ lạc công cộng đồ ăn cùng tuổi lửa tương đối nhiều. An lại chờ giống đực vì khuân bác này đó vật tư đi rồi một ngày. Ai cũng không chú ý tới A-hi cùng mạng hành vi. An lại mang theo người đem cuối cùng một đám vật tư dọn vào núi động, vào núi động không lâu thấy phía trước ngăn chặn. An lại đi qua đi, làm sao vậy? Nha há hốc mồm mà nhìn An lại, ta khở vẫn là người ngốc. Ngươi nói cái gì? An lại cái gì cũng không biết. Cổ đắp ở An lại bả vai, Ngươi giống cái làm như vậy ngươi biết không? Làm cái gì? Còn không phải là lộ một cái cầu thang. Một đám giống được há hốc mồm mà nhìn an lại, an lại ngươi giống cái ở phá của ngươi biết không? Ở một chúng há hốc mồm, an lại nhìn kỹ nhà mình tân xuất hiện cầu thang, đột nhiên vừa thấy. Manh chịu một hơi, cái này giống cái Nga. A hy mang về tới vật liệu đá tất cả đều là khó gặp thượng đẳng vật liệu đá. Có thể là cái này huyệt động vi trùng thú duy nhất kéo xuống vật liệu đá. An lại ngươi thật lợi hại. Tự nhiên có như vậy một cái giống cái. Một câu một ngữ hai ý nghĩa, một là nói A Hi có bản lĩnh, nhị là chào phúng a Hi phá của. Ta còn là lần đầu tiên thấy có người không đem thượng đẳng vật liệu đá đường một chuyện. A Hi lại một lần làm ta khiếp sợ, ta thật là bội phục nàng. Nếu là có ai so với chúng ta càng khiếp sợ, kia nhất định là An Lại, ngươi xem An Lại này một chương không thể tin được mặt. Ha ha. Bên cạnh người đi theo cười ha ha. Phía dưới có người cười, A-hi từ lều trại vươn đầu tới. Thấy một đám người đứng ở nhà nàng cục đá hạ. Các ngươi dọn hảo sao? An lại trở về ăn cơm. Cổ cười nói, không phải trở về ăn cơm mà là trở về giật mình. Ha ha! An lại đối thượng vẻ mặt vô tội A-hi, hỏi, A-hi này đó vật liệu đá ngươi là từ đâu nhi mang đến? A-hi đi ra lều trại, muốn đi xuống. An lại dối tay đơ lấy nàng. Một chút đem nàng mang hạ thạch đài. A hi, này đó vật liệu đá ngươi là từ đâu tới? Trong sơn động A vẫn luôn đi phía trước đi, đầu tiên là bên phải, bên trái lại bên phải là được. Ngươi biết mang về tới là cái gì sao? Ngươi cư nhiên dám đặt ở nơi này cắm vào vách đá đường cầu thang dùng. A hi vẻ mặt vô tội, cùng an lại kề thai nói nhỏ, này không phải bình thường vật liệu đá sao? Đây là thượng đẳng vật liệu đá, ngươi không phát hiện. Ta tưởng bình thường vật liệu đá, cho nên toàn mang về tới. Ha ha các dũng sĩ ồn ào cười to. Dũng sĩ lô hai thập phần nhanh nhẹ, bọn họ có thể nghe thấy A-hi nói cái gì. Chính là bởi vì nghe thấy A-hi nói cái gì mới cười ha ha. Bọn họ cười A-hi không hiểu chuyện, cười A-hi quá hiểu chuyện. Biết được A-hi theo như lời giống được nhóm cũng đi theo cười, cười A-hi hảo vận. Bọn họ ồn ào cười to, khiến cho đại gia chú ý tu tập người càng ngày càng nhiều, làm sao vậy? Các ngươi đang cười cái gì? A-hi cư nhiên đem thượng đẳng vật liệu đá đương bình thường vật liệu đá tới dùng, thật là cười chết người. A-hi có chút xấu hổ, nàng tuy rằng trở thành dũng sĩ, nhưng nàng thật sự sẽ không xem vật liệu đá. Nếu là nàng có thể liếc mắt một cái nhìn ra vật liệu đá là cái gì tài chất liền sẽ không nháo ra chê cười. A-hi trôn ở an lại ngực, không dám gặp người. Sơn A phụ lại đây nhìn xem. Sơ sơ, cười nói, A hy thật là cái vận khí tốt giống cái, bọn họ tìm 3 ngày đều không có tìm được, bị ngươi lập tức liền tìm tới rồi. Vừa mới bắt đầu bọn họ vào núi động thời điểm, đã bị Sơn A phụ dặn dò phải chú ý vĩ trùng thú chế tạo ra tới vật liệu đá. Kết quả 3 ngày bọn họ tìm khắp lớn lớn bé bé động, chính là không tìm được này tốt nhất vật liệu đá. Còn tưởng rằng không có, hiện tại xem ra không phải không có, mà là bọn họ không vận khí tìm được. A Sơn Phụ cùng Nguyệt nói, tối nay nhiều cấp A Hi một chén canh thịt. Khen ngợi nàng không có đem vật liệu đá cấp tiêu diệt. A Nại ngực phát ra buồn cười, A Hi ninh một chút hắn bên hông thịt. Không cho cười. Ngươi bất giác buồn cười sao? A Hi trộm mà cười, ngươi không cho cười. Nàng càng lại như vậy A Nại càng cười khai. Mau rút ra, đặt ở nơi này làm ta nhìn đau lòng. A Sơn Phụ nói. A Nại buông ra A Hi rối tay đi đem mặt trên vật liệu đá nhổ xuống. Trong nhà còn có sao? Còn có rất nhiều. Các dung sĩ lấp lánh lượng, vật liệu đá A. Thượng đẳng vật liệu đá giống vậy bá chủ xương cốt, làm thành thạch khí so xương cốt đao còn muốn dùng tốt. A-hi là đại công thần, vừa tiến vào sơn động liền xuất hiện tìm được rồi tốt nhất vật liệu đá. Đại hỉ sự một kiện. A-hi ôm quả xác tử đứng ở một bên, vật liệu đá chính là ta tìm được. Ngươi cứ như vậy dùng có phải hay không thực không nên A. Nha đem quả xác tử thịt viên phân một cái A-hi, ngươi chính là bà chủ, chuyên môn ăn chúng ta. Ngươi chính là kia siêu thú chuyên môn tìm ta ăn. A-hi không khách khí mà hồi một câu. Lệ ôm tiểu giống cái cười cùng A-hi nói, ai cho ngươi đi tìm được rồi vật liệu đá, nếu không phải ngươi đi tìm liền sẽ không như vậy đau lòng. Cũng không phải là sao, một đống buồn hẳn là thuộc về chính mình vật liệu đá hiện tại nhập vào của công nhà mình chỉ có thể phân đến mấy khối kia cũng là nhiều nhất a hi không bằng ta và ngươi đổi một ít cổ nói a hi đem quả xác tử đưa qua đi điểm cầm ý bảo cổ cổ đem chính mình quả xác tử phóng tới nơi xa đi ta liền như vậy điểm ngươi không thể tới nghĩ cách xếp hàng múc cơm mạch một đôi chiếc đũa vói vào cổ quả xác tử cắm khởi hai viên thịt viên bỏ vào a hi quả xác tử a sơn vô vô cổ bà vai chủ động điểm không phải càng tốt sao. Ngươi xem liền ngươi một người cho hai viên. Cổ lắc đầu, nói bất quá các ngươi, tính ta có hại. A-hi về sau ngươi tưởng vào núi động lực tra xét nhớ rõ kêu lên ta. Cổ cấp A-hi ý bảo ngươi hiểu, có chỗ lợi nhớ rõ kêu lên ta. Về sau lại nói, về sau lại nói. A-hi được một đại phân thịt viên, ôm liền đi luyến tiếp đem canh thịt nhiệt khí cấp lãng phí. Tới tới, bọn ngại danh tới tới. Một người phân một cái thịt viên. A-hi tiểu tâm mà bưng quả sắc tử, vừa đi vừa kêu. Ta, ta, ta, ta cũng muốn. Bọn ngại danh cũng sẽ không khách khí. Triêu cùng lữ nhìn bị vây quanh A-hi, bọn họ cho rằng A-hi sẽ ăn mảnh, không nghĩ tới tại đây đồ ăn không nhiều lắm nhật tử nàng sẽ phân cho tiểu tể tử. Hiểu được chia sẻ nhân tài là đáng giá tin tưởng người. Triêu cùng lữ nhìn nhó cười, lữ hống trong lòng ngực bọn ngại danh. Nàng là người tốt Cũng là cái ghê gớm người A hi này một phần canh thịt tan không hết Đưa một ít cấp trong bộ lạc lão nhân Tươi mới thịt cá làm thành canh thịt nhất hảo uống A hi ngồi ở A sơn phụ bên cạnh thoải mái Mà hô một hơi Quá thoải mái A lại sẽ không mệt ngươi ăn Ngươi như thế nào như vậy thèm Đúng giờ định lượng mà ăn cùng bông ra bụng ăn là không giống nhau Loại nào càng thoải mái ngươi so với ta rõ ràng hơn A hi nói Ai nhà đi không đạo. A-hi về phía sau dựa, dựa vào ăn lại trên người. Ăn no căng. A-hi bi thương mà nói, dùng này một phần đại lễ đổi lấy một đốn cơm tối, có thể không ăn căng sao. Cần thiết đến muốn ăn căng. Ha ha. A-hi chuyện tốt như vậy ngươi không ngại nhiều làm vài lần, lần sau ta cũng đưa ngươi một miếng thịt. A-sơn nói, tụ ở bên nhau ăn cơm người đều nở nụ cười. Chuyện tốt như vậy ai không nghĩ nhiều tới vài lần năm năm sau thay đổi khôn lường lập tức đi qua năm năm từ a hi ở cái này địa phương tỉnh lại nàng tổng cộng qua bảy cái năm đầu nay bảy cái năm trước nàng trước hai năm là vì thích đứng nơi này sinh hoạt mặt sau năm cái năm trước nàng chính là mà sống tiểu tể tử mà tồn tại hiện tại nàng đã là ba cái tiểu tể tử a mẫu là thân ba năm ôm hai năm năm ôm ba toàn dùng ở a hi trên người ngồi ở thao thám vuốt chính mình eo thon nhỏ đại bộ ngực Cảm thán nơi này sinh tiểu tể tử chỗ tốt. Chỗ tốt chính là sẽ không thay đổi dáng người, xem nàng sinh ba cái so không sinh người càng thon thả. A Hi ngươi hảo sao? Không hảo. Mặc dù là không hảo, A nại cũng tiến vào tắm gội gian. Thao tắm người chỉ toát ra một viên đầu, còn thầm thì mà phun bong bóng. Thật là đáng yêu, làm A nại tâm hỏa nổi lên. A nại ma lưu cởi sạch chính mình, chen vào thao tắm lớn như vậy theo tắm thật là phương tiện phương tiện làm việc a tối nay an loại đột nhiên đem tiểu tể tử đặt ở nàng bên này nhã liền nghĩ đến bọn họ hai cái sẽ ở chuyện gì chỉ là an loại chỉ mang đến tiểu tể tử không mang đến quần áo cùng với tiểu tể tử dùng đồ vật làm hại nhã lại đây đi một chuyến nàng chỉ là đi theo an loại sau lưng cùng ra cửa nhưng tiến an loại cùng a hy nhà ở liền nghe được kia ân ân a a dẫn người mơ màng thanh âm nhã đỏ mặt rời đi nhà ở Mau mau đi ra bên ngoài. Chính là A-hi Thanh Âm giống như khuyết đại âm thanh loa, từ trong phòng vẫn luôn chuyển tới ngoài phòng đi. Nhà đi mau vài bước, trở lại chính mình nhà ở đi. Ở tại An Mãi bên cạnh nhân ra liền không giống nhau, bọn họ có chính mình bạn Lữ, nghe A-hi Thanh Âm nghĩ chính mình bạn Lữ. Này không đều mang theo chính mình bạn Lữ học An Mãi làm việc, bọn họ đều ở mà sống tiểu tể tử mà nỗ lực. Đúng lý hợp tình mà đem giống cái đẻ ở dưới thân. Đáng giá vừa nói chính là mạn đã mang tinh dọn ra đi trụ, bọn họ đã ở thượng một cái tuyết quý kết thành bạn lữ. Nghe A-hi thành ầm, mạn nhịn không được ôm lấy tinh, A-phụ cùng a mâu ở bên nhau, chúng ta cũng không thể từ bỏ cái này ban đêm tốt đẹp. Người chẳng ghét, biên nhi đi. Tinh không đồng ý. Giống được hùng khởi nào có giống cái không đồng ý. Lại nói tinh cũng không phải thật sự không đồng ý. Hai người ôm ở kết hợp ở bên nhau. A Hi Đại Nhi Tử hiện tại năm tuổi, dùng nơi này thời gian phép tính là mười tuổi, hiện tại đã có một mét năm cao. Đại Nhi Tử A Trung nói, mỗi lần A Phụ muốn cùng A Mẫu sinh em trai cùng em gái đều sẽ đem ta đuổi ra tới. Như vậy cần thiết sao? Giác nuốt thạch khí cười cùng A Trung nói, chờ về sau ngươi sẽ biết. Giác hiện tại là săn thú đội dự bị đội viên, hắn đã chịu đến từ An đại nghiêm khắc huấn luyện. Còn thứ hai A Hoa nói. A phụ luôn là đem chúng ta đuổi ra tới, chán ghét đã chết. Ta muốn cùng A mẫu ngủ. A Hi tiểu nữ nhi A tình biểu môi cùng nhã nói. A tình béo đô đô trắng bóng, giống một miếng thịt. Nhất không cho A Hi thích, nhưng để cho bộ lạc người thích. Bộ lạc thích ăn thịt, cho rằng chỉ có như vậy giống một miếng thịt tiểu tể tử mới là tốt. Nhã bế lên A tình, hống tiểu A nhi nói, tối nay bồi giác cá mẫu ngủ được không A? Một tuổi nửa tương đương với hai tuổi A tình cố mà làm nói, hảo đi. Nàng cái này cố mà làm biểu tình thật sự manh chết người, nhã thích vô cùng. Ngày kế A hi rời giường làm cơm sáng, không gặp ba cái tiểu nhân. Đứng ở nhà gỗ ngoài cửa, hướng lên trời hô to, A chung mang người đệ đệ mội mội trở về ăn cơm. A hi sóng âm từ nơi này hướng về phía trước truyền bá, lại chết xạ mà xuống, nhập đến mỗi một cái bộ lạc người lô thai nàng cái dạng này nào có một chút đến từ văn minh thế giới phạm nhi thỏa thỏa viễn cổ người làm việc dùng nắm tay xem không thuận liền ra tay mang tiểu tể tử dùng ném a trung mang theo hai cái con chồng trước xem a phụ huấn luyện rác cùng mạ, hào hâm mộ chính mình cũng tưởng đi lên a lại một chân đá bay rác một quyền đánh bay mạ, một bên cùng a Trung nói hiện tại đã qua mười giây nếu ngươi không đi xem vượt qua quy định thời gian a trung đằng một chút đứng lên á hoa đi rồi tình ngươi chậm rãi đi nói lôi kéo đệ đệ mau mau hướng bộ lạc chạy tới a tình đuổi không kịp ca ca đặt mông ngồi xổm ngồi dưới đất ô ô ai ra đang yêu nhất tiểu tể tử khóc bên cạnh người như thế nào chịu được mạch qua đi một tay bế lên a tình không khóc không khóc ca a lại ngăn trở đến từ giắc cùng mạng công kích biên cùng mạch nói kiến nghị ngươi buông nàng bằng không a hy sẽ đem ngươi cũng cấp đánh An ngoại ra ba cái tiểu tể tử đều là A-hi ở giáo, ai nhúng tay A-hi liền đánh ai. A-hi đánh không lại liền sẽ kéo lên an ngoại, an ngoại ra ngựa ai cũng không phải đối thủ. Nếu là chỉ cần cùng A-hi đấu, rất nhiều người đều không sợ, nhất đáng giận chính là A-hi sẽ kéo lên an ngoại, An ngoại ra hỏa này còn như vậy vô nhân tính, A-hi kêu liền lên sân khấu, một chút chủ kiến cũng không có. Xem hiện tại đáng yêu nhất. Đẹp nhất tiểu tể tử nho nhỏ liền phải đã chịu huấn luyện. Mạch buông A tình, giúp nàng cột chắc dưới chân tiểu bào cát. Nhớ rõ ta dạy cho ngươi nhanh nhất thông đạo sao. Nho nhỏ A tình mang theo nước mắt lưng tròng đôi mắt gật đầu, ân. Mạch học A hy động tác, dựng thẳng lên tay sau đó nắm tay nắm chặt, đi xuống lôi kéo, cố lên. A tình có thể hành. A tình bụi bấm tay nhỏ nắm chặt, đặt ở bên hông dùng tiêu chuẩn nhất chạy bộ động tác về phía trước chạy tới mạch giáo nhanh nhất thông đạo không phải khoảng cách gần nhất mà là nhiều nhất người ngươi gặp qua tập thể bang nhân gian lận sao chưa thấy qua đi nơi này liền có một màn a tình là trong bộ lạc được hoan nghênh nhất tiểu giống cái thấy nàng người đều ngăn cản không được nàng đáng yêu tiến vào bộ lạc liền có người tiếp đón a tình mau từ tan nơi này tới cái này lôi kéo a tình tiến vào nàng nhà gỗ từ cửa tiến từ cửa sổ đi ra ngoài liền ít đi một mảng lớn đường vòng thời gian. A tỉnh mới từ cái này cửa sổ đi ra ngoài, bên kia người một cái bộ tắc đem A tỉnh kéo qua đi, hô hô một chút kéo lên nhà gô gác mái. Từ bên này gác mái theo hoạt khe trượt đi xuống, tới rồi bên kia cửa phòng khẩu. Cái kia cửa phòng khẩu người, ra tới đôi tay đặt ở A tỉnh dưới nách, bế lên A tỉnh. Cũng chỉ tiến vào bao nhiêu người ra môn, ra nhiều ít cái cửa sổ tóm lại A tình là nhanh nhất về đến nhà kia một cái. Người A mẫu hôm nay tâm tình không tồi, người trở về có thể ăn nhiều một cái trái cây. A tình từ cái này cửa sổ đi ra ngoài, quay đầu lại vây vây tay, tiếp theo về phía trước chạy. Vòng một loan, thấy đứng ở cửa A mẫu, manh manh mà kêu, A mẫu. A hy tức giận mà nhìn cái này gian lận trở về nữ nhi, muốn cửa trách nàng lại liên tiếp. Nơi xa chạy tới A trung thở dốc trứng mắt. Vì cái gì mỗi lần đều là A tình trở về nhanh nhất? Rõ ràng A tình liền ở mặt sau cùng A. Chẳng lẽ A tình sẽ phi? Nhìn nhà mình trên nóc nhà bà con điểu, không gặp nào chỉ có thể dẫn người phi A. A chung về đến nhà kêu một tiếng A mẫu, tiếp theo trừng mắt tiểu muội A tình ôm lớn nhất trái cây, cười tủm tỉm mà gặm. A huynh, ta nhanh nhất. Đối với cái thứ ba trở về A hoa nói, A huynh ngươi hảo chấm A cái này a tình định là di truyền a hi đến từ đời sau gen muốn tức chết người không đền mạng a mẫu ta không phục a hoa nói a trung cởi bỏ trên chân bao cát tiến vào phòng bếp không nói a tình mau chỉ có thể nói ngươi quá chậm a hi nhìn này hai cái bị muội muội lừa gạt như tử không tính toán vạch trần sự thật chân tướng a hi nói các ngươi quá chậm hôm nay khởi tăng lớn trên chân bao cát a mẫu không cần a Nguyệt mang theo trong bộ lạc giống cái thu thập khoai lang, nơi xa đi tới cùng ai chung giống nhau đại tiểu giống được. Xin hỏi ngươi biết ta hy nhà ở đi như thế nào sao? Nguyệt nhìn kỹ cái này tiểu giống được, ngươi là xa bộ lạc người. Đúng vậy, ta A mẫu là đồ linh, A phụ là thanh. Cái này tiểu tể tử gặp được người trưởng thành không tiêu ngạo không siềm định. Đây là đồ linh tiểu tể tử, chắc không được nhìn cùng người khác không giống nhau. Ngươi tiến bộ lạc. Thấy cái nào nóc nhà có điều, cái nào chính là Ahi Cho ở. Nguyệt nói. Cảm ơn. Tiểu tử này thực sự có lễ phép. Tiểu tử A Dung có một bao đồ vật, tiếp tục về phía trước đi. Hổ bộ lạc phát triển thực mau, từ trước kia không đủ trăm người đến bây giờ hai trăm người. Có thể lớn như vậy phát triển đến đích với xà bộ lạc cùng hùng bộ lạc trợ giúp, cũng đến đích với hổ bộ lạc người nỗ lực. A Dung lần đầu tiên bị phái nhiệm vụ, thập phân khẩn trương. Thấy người thập phần cẩn thận. Ngươi là ai? Từ chỗ nào đi vào chỗ nào đi? A Trung mang theo một đám tiểu tể tử vây quanh A Dũng. A Dũng đem trên lưng đồ vật bông, ta đến từ xà bộ lạc, muốn tìm hổ bộ lạc giống cái A Hi. A Dũng cẩn thận đánh giá so với chính mình cao một ít tiểu tử, người này như thế nào như vậy kỳ quái trên chân cột lấy một cái đại bao. Hổ bộ lạc giống được đều là ngắn ngủn đầu tóc, giống cái trên đầu đều có một cái thật dài dây thừng. Tiểu tể tử trên chân cột lấy bao cát. Nơi này mỗi giống nhau đều làm A Dũng mở rộng tầm mắt. Ngươi tìm ta A Mẫu làm cái gì? A Trung hỏi. Ta A Mẫu có bí mật nói muốn ta nói cho giống cái A Hi. Ta A Mẫu không ở nhà, ngươi có thể nói cho ta. A Dũng không muốn, A Trung không cho A Dũng đi, nhất định phải ngăn đón hắn. A Dũng xem kỹ A Trung, nghiêm túc mà nói, chuyện này thật phần quan trọng, không phải ngươi có thể nghe. A Trung cùng A Dung đối diện cũng thập phần nghiêm túc mà nói, ngươi có thể biết được sự ta là có thể biết. Hai người không tương làm chỉ có thể đánh một trận. A Dung bày ra cái giá, A Trung tiến lên nên chiến, chủ động công kích chính là A Trung. A Trung vẫn luôn bị bọn nhãi danh phủng, cho rằng chính mình là cùng tuổi lợi hại nhất tồn tại. Kết quả A Dung đi lên một quyền đánh ra đi, lại dùng bả vai đâm qua đi, đem A Trung đánh ngã xuống đất. A A Trung ngã xuống đi nhất thời khởi không tới người đánh ta a huỳnh người đi tìm chết a hoa chạy đi lên liền tưởng cấp một chân nhưng bị a dũng trốn rồi qua đi a hoa một cái dạng thẳng chân ngồi dưới đất hoa một tiếng khóc lớn nơi xa nhìn a hi nhắm mắt lại vượt bực hai cái tiểu tử thêm lên đều không đủ một người đánh thật là không mắt thấy a mẫu hắn khi dễ chúng ta a hi đôi tay chống lạnh là ngươi khi dễ người vẫn là hắn khi dễ ngươi a Chính mình đánh không lại liền tưởng ác nhân trước cáo trạng, thật vô dụng. A-hi mặc kệ chính mình hai cái nhi tử, nắm A-dũng liền đi. Phạt chạy ba vòng, không chạy không đến cơm ăn. A-mẫu ngươi vô nhân tính. A-mẫu, ngươi không đau ta. A-hi nghe không được mặt sau ván giận, hỏi A-dũng, ngươi A-phụ là thanh. Đúng vậy, A-mẫu làm ta đem mấy thứ này mang cho ngươi. A-hi tiếp nhận một túi dược thảo, cảm ơn, ngươi thân thủ không tồi mang tiểu tể tử vào nhà thỉnh hắn ngồi xuống cấp thượng một quả xác tử thủy đệ thượng mấy cái trái cây một miếng thịt đã chịu nơi này lễ đái thật là lần đầu tiên a dũng thẳng thắn eo ngồi a mẫu làm ta nói cho ngươi lúc này đây ra ngoài giao dịch xà bộ lạc ra mười cái người muốn cùng hổ bộ lạc cùng ra ngoài n bf các ngươi thương định hảo thời gian không có ai mang đội đi tính toán ở mười ngày sau xuất phát lúc này đây sẽ là ta a phụ mang đội vậy mười ngày sau các ngươi đến hổ bộ lạc tới lại cùng nhau đến hùng bộ lạc đi ta bên này còn không có quyết định mang đội nhân viên hùng bộ lạc sẽ là huyết trắng có máu đội đi ra ngoài a dũng nỗ lực đem mấy tin tức này nhớ kỹ ở trong đầu trần thuật một lần lại nhìn về phía a hi toàn nhớ kỹ ân a hi đi đem a dũng mang lại đây ra thú trong túi đồ vật đảo ra đem chính mình lễ vật cất vào đi Đêm này đó mang cho ngươi a mẫu." A-hi nhướng mày nói, màu đỏ trái cây cái kia là xà, ngươi không cần lấy sai rồi nga. A-dũng gật đầu, hắn biết màu đỏ nhất định không phải cái gì thứ tốt. A-hi cùng xà là đối thủ một mất một còn, hai người bọn nàng đấu tới đấu đi, không cái ngừng nghỉ. A-hi thích nhất đầu ngạo kiều xà, làm ra hỏa kia rầm chân là A-hi là thú. Thiện đi khách nhân A-hi đi tìm an lại. Chúng ta có thể tranh thủ đi ra ngoài sao? Hiện tại là mấu chốt thời kỳ, nếu đi ra ngoài liền có khả năng mất đi trở thành thủ lĩnh cơ hội. An lại nói, lúc này đây chúng ta cơ hội lớn hơn nữa, bọn họ sẽ không cùng chúng ta tranh. A-hi cùng An lại đối diện, ngươi không nghĩ muốn thủ lĩnh vị trí. An lại vốt ve A-hi đầu, thủ lĩnh thực hảo, nhưng không phải thế nào cũng phải trở thành thủ lĩnh mới có nói chuyện quyền. Ta không phải thủ lĩnh làm theo có thể cho ngươi mang về ngươi muốn. Bộ lạc thực lực nói chuyện, thủ lĩnh chỉ là tỏ vẻ thực lực một loại, không thành vì thủ lĩnh giống nhau sẽ không bị khó xử. Trước kia bởi vì ngươi mang theo tiểu tệ tử, không thể đi ra ngoài. Lúc này đây như thế nào cũng muốn mang ngươi đi ra ngoài đi một chút. An loại nhất hiểu nàng. Cổ cùng kiều kết hợp ở bên nhau, trừ bỏ an loại, cổ chính là nhất có thể cùng nha chống chọi người. Không có an loại ngăn trở. Nha phần thắng lớn hơn nữa, nha tự nhiên nguyện ý giúp an Ngoại chuẩn bị lúc này đây ra ngoài đồ vật. an Ngoại cắn một cây ngọt thảo can, người nhà của ngươi nhiều nhất, giúp ngươi nói chuyện cũng nhiều. Cổ không nhất định là đối thủ của ngươi. Nha đem cầm đi trao đổi đồ vật có chắc, đừng quên cổ mặt sau có một cái vu, thủ lĩnh vị trí có phải hay không ta còn không nhất định. Nếu tại đây một lần quyết định không xuống dưới, thủ lĩnh vị trí nhất định là của ta. an Ngoại nói. Lúc này đây đi ra ngoài trở về, thủ lĩnh vị trí nhất định sẽ định ra tới. Ngươi yên tâm mà đi, ta sẽ chiếu cố hảo nhà ngươi. An mại hai cái tiểu tử nhất bướng bình bất quá cũng tốt nhất mang, tiêu không được vũ lực chấn áp có thể. An mại rời đi sửa sang lại vật tư liều trại, thấy cách đó không xa cổ. Cổ thiếu vài phần khinh suất nhiều vài phần trầm ổn, so trước kia càng có lực tương tác. Ngươi thật không tính toán tranh thủ một chút. Ngươi biết ngươi là cái này trong bộ lạc cường hãn nhất người. Nếu ngươi tưởng tranh thủ sẽ có hơn phân nửa người duy trì ngươi. Cổ nói. An mại một tay đắp ở cổ trên vai, Thủ lĩnh duy trì chính là nha, Vũ duy trì chính là ngươi. Ta có ai duy trì? Ta còn là không cần tham dự chuyện này. Chỉ cần ngươi tưởng, vị trí này chính là của ngươi. Ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao? Cổ hỏi. An mại không phải không nghĩ mà là không thể. A-hi trên người có rất nhiều bí mật, không thể nói cho Kiều bí mật. Nếu cùng Kiều tiếp xúc nhiều chắc chắn bị phát hiện. Kiều mấy năm nay vẫn luôn ở mượn sức nhân tâm, nếu Kiều cùng A-hi làm ra quyết đấu, A-nại không dám bảo đảm có bao nhiêu người sẽ duy trì A-hi. Theo lão nhân không ở thượng một thế hệ vu tồn tại một chút mất đi, bộ lạc người đối A-hi coi trọng không ở là trước đây. Tân một thế hệ người càng tín nhiệm Kiều, Kiều cố ý vô tình mà cấp A-hi hạ vài lần ngang chân. Làm An Lại càng thêm không mừng kiểu. An Lại vô vô cổ, ngươi thành thủ lĩnh sao không cần khó xử ta a? Ai dám a? Ngươi là có thể bị khó xử cái kia sao? An Lại xả khẽ miệng cười cười. An Lại mang A Hi đi ra ngoài trao đổi sự truyền khắp toàn bộ bộ lạc, bọn họ đều vì An Lại đáng tiếc. Duy trì An Lại người tìm được An lại mật đàm. Vì cái gì muốn ly khai? Thủ lĩnh năm nhược đúng là hảo thời cơ. An lại ngươi suy nghĩ cái gì, ngươi không phải vẫn luôn muốn trở thành thủ lĩnh sao? Từ sinh ra khởi liền lấy thủ lĩnh vì mục tiêu, hiện tại có thể trở thành thủ lĩnh lại không nghĩ trở thành thủ lĩnh, ngươi suy nghĩ cái gì? An lại đem đại lá cây thượng hung thú thịt phân cho đại gia. Cảm ơn các ngươi quan tâm, cảm ơn các ngươi duy trì. Đúng vậy, ta từ sinh ra khởi liền vẫn luôn lấy thủ lĩnh vì mục tiêu, chưa từng quên. Thượng một cái tuyết quý nghe được thủ lĩnh nói muốn thoái vị. Ta tưởng tự hỏi muốn hay không tiếp nhận thủ lĩnh vị trí. Hiện tại ta hiểu được. An lại nhìn quét đại gia, ta theo đuổi không phải thủ lĩnh vị trí, mà là thủ lĩnh lực lượng. Ta theo đuổi chính là càng cường càng mau. vì bộ lạc làm phiền sự mà ngăn trở vào núi lâm bước chân. Này không phải ta muốn. An lại muốn mang theo A-hi tự do tự tại mà tiến vào núi rừng, muốn giết chết hung thú cảm giác. Nếu hắn thành thủ lĩnh, hắn liền giảm bớt hơn phân nửa vào núi lâm thời gian cần thiết đi xử lý các loại phân tranh. Nếu hắn thành thủ lĩnh, A-hi nhất định phải mang theo bộ lạc giống cái nơi nơi đi ngắt lấy, cần thiết đi xử lý khỏe miệng. Nếu hắn thành thủ lĩnh, hai người đều không thể tự do tự tại mà ở bên nhau. Đây là an loại không nghĩ muốn. An loại ngươi suy nghĩ cái gì? Tạc cái gì cũng không nghĩ. An loại trên mặt đất viết, A-hi. Ở đây đều là duy trì an loại, trong bộ lạc đại bộ phận lao nhân ở chỗ này. Các lao nhân được đến thượng một thế hệ vu dặn do không ít, thượng một thế hệ vu nói A-hi là quan trọng nhất. Bọn họ làm sao dám quên. Năm đó cái kia hám hại A-hi người vẫn luôn không có tìm được, mấy năm nay trong bộ lạc vô duyên vô cớ phát lên sự tình không ít, hoặc nhiều hoặc ít nhằm vào A-hi. Ta không thói quen xử lý các loại chuyện phiền thoái, hôm nay này một kiện ngày mai kia một kiện, trên đầu phiền phiền vòng vòng thực không thoải mái. a lại lắc đầu nói, ta không thích như vậy. An lại viết nói, ta phải phải bảo vệ A-hi. Đúng vậy, A-hi mới là quan trọng nhất. Mấy năm nay ở A-hi dưới sự trợ giúp, trong bộ lạc nhiều liên tiếp tiểu tể tử. Xếp thành một loạt chính là thật dài một đội, làm hổ bộ lạc nhìn cao hứng, làm phần ngoài lạc người thấy khiếp sợ. Không dám nói này đó tất cả đều là A-hi công lao, nhưng đại bộ phận là kinh A-hi tay tồn tại xuống dưới. Nếu An lại thành thủ lĩnh, A-hi chính là thủ lĩnh dông cái. Như vậy liền đem A Hy đặt ở chỗ sáng, nhường tránh ở chỗ tối nhân thiết kế. Này không phải một chuyện tốt. Vậy ngươi muốn duy trì ai không có? A Sơn phụ hỏi. Không muốn, cổ cùng nha đều không tồi. A lại duỗi tay lấy gậy gộc trên mặt đất viết, nha. Bọn họ minh bạch. Lúc này đây đi ra ngoài nhân số tương đối nhiều, ba cái bộ lạc liền ở bên nhau. Các ngươi này đó lao ra hỏa muốn hay không cùng nhau đi ra ngoài đi một chút. Tuổi già mấy người tâm động, thật sự có thể. Đương nhiên, chỉ cần có thể kiên trì, mang ngươi đi mang ngươi hồi. An mại cười nói. tiêu liều trại, nhiều một người tuổi trẻ giống được. Những lời này đó đều là an mại chính miệng nói. Lúc này đây hắn không chỉ có muốn chính mình đi ra ngoài còn muốn mang lên trong bộ lạc lao ra hỏa. Có vũ khí thế kiểu vây vây tay, ta đã biết, ngươi đi về trước, không thể làm cho bọn họ phát hiện ngươi nghe lén. Sẽ không bọn họ đáng tín nhiệm ta người này rời đi vê từ lều trại bên kia ra tới như vậy vừa lúc không có kia chút lao ra hỏa duy trì nha người liền không nhiều như vậy cổ áp lực liền không như vậy đại vê cười cùng kiều nói sau này ngươi không chỉ có là vu vẫn là thủ lĩnh giống cái kiều mắt lạnh xem về đây là ta thích không phải ngươi hy vọng đi qua năm cái tuyết quý ngươi không có đem trong đó một cái thay thế được đây là ngươi không được Ngươi chỉ là một cái đầu mục mệnh, tưởng trở thành thủ lĩnh, trừ phi ngươi không phải hổ bộ là người. Kiều cười nhạo về. Về điểm cũng không để trong lòng, trong tay hắn có thể có 15 cái thủ hạ, tất cả đều là kiều công lao. Lại cho hắn một ít thời gian, trong tay hắn người sẽ càng nhiều, hắn nhất định có thể thay thế được trong đó một cái. Kiều nhắc nhở về, ngươi nên rời đi nơi này. Đi làm ngươi nên làm. Thì như mượn sức nhân tâm. Về gật đầu rời đi mấy lao ra hỏa sau khi rời đi a sơn đoán trách gan lại a hi quan trọng vẫn là thủ lĩnh vị trí quan trọng không có thủ lĩnh vị trí ngươi như thế nào bảo hộ a hi mạch đi theo nói ngươi không phải sợ a hi có nguy hiểm ngươi là ích kỷ không nghĩ làm a hi cùng càng nhiều người tiếp xúc ngươi là sợ a hi bị khác giống được cấp mang đi hoặc là a hi mang khác giống được trở về cho nên ngươi mới cự tuyệt thủ lĩnh vị trí ngươi căn bản không phải vì a hi ngươi là vì chính ngươi a sơn hung hăng mà nói mạch tức giận mà nói ai là thủ lĩnh ai mới có năng lực thay đổi bộ lạc ngươi không phải thủ lĩnh ngươi phải nghe người khác Ngươi trong tay người sẽ một chút một chút bị phân ra đi trong bộ lạc hơi chút lá gan lớn một chút người đều dám hướng ngươi khiêu chiến a loại ngươi thật sự làm ta quá thất vọng rồi mạch nói a loại ngồi thẳng thân mình ta xác thật tích kỷ xác thật là vì chính mình Chẳng lẽ này không phải vì A-hi? Nàng làm một cái cái dạng gì người ngươi không biết. Nàng thích chính là tự do, không phải cả ngày bị nhốt ở trong bộ lạc. Nàng mấy năm nay toán giận ngươi không nghe đủ. Đúng là bởi vì ta hiểu biết nàng, cho nên mới làm như vậy. a lại len ken hữu lực. A-sơn một quyền đem bên cạnh cục đá đánh nát, tức chết ta. Đứng lên rời đi lều trại. Lều trại một mảnh yên tĩnh, mạch không có lời nói cùng a lại nói. Hồi lâu mạch đứng lên, thở dài, mọi người đều chờ ngươi trở thành thủ lĩnh, chờ đợi ngươi trở thành thủ lĩnh, ngươi hiện tại một lộng như thế nào cùng bọn họ nói. An lại ngăn lại mạch đường đi, nay liền yêu cầu ngươi tới giúp ta. Tận khả năng mà đem chúng ta người mang đi ra ngoài, miễn cho bọn họ có câu hán hận. Mạch đẩy ra an lại tay, vì cái gì chúng ta thích cùng cái giống cái. Nếu biết có hôm nay, ta sẽ ở Á Hi không tỉnh lại trước đem nàng cấp giết chết. Ở An Lại tuổi trẻ một mạch người theo đuổi trong lòng, thủ lĩnh vị trí so A-hi càng quan trọng. Liên nhất duy trì An Lại mạch cũng là như thế này tưởng. An Lại uổng phí, làm mạch rời đi, chính mình một người ngồi ở vị trí thượng. Hắn hỏi chính mình là thủ lĩnh vị trí quan trọng vẫn là A-hi quan trọng. A-hi sớm đã thấy thương nghị người rời đi, chính là không thấy An Lại trở về. Nàng qua đi nhìn xem, xúc lên lều chạy đi vào, thấy An Lại ở bên trong phát ốc. Ngôi ở hắn bên cạnh nhẹ nhàng mà hỏi ngươi ở dối dám cái gì cùng ta nói nói có lẽ ta có thể trợ giúp ngươi trước mắt gương mặt này an lại thu liễm thần sắc không tưởng cái gì bọn họ có chút không muốn cùng chúng ta cùng đi ra ngoài an lại nói dối hắn không nghĩ làm a hi biết quyết định của hắn không có quan hệ ngươi có ta a có ta ở đây sẽ không làm ngươi bị thương nàng an ủi hắn nói đi ngang qua mạng biếu môi A mẫu chính là bởi vì ngươi ở, mới có thể dễ dàng bị thương. A phụ nào một lần bị thương không phải bởi vì ngươi. Đi trở về đi ăn cơm, ngươi tiểu giống cái đã đói đến chịu không nổi. Nói đến người trong nhà, an lại thoải mái rất nhiều. Cái này giống cái vì hắn sinh ba cái tiểu tể tử, làm hắn có người một nhà, hắn vì nàng làm như vậy điểm sự không có gì không đáng. Cũng cũng chỉ có an lại sẽ đem thủ lĩnh vị trí xem đến so giống cái nhẹ. A hi có 3 cái hải tử không có khả năng toàn bộ mang đi, đành phải làm 2 cái đại ở nhà, làm nhã chiếu cố. Trong bộ lạc lão nhân cũng không đi, bọn họ biết chính mình tình huống, đi chính là liên lụy. A Lại mang theo 15 người đội ngũ xuất phát. Ngươi thật sự không mang theo ta đi. A trung đi theo A mẫu mặt sau. Ngươi mau trở về, mang không được ngươi. A hi con tiểu nữ nhi. Ta chưa thấy qua giống ngươi như vậy nhẫn tâm A mẫu tiểu tử này nói chuyện như thế nào như vậy làm giận a a hi liếc mắt một cái chừng qua đi mang ngươi đi ngươi cùng được với sao muốn đi chính ngươi đuổi kịp đang nói an lại nhất đẳng người đến núi rừng bên cạnh tiến vào núi rừng liền không phải đi mà là nhảy hoặc chạy xuất phát trước an lại liền đem đi đường tuyến nói cho đại gia hiện chỉ huy đại gia nhảy nhánh cây rời đi mỗi người đều đi rồi chỉ có an lại cùng a hi a hi đối bọn nhỏ vẫn là có rất lớn không tha an lại cùng a chúng nói tiến vào núi rừng chính là một đường chạy như bay ngươi theo không kịp liền không cần đi lại quá hai cái tuyết quý ta liền mang ngươi đi ra ngoài không ta hiện tại liền phải đi tiểu tử chính là quật cường an lại làm a hi đi a hi nhiều xem nhi tử liếc mắt một cái hai chân bốn lượn dùng sức vừa dẫm nhảy lên cây cối chân trái đạp ở cây cối thượng lại vừa dẫm chân phải bán ra đi đến một khắc cây trong nháy mắt biến mất ở núi rừng A nại sờ sờ A trung đầu, đối cách đó không xa con thứ hai A hoa nói, các ngươi phải hảo hảo trợ giúp nhã, muốn đi theo giác học tập kỹ năng. Chờ ta trở lại mang các ngươi vào núi lâm. Thật vậy chăng? Không lừa ngươi, trở về đi. A hoa luyến tiếc A mẫu A phụ đi, méo miệng bắt đầu rớt nước mắt. A nại qua đi bế lên con thứ hai, đừng khóc, người A mẫu không thích người khóc. Chúng ta thực mau trở về tới. Ngươi mỗi ngày tính tính mười lăm cái thiên chúng ta liền đã trở lại. ối hoa, hai cái tiểu tử ghé vào an lại trên người khóc. ai, luyến tiếc a. phụ tử mẫu tử tách ra, hai tử luyến tiếc, cha mẹ cũng luyến tiếc. cuối cùng an lại vẫn là nhẫn tâm đi rồi, làm hai cái tiểu thể tử ở núi rừng ven khóc thút thít. vào núi lâm không xa thấy a hi ở sát nước mắt, an lại qua đi cho nàng lau đi một ít. không cần lo lắng cô mạch ở, hắn sẽ xem trọng bọn nhãi danh đi thôi bọn họ đi xa a hi xoa nước mắt đi theo a lại đi bọn họ ở núi rừng nhảy lên ở trên đại thụ nhảy tới nhảy lui sophie cảm giác đều hảo tiểu giống cái a tình nhưng vui vẻ hoa hoa kêu to Rồi tay muốn trích này cây lá cây trước mắt liền đến kia một thân cây Hảo chơi không a hi quay đầu lại xem phía sau lưng tiểu hoa nhi hoa hoa a tình đã vui vẻ đến nói không ra lời xem lộ an loại nhắc nhở a hi phía trước chính là tập hợp địa điểm mơ hồ có thể thấy người an loại vừa dấm đi đến phía trước đến tộc nhân trung đi phía trước đứng ở trên cây người tránh ra con đường làm an loại đến phía trước đi a hi đi theo an loại phía sau đến tập hợp địa điểm thấy xà bộ lạc người xà bộ lạc xuất hiện biến hóa mang đội không phải thanh mà là càng ngày càng có khí thế nữ vương đồ linh thấy đồ linh ngồi ở đối diện trên đại thụ Một tay ngọ xương cốt đào, một tay cầm trái cây, nhẹ nhàng hoa vài cái trái cây ra đã bị gọt bỏ. Này thủ pháp nhìn làm người hâm mộ. Cho ta. A-hi rỗi tay muốn đổ linh trong tay trái cây. Sa không vui chừng mắt A-hi, khi nói, đó là cho ta tiểu tể tử, ngươi muốn làm an ngoại lộng cho ngươi. A-hi chừng trở về, chính là bởi vì là cho ngươi tiểu tể tử, ta mới muốn. A-chí, ngươi trước nhường cho tiểu muội muội. Chờ ngươi A-mâu chuẩn bị cho tốt lại cho ngươi. Hảo! Xa đối A-hi trận trắng mắt, này ngươi cũng muốn đoạn. Tiểu A-tình từ A-mâu phía sau lưng vươn đầu đi, thấy đối diện đẹp giống cái bên cạnh có cái tiểu giống được. hắn đối nàng cười, tiểu A-tình lại không dám nhìn trốn hồi A-mâu phía sau lưng đi. đồ Linh một tay đem tức tốt trái cây vứt cho A-hi, A-hi rối tay liền tiếp được, tùy tay đưa trả cho sau lưng tiểu thể tử. Tiểu A tình bụ bấm đôi tay ôm lấy trái cây, mĩ mĩ mà cắn thượng một ngụm. Ân, An ngon. Người đến đông đủ, xuất phát đi. Đi sớm về sớm. Đồ Linh đứng lên, xa bộ lạc nghỉ ngơi người toàn bộ đứng thẳng. Đồ Linh đi đầu đi ra ngoài, xa bộ lạc theo sắt ở phía sau, không có một cái là chậm chậm. Muốn nói bộ lạc huấn luyện, nhất chỉnh tề nhất trật tự xem như xa bộ lạc, nó có điểm quân đội bóng dáng hùng bộ lạc lúc này đây đi ra ngoài phóng quả thật là xích huyết trắng có máu mười người tới đứng ở tiểu đạo kia một bên chờ đại gia linh tới tiễn đưa linh cái này không cao không lùn giống cái tròn tròn mặt cười tủm tỉm thấy a hi tựa như mèo chiêu tải giống nhau vây tay a hi chính là kia tải ngây ngốc mà đến linh bên người đi đi đến mới phát hiện chính mình chúng linh mê hồn thuật tức giận mà nói ngươi lại ở lừa gạt ta linh cười tủm tỉm mà nói là a hi ngốc a hi vô số lần tưởng bóp chết người này xúc vô hại giống cái thông minh quá a hi nhìn về phía cùng an lại cùng tồn tại đồ linh đây là nàng lần đầu tiên thấy đồ linh linh cười tủm tỉm mà đối đồ linh nói cường ngươi là ta đã thấy so giống được còn mạnh hơn rất nhiều giống cái nhìn cười tủm tìm linh a hi hoài nghi linh đôi mắt chính là một cái khe hở linh một đôi mắt chưa từng mở quá ân đồ linh xem một cái linh quay đầu nhìn về phía nơi khác Tựa hồ này hai cái vu không thể đối diện đâu. Này hai người có phải hay không từng có giao phong A? A-hi đem nguyên khí nữ tử cùng khí phách nữ vương đặt ở cùng nhau, nếu hai người đánh lên tới. Chỉ có một kết quả. Đó chính là khí phách nữ vương đem nguyên khí nữ tử nghiền ác, vô tình mà nghiền ác. Chúng ta đến muốn xuất phát, bằng không trời tối trước không thể đến qua đêm sơn đậu. Xin nói. Linh nghiêng người đối A-hi xua xua tay, thuận buồm xua gió. Đi ra ngoài chơi đến vui vẻ. A-hi toát ra ba điều hất tuyến, có thể hay không không cần đem ta nói nhặt qua đi nói. Xuất phát. Xích đi trước dẫn đường. Một đoạn này lộ hùng bộ lạc người tương đối quen thuộc. Theo ở phía sau A-hi phát hiện, xích không có mang lên hắn tiểu tể tử, là linh không cho, vẫn là thế nào. Lúc này đây ra ngoài một đường hướng về Đông Bắc đi, hồi trải qua ba cái bộ lạc, tốt nhất đến người lùn bộ lạc. Lúc này đây ra ngoài mục đích không phải mối, mà là người. Giống được giống cái đều thập phần yêu cầu. Đây cũng là hổ bộ lạc cùng xa bộ lạc mang tiểu tể tử đi ra ngoài nguyên nhân, tiểu tể tử tỉ lệ sinh để có thể thực hảo hấp dẫn giống được gia nhập bộ lạc. Có thể hấp dẫn giống cái đi theo đến bộ lạc đi. Ba cái bộ lạc thêm ở bên nhau mênh ngông quần quận một đám người, núi rừng hung thú thấy đều sợ, mặc dù là nhất đẳng hung thú cũng nghĩ tránh đi nổi bật. Đáng tiếc ba cái trong bộ lạc người không muốn từ bỏ nhất đẳng hung thú, giống được nhóm đều ở so với chính mình lực lượng, so với chính mình bộ lạc lực lượng. Nhiều lần cái nào bộ lạc nhất phát bắt hung thú nhiều nhất, nhiều lần cái nào bộ lạc người càng có lực lượng. Như vậy thể hiện ra giống được nhiều chỗ tốt. A-hi không cần như thế nào ra tay liền có đại lượng ăn ngon trái cây, chỉ cần động động miệng là có thể ăn thượng tươi mới hung thú thịt. A-hi đến đồ linh bên cạnh đẩy ra xà chiếm cứ xà phóng vị trí xà sinh khí đồ linh lạc của hắn ở trong bộ lạc có hai người cùng hắn tranh ở bên ngoài á hi cư nhiên cũng tới đoạn xa nghĩ tìm một cơ hội giáo hấn một chút á hi cấp tốc chạy vội sáu ngày qua mười mấy đỉnh núi đến cốt bộ lạc cốt bộ lạc là chế tạo cốt đao hảo thủ càng là cứng rắn xương cốt càng thích một ngày này vừa lúc là cốt bộ lạc mở ra trao đổi ngày ba cái bộ lạc đem trên lưng đồ vật vông Ba năm người lộng khởi một cái giản dị lều trại, đem trao đổi đồ vật mang lên đi, có thảo dược, bạch mối, trái cây, cục đá, hung thú xương cốt, hung thú thịt, hung thú da từ từ. Này đó là cái gì? Sa chỉ vào một đống cục đá hỏi. Này đó là A-hi góp nhặt hồi lâu mang nhan sắc cục đá, đều đánh thượng khổng tử, xuyến một chuỗi có thể mang ở trên cổ. A-hi cầm lấy một chuỗi tiểu mà tinh xảo cục đá, ở xa trước mặt lắc lắc có nghĩ mớn thứ này mới vừa ở đồ linh trên cổ tay vừa vặn tốt Sa biểu hiện chính mình trên cổ tay một loạt hung thú nha trang trí đồ linh càng thích cái này nói khinh bỉ a hi đi đến bên cạnh đi an lại cùng đại gia nói các ngươi có thể đi ra bên ngoài đi một chút đem các ngươi thứ tốt đưa một ít đi ra ngoài an lại cổ vũ những cái đó không bạn lữ giống được đi ra ngoài chơi hoa ghẹo nguyệt tận lực không chọc phiền toái Thiểu tâm không cần đánh chết những người đó. A Ngoại nói. Chúng ta biết đến. Mặc dù đánh chết cũng không cái gọi là, nhận mệnh không đáng giá tiền. A Ngoại cùng A Hy ngồi ở sạp trước, chờ khách nhân trải qua. Qua một hồi lâu, đi ra ngoài trao đổi người đã trở lại. Nơi này xương cốt đao so với chúng ta dùng đều phải hảo. Đúng vậy, ta thay đổi tam đem, ta còn phải giúp ở bộ lạc người mang mấy cái trở về. A Ngoại ngươi đến xem ta cây đao này a sơn cao hứng mà đem một phen xương cốt đao đưa qua đi an loại lấy qua đi nắm lấy đây là cự giác thú đầu lâu làm đúng vậy cự giác thú đầu lâu thập phần cứng rắn không nghĩ tới bọn họ có thể làm thành cốt đao an loại ở ra thú thượng nhẹ nhàng mà hoa động còn thực sắc bén an loại có chút thích ngươi ở đâu đổi lấy ta cũng muốn một cái chế tạo cốt đao người không ít nhưng phải làm ra một phen hảo cốt đao người không nhiều lắm A Sơn cười lắc đầu, lộ ra đang tiếc ánh mắt, đã không có, liền như vậy một phen. Sắc thật có chút đáng tiếc. A Ngoại nhớ tới A Hy cái này có thể đâm đại vận người. A Ngoại đem một túi thứ tốt cấp A Hy, ngươi đi xem có cái gì nhìn chúng, đổi một ít mang về. Hảo! A tỉnh chúng ta cùng đi. Đổi đồ vật gì đó A Hy thích nhất. Hai mẹ con tay trong tay cùng nhau đi ra ngoài. A Ngoại huynh, không bằng ta và ngươi đổi. Ta tới nhìn nơi này, ngươi đi ra ngoài hoàn cốt đao. Một người nói, không cần làm A-hi đi liền hảo. A-noại đối A-hi hoài chờ mong. Đổi thứ tốt trở về người kỳ quái hỏi A-sơn, A-sơn huynh, vì cái gì An noại huynh muốn cho A-hi đi ra ngoài đổi. Ngươi là thật không hiểu vẫn là quên mất. A-hi tìm được đồ vật đều là thứ tốt, làm A-hi đi là tốt nhất. Chính là, ngươi quên mất trong bộ lạc thượng đẳng vật liệu đá đều là a hi tìm ra ta thật sự quên mất thật sự rất bội phục a hi trong sơn động một cái lộ ta tới tới lui lui đi rồi ba bốn biến một khối hảo cục đá cũng chưa tìm được a hi tỉ vừa đi liền tìm đến một khối thượng đẳng vật liệu đá ngươi nói có trách hay không cho nên an ngoại huynh làm a hi tỉ đi ngươi nói a hi tỉ sẽ mang về cái gì tốt nhất cốt đao không chỉ có yêu cầu tốt xương cốt Còn cần tốt thạch khí sư chế tạo. A-hi tỉ có thể hay không mang về siêu thú cốt làm cốt đao. Kia còn không tính, nhất định sẽ mang về A-nguyên thạch khí sư chế tạo cốt đao. Đúng vậy. Hổ bộ lạc lều chạy người đối A-hi ôm có cực đại chờ đợi, có chứa phi thường đại hy vọng. Nghĩ A-hi có thể mang về tới thứ tốt, bọn họ liền cao hứng mà không đứng được. Một đám thường thường dỗi đầu đi ra ngoài nhìn xem. Nhìn xem A-hi đã trở lại không. Cốt bộ lạc hình thành giao dịch mà không phải rất lớn, chăm tới bước là có thể đi khắp. Như thế nào A Hi vừa ra đi liền không thấy người trở về đâu. Bọn họ kỳ quái, An Lại lo lắng. Lại gặp được người sao? Khả năng ở phía sau bối. Chờ một chút liền đã trở lại. An Lại hỏi một cái vừa mới trở về người, thấy A Hi sao? A Hi tỉ ở phía sau đổi đồ vật, sắp đã trở lại đi. Nàng đổi đồ vật rất nhiều đang nói chuyện thiên mấy người đối diện đổi đồ vật rất nhiều sẽ có bao nhiêu kiện hảo bảo bối đâu hảo chờ mong a a tình ngươi có thể lấy sao a hi thanh âm xuất hiện ở lều trại bên ngoài a hi tỉ đã trở lại khả năng mang theo không ít đồ vật ta đi ra ngoài giúp đỡ ta cũng đi rút rút ba năm cá nhân đi ra ngoài không trong chốc lát lại đã trở lại kỳ quái chính là bọn họ là cười đi ra ngoài vẻ mặt dối rắm mà trở về làm sao vậy có phải hay không có tốt nhất cốt đao thế nào ngươi thấy cái gì đi ra ngoài một người thở dài mà nói chờ hạ ngươi sẽ biết An loại ta đã trở về a hy mang theo vui sướng thanh nhâm xuất hiện ở lều trại ngoại không đi ra ngoài xem người sôi nổi vươn đầu đi vui sướng mặt nháy mắt thạch hóa những cái đó chúc mừng nói nghẹn ở trong miệng chính là nói không nên lời Nói không nên lời đành phải nuốt xuống đi. Ha ha ha ha A Sơn cười ha ha. Hắn đang cười cái gì? A Hi kỳ quái hỏi. A lại nghẹn cười, có thể nói cho ngươi hắn là đang cười ngươi sao? Mang theo nhiều như vậy đồ vật đi ra ngoài, thấy cốt đau không cần, cố tình đi đổi không đáng giá trái cây trở về. Này có thể không cười sao? Kỳ thật A Sơn còn đang cười những cái đó không hiểu A Hi tương đối tuổi trẻ giống được nhóm. Nếu bọn họ biết A-hi là cái cái dạng gì người, liền không thể đối A-hi ôm có hy vọng. Ở A-hi trong mắt trái cây so bất cứ thứ gì quan trọng, trái cây so cốt đau quan trọng, ăn so dùng quan trọng. Xem ta đổi tới rồi cái gì? Các nàng nơi này có thật nhiều ăn ngon trái cây à, cái này tốt nhất ăn, tới ngươi ăn một ngụm. A-hi đem một cái trái cây cấp lại. an mại. An mại cười ăn một ngụm, là không tồi, loại này trái cây chúng ta bên kia không có. Đúng vậy. Xem ta thay đổi rất nhiều. A-hi hạnh phúc mà cắn một ngụm trái cây. Bên kia thạch hóa giống được xấu hổ hỏi. A-hi tỉ trái cây quan trọng vẫn là cốt đao quan trọng. A-hi đầu góc chuyển động. Bọn họ như thế nào hỏi cái này vấn đề. Trong đó nhất định có cổ quái. A-n lại quan trọng nhất. Các ngươi còn muốn hỏi cái gì? A-hi lại cắn một ngụm trái cây. Không, chúng ta cái gì cũng không nghĩ hỏi. Chúng ta cũng không có gì hào hỏi. Cái kia nói chuyện giống được trong mắt lộ ra một cái tin tức, tính chúng ta phục ngươi rồi. Tốt cốt đao không cần, ngươi cư nhiên có một sọt trái cây. Ngươi có phải hay không ngốc ca? ha ha cười chết A Sơn. A Sơn che lại bụng cười, đôi mắt hướng an lại bí bảo, ta chịu không nổi ngươi giống cái. An lại nhún vai, hắn đã tiếp thu sự thật này. Có một cái tiểu nhân nhịn không được tiến lên nói. A hy tỉ chúng ta đều cho rằng ngươi sẽ mang về một phen tốt xương cốt đào, không nghĩ tới ngươi mang về chính là một sọt trái cây, làm chúng ta thực thất vọng. Phùng trái cây một ngụn một ngụn gặm A tình ngốc manh mà nói, không có A, trái cây ăn rất ngon. Cốt đào không có trái cây hảo. Một viên hung thú nha không thể đổi hồi một phen cốt đào, một viên hung thú nha có thể đổi một sọt trái cây, thật tốt A. A hy cư nhiên đi theo nữ nhi gật đầu, trái cây thực không tồi. Cốt đau ta không hiểu, làm An lại đi đổi hảo. Nói lại An một ngụm. Tuổi trẻ giống được có một loại phun huyết xúc động, vì cái gì bọn họ cùng A-hi tỉ nói không thông. Trái cây có như vậy quan trọng sao? A-hi ngồi ở sạp trước nhìn người đến người đi, muốn hay không nhìn xem, cầm đi nhìn xem cũng có thể. Bộ lạc người còn không có to gan như vậy, bọn họ chỉ biết không nghĩ đổi đồ vật không thể tùy ý cầm lấy tới xem. A-hi đại đại này đem cốt đao tặng cho ngươi. A trí tiểu tể tử đưa tới một phen đẹp cốt đao. Cảm ơn A trí, đây là từ từ đâu ra? Đổi lấy, A phụ nói muốn tặng cho ngươi. Cảm ơn. Tiểu xảo cốt đao A Hi thực thích. A Hi tay ngứa tưởng lấy cốt đao đi chơi chơi, cùng bên cạnh người ta nói, các ngươi trước nhìn ta đi thiết cục đá. A Tỉnh đi theo đại đại nhóm chơi, không cần chạy loạn biết không có. Đi theo đại đại nhóm chơi tiểu béo nữ vô tâm tình đáp lại a mẫu, gật đầu ân ân. Cầm vũ khí trước tiên chính là đi thử thử, A-hi đến cốt bộ lạc ngoại, tùy ý nhất thiết, tìm được cục đá áp đặt đi xuống. Cốt đao vào cục đá, cục đá khai hai nửa. Thật là một phen hảo đao A. A-hi chơi khởi tính tình, thấy này cục đá liền thiết, thấy đồ vật liền chém một chút. Uy. Nơi xa một cái giống được la to, trên mặt mang theo tươi cười. A Hi thấy một cái giống được cười chạy tới, đứng thẳng, có chuyện gì sao? Ngươi nguyện ý khi ta bạn nữ, là thật vậy chăng? Thật tốt quá. Cái kia giống được tới gần liền muốn ôm A Hi, A Hi một chân đá ra đi, đem người đá ngã lăn bổ nhào. Ngươi ai a? Đi lên liền muốn ôm người. Nằm trên mặt đất giống được, cá chép lộn mình một chút đứng lên, ta biết ngươi nhất thời không tiếp thu được a, bất quá ngươi yên tâm ta sẽ đối với ngươi hảo hảo giống được tiến lên muốn bắt được A-hi. A-hi liên tục lui về phía sau vài bước, nói hiệu nói vượng. Nói A-hi hướng hổ bộ lạc người nơi địa phương đi, A-hi tốc độ thực mau, cái kia giống được tốc độ cũng không chậm. Ngươi đừng chạy, đừng chạy A, ta không sợ, ta một chút cũng không hung. A-hi quay đầu lại giám sát chặt chẽ truy không tha người, người này thật chán ghét, nếu không phải nơi này là cốt bộ lạc địa phương, thật muốn một chân đem người cấp đá hôn mê đi không phải sợ bị người này lộng phiền, a hi đứng lại gặp người tới toàn đá một chân đem người đá bay bạch bạch đồ linh cấp a hi vỗ tay ngươi này chân pháp không tồi dạy ta một chút bộ lạc người hiểu được lộng thạch khí lộng đầu gỗ khí cụ sẽ dùng tự thân lực lượng nhưng trừ bỏ nắm tay không có mặt khác chiêu thức hảo a hi cười nói ngươi cái này giống cái như thế nào có thể như vậy đối với ngươi giống được ngươi không xứng làm giống cái chính là ngươi không thể xuất hiện ở chỗ này mặc dù ngươi tưởng trở thành người ở đây chúng ta cũng không cho cốt bộ lạc người ra tới cửa trách a hi a hi nhíu mày các nàng đang nói cái gì a hi nghe không hiểu đồ linh cầm lấy a hi tay làm a hi xem nàng trong tay cốt đao cây đao này là từ đâu nhi tới a trí đưa đồ linh mày nhíu chặt này mang nhan sắc cốt đao là nơi này đính ước tín vật Kìa cốt đao người chính là nguyện ý cùng chế tạo cốt đao người trở thành bạn lữ. Người kia nhất định này đây vì ta tưởng trở thành hắn bạn lữ, cho nên vẫn luôn dây dưa ta. A-hi nói. Nói A-hi không dám cầm này đem cốt đao, một chút ném văng ra. Ta là có bạn lữ người. Người có bạn lữ vì cái gì muốn bắt ta cốt đao. Người cái này giống cái không phải hảo giống cái. Người lăn, cốt đi. Không đến bạn lữ giống được thẹn quá thành giận. Không muốn A Hi lưu tại hán bộ lạc. Đuổi ra đi, đuổi ra đi. Không cần nàng ở chỗ này. Cốt bộ lạc người tụ ở bên nhau. Đoàn kết ở bên nhau. Thấy những người này từng bước tới gần. Đồ Linh đem A Hi kéo ra phía sau mình. Nắm chặt nắm tay. Một quyền đánh ra đi quyền phong làm cốt bộ lạc người không dám tới gần. Muốn chết cứ việc đi lên. Đồ Linh lạnh lùng nhìn quét đối diện người. Nơi này là cốt bộ lạc, cốt bộ lạc người nhiều. Bọn họ đứng chung một chỗ lá gân đại, dám lên trước cùng phần ngoài lạc người đấu tranh. Đi theo đồ linh bên cạnh người, tiến lên một bước đứng ở mặt trận thống nhất thượng, bọn họ ý tứ là muốn đánh liền đấu võ. A-hi kéo lôi kéo đồ linh ra thú, muốn đánh sao? Liên tính là đánh lên tới A-hi cũng không sợ, nàng là sợ xà bộ lạc người đem những người này cấp giết được một cái không dư thừa. Người ở tới làm cái gì? Một cái giọng nữ từ bên ngoài vang lên. Một cái vai hùng giống cái đi vào rằng co trung gian, đây là muốn đánh sao. Nàng đối mặt cốt bộ lạc người ta nói, bọn họ là tới giao dịch, các ngươi tưởng đem về sau tới giao dịch người đều đuổi ra đi. Về sau còn sẽ có người đến nơi đây tới sao. Là nàng, là cái này giống cái cầm cốt đao lại không nghĩ thành bạn lữ. Một người nói, chính là nàng, cầm ta cốt đao lại đổi ý, không chỉ có đổi ý còn đem ta cấp đánh. Cái kia giống được nói. A-hi từ đồ linh bên cạnh đi ra ngoài, đứng ở cốt bộ lạc người đối diện. Ta không biết này cốt đao có này một tầng ý tứ, nếu biết liền sẽ không lấy. Ta có chính mình bạn lữ, ta có ba cái tiểu thể tử, ta sẽ không lại muốn mặt khác bạn lữ. A-hi thẳng thắn ngực, đối mặt bên kia người, ta sẽ không muốn một cái so với ta còn yếu giống được. Nàng khinh thường chúng ta cốt bộ lạc người. Điệp, đuổi nàng đi ra ngoài. Một lao nhân đứng ra giận nói a Hy đem trên lưng vũ khí bắt lấy, hoành đặt ở trước mắt, ta sẽ không muốn một cái so với ta nhược giống được, nếu là các ngươi không phục, vậy làm ta cùng với hắn khiêu chiến. Hắn thua chuyện này cứ như vậy tính. Đứng ở trung gian giống cái cũng chính là điệp, nàng nói, nếu hắn thắng đâu. Hắn không có khả năng thắng. An noại từ xa bộ lạc kia một bên xuất hiện. An noại Điệp buột miệng thốt ra. Ba năm trước đây hổ bộ lạc A-noại xuất hiện ở cốt bộ lạc. Điệp đã bị tướng mạo đường đường, cao lớn cường tráng An loại cấp hấp dẫn. An Mại đứng ở A-hi bên cạnh, đây là ta dông cái, nếu các ngươi một hai phải khiêu chiến, như vậy các ngươi liền sẽ thua thực thảm. Điệp có một tia thất vọng, có một tia hiểu rõ. Vì chính mình tôn nghiêm, cái kia giống được đứng ra. Ta hướng các ngươi khiêu chiến. Minh, này không cần thiết. Ngươi đánh không lại hắn. Điệp quay đầu lại cùng kia giống được nói. Ta hướng ngươi khiêu chiến cốt đao người tiếp thu sao? Minh hướng an lại khiêu khích. Cốt bộ lạc người bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ lo lắng sắc mặt rút đi treo lên vui sướng thần sắc. Còn có ai cốt đao so cốt bộ lạc cốt đao hảo? An lại không thể đáp ứng cái này so pháp không công bằng. Đồ Linh nói. An lại, cái này biện pháp đối chúng ta không tốt. Hổ bộ lạc một người nói. So cốt đao không có gì người duy trì an lại, hổ bộ lạc người cũng không thế nào tự tin. Duy độc có A Sơn một bộ không thú vị bộ dáng. So vẫn là không thể so. Minh ngẩng đầu dùng cầm điểm an lại. Cái này động tác cực kỳ không lễ phép, làm hổ bộ lạc người hận không thể tiến lên tấu một đốn gia hỏa này. Đơn giản như vậy khiêu chiến, một chút khó khăn cũng không có. Làm ta tiểu tể tử so với ngươi. A Hi nói. Cốt bộ lạc người không thể tin được, cái này giống cái cư nhiên dám nói mạnh miệng. Nàng là ngốc tử sao. Nàng chưa thấy qua chúng ta bộ lạc cốt đau. May mắn cái này gây họa giống cái không phải chúng ta bộ lạc, thật không chê chuyện này đại. Làm nàng biết chúng ta lợi hại cũng là chuyện tốt một kiện, miễn cho bọn họ quá mức với tự tin. Cốt bộ lạc người cười nhạo mà nhìn A-hi. A-hi một chút cũng không thèm để ý, A-tình, ra tới. A-tình ngươi lại đây. Bù bâm đáng yêu A-tình rời đi A-sơn đại đại, đến a Mẫu bên cạnh đi. Nhu nhu mà kêu, a Mẫu. Nay tiểu tể tử đẹp, nay tiểu tể tử nói chuyện thật là dễ nghe. Cốt bộ lạc người nhìn tiểu A tình, trong ánh mắt đều là hâm mộ. Đặc biệt là những cái đó sinh tiểu tể tử lại không nuôi sống. Các nàng là cỡ nào hâm mộ A hi có như vậy cái đẹp tiểu tể tử A. So cốt đao liền so cốt đao, cái gì so pháp nói ra, chúng ta tới so bì. A hi nói, A sơn trận trắng mắt, cái này giống cái chỉ cần có an lại ở bên cạnh lá gan liền vô cùng đại. Ngại chuyện này không đủ đại. Nhất muốn trách chính là An Ngoại, nếu không phải An Ngoại vẫn luôn như vậy dung túng A-hi liền sẽ không như vậy gan lớn. Điệp nhìn An Ngoại nói, này không phải các ngươi có thể so sánh, không bằng nói cái lời hay liền như vậy tính. A-hi chán ghét Điệp xem An Ngoại ánh mắt, nếu muốn so liền tới so, không cần nói nhảm nhiều. Nói nói các ngươi so biện pháp, xuất lực khí ta tới, so cốt đao lớn nhỏ tiểu tể tử tới. A-hi nhìn về phía đối diện giống được mình, người dám vẫn là không dám. An mại kỳ quái ngày thường không thích làm nổi bật A-hi hôm nay như thế nào như vậy chủ động. Lại nhìn kỹ xem phát hiện A-hi trên người phát ra một cổ khí thế, như là sinh khí. Đây là tức giận cái gì đâu. An mại tưởng không rõ. An mại tự nhiên tưởng không rõ. A-hi là ở khiêu khích điệp cái này giống cái. Nàng muốn cho điệp biết An mại là của nàng, nàng An mại ai cũng đoạt không đi. An lại nói nói ngươi giống cái, không cần nàng như vậy không hiểu chuyện. Điệp nói, chịu khiêu chiến minh đứng ra, đẩy ra điệp. Chúng ta tới so cốt đao độ cứng cùng sắc bén, ai cốt đao tốt nhất, ai liền tính thắng. A hy động động quyền cước, thiết, ta còn tưởng rằng là động quyền cước. An lại nhìn về phía hắn giống cái, hôm nay nàng như thế nào mang theo thứ. Đem ngươi nhất đắc ý cốt đao lấy ra tới, không cần chờ ngươi thua lại đến nói ngươi không chuẩn bị tốt a hi nói cái này giống cái là kẻ điên sao nàng giống được là cái tốt nguyên tưởng rằng nàng là cái thông minh không nghĩ tới là cái ngốc tử cùng chúng ta so cốt đao thật là cái ngốc tử minh đi bắt ngươi cốt đao ra tới làm phần ngoài lạc người câm miệng minh cùng a hi nói ngươi chờ ta ta đi lấy cốt đao điệp giữ chặt minh minh không cần như vậy a lại là ta bằng hữu ngươi không cần lộ cương minh đẩy ra điệp thật sâu xem điệp liếc mắt một cái ta liền phải xem hắn có cái gì hảo a hy nghe thế một câu liền không giống nhau cái này giống được không phải vẫn luôn muốn nàng sao như thế nào cùng điệp ái mội không rõ a điệp không biện pháp an lại mang theo ngươi giống cái rời đi nơi này nếu các ngươi thua sẽ không một cái cánh tay như vậy nghiêm trọng hổ bộ lạc người sợ hãi bọn họ cũng không thể làm an lại không một cái cánh tay an lại ngươi có nắm chắc sao cùng an ngoại cùng tuổi người hỏi yên tâm đi không thành vấn đề an ngoại huynh không cần sợ xảy ra chuyện trước ta sẽ ngăn trở bọn họ đau tân trưởng thành một đám giống được nói cứ yên tâm đi sẽ không có việc gì các ngươi không cần chi chi thì thầm đến bên này nơi này địa phương đại muốn chạy cũng phương tiện cốt bộ lạc một người nói an ngoại bế lên a tỉnh á hi đi theo an ngoại qua đi Hổ bộ lạc người rửa qua đi bảo hộ an lại cùng a hi đồ linh chờ xa bộ lạc người chậm rãi dừng ở mặt sau hình thành xem náo nhiệt quần chúng xa chậm rãi tới gần đồ linh đồ linh chừng liếc mắt một cái xà xa. xa ôm hắn tiểu tể tử bĩu môi nói ta chỉ là tưởng đưa ngươi một cái lễ vật thuận nói cấp a hi một cái giáo huấn xa ở đồ linh bên thai nói cái kia minh là cốt bộ lạc nhất có tiềm lực thạch khí sư hắn thích cái kia điệp chính là điệp tâm tư ở an lại trên người Vừa mới an lại không ở chính là bị điệp cấp quân lấy. Cái kia minh muốn tìm an lại phiền thoái, ta liền thuận đường làm sự kiện. Thanh toàn cái kia minh, cho ngươi đưa cái lễ vật, cấp á hy thêm điểm phiền thoái. Sa đem một phen tốt nhất cốt đao cấp đồ linh, đây là ta tìm kiếm lợi hại nhất cốt đao. Ta thấy đến nó ánh mắt đầu tiên liền nghĩ ngươi, muốn đem nó tặng cho ngươi. Đồ linh không tiếp ngươi trước giúp ta thu. Đây là xa tâm ý, đồ linh không thể quát lớn. Nếu là lúc này đây an lại đám người không có việc gì, nhận lấy này cốt đao không có việc gì, nếu là an lại đám người đã xảy ra chuyện, này cốt đao liền không thể muốn. Sa hỏi Đồ Linh, ngươi nói bọn họ sẽ có việc sao? Không biết. Đồ Linh còn không có gặp qua so cốt bộ lạc cốt đao còn muốn lợi hại cốt khí. Sa đem tiểu tể tử đặt ở sau lưng, cùng Đồ Linh vai sóng vai. Chờ hạ đánh nhau rồi, ngươi mang theo a trí đi? Ta tới cấp bọn họ một cái lợi hại nhìn xem. Đồ Linh xem một cái xả, liền mặc kệ hắn trực tiếp về phía trước đi. Xa không để bụng Đồ Linh sắc mặt, hắn biết Đồ Linh là không trách hắn. Đi vào trên một cục đa lớn, căn cứ cốt bộ lạc quy củ An Mại đem sở hữu cốt khí đặt ở trên tảng đá. An Mại cùng A Hy ngồi xếp bằng ở trên cỏ, tiểu A Tình ngồi ở A Phụ trong lòng ngực, cùng A Phụ nói nhỏ. Này hai cha con nói lên lời nói tới liền mặc kệ bên cạnh người. Làm bên cạnh người hâm mộ đã chết. Có thể cùng tiểu tể tử nói thượng lời nói nên thật tốt ta. Tới, minh tới. Hồ bộ lạc, các ngươi vẫn là không cần so hảo, các ngươi sẽ thiếu một cây cánh tay. Điệp đi vào an lại trước mặt, an lại mang theo ngươi người rời đi hảo sao. Ngươi không đi ta thực lo lắng ngươi. A hi đem đầu vói qua, ngươi là ai? Ngươi là người khác giống cái, như thế nào có thể tới cùng ta giống được nói chuyện? An loại cách xa nàng điểm, ta nhìn không thích. Vẫn luôn cùng nữ nhi chơi an loại thực đình lời nói, nghiêng người rời xa điệp. An loại này một động tác thương thấu điệp tâm, hắn cư nhiên vì một cái khác giống cái rời xa nàng. Điệp đối an loại thực thất vọng, thập phần thất vọng. Minh xem một cái thương tâm điệp, ngồi ở an loại đối diện, đem một phen cốt đao phóng thượng trên tảng đá. Một phen đem cốt đao bài phóng hảo, hồ bộ lạc, xà bộ lạc cùng với hùng bộ lạc người đều nuốt nước miếng thập phần hâm mộ thập phần muốn khát vọng chính mình cũng có một phen tốt như vậy cốt đao nhìn thấy phần ngoài lạc người có như vậy thần sắc cốt bộ lạc người lộ ra kiêu ngạo gương mặt a loại nhìn ra đối phương đều là hảo a nhưng sắc mặt không thay đổi trong mắt không có khác ý đồ a hi không hiểu xem cục đá càng không hiểu dừa cốt đao cho nên nàng cũng không có khác thần sắc như thế nào so a hi hỏi hai thanh cốt đao đặt ở cùng nhau so áp Xem ai cốt đao càng cứng rắn, càng sắp bén. Điều kiện rất đơn giản, A-hi làm A-tình tới so là chính xác. A-hi từ an loại trong lòng ngực mang ra tiểu A-tình, đem tiểu A-tình đặt ở cục đá đi. Lấy ra một phen đen như mực tiểu đao cấp tiểu hoa Nhi. A-hi chỉ vào đối diện cốt đao cùng tiểu A-tình nói, cầm đi, đi đem đối diện đao đều cấp chém đứt. Minh sinh khí, ngươi là lấy tiểu tể tử tánh mạng tới nhau sao? Có phải hay không ngươi xem liền biết, ngươi không biết liền đến biên nhi đi, đường rong dài. A hy một câu nhét trở lại đi, bên kia không lời gì để nói. Minh nín thở xem bọn họ ở chơi cái gì. Tiểu A tình chính là nghe lời hảo hải tử, cầm A mâu cấp một phen tiểu hắc đao bỏ qua đi, một con tay nhỏ chặt bỏ đi. Bành lang một tiếng, cốt đao theo tiếng mà đoạn. Vẻ mặt vui mừng cốt bộ lạc người không dám cười nữa, không dám lại ôm có cười nạo tâm thái như thế nào sẽ như thế nào sẽ minh không thể tin được này đó đều là hắn nhất có thể lấy ra tay cốt đao như thế nào sẽ bị một chút liền chém đứt minh cầm lấy chặt đứt cốt đao phát hiện mặt trên mặt vỡ là một cái tuyến như là bị một phen sắc bén đao cắt giống nhau nàng lại như thế nào làm được minh nhìn tiểu a tình tiểu a tình cũng sẽ không xem sắc mặt nàng thấy đánh gãy cốt đao thanh âm dễ nghe trên tay không ngừng Phanh lang lại đoạn một cái, thanh âm này nhảy giòn, nghe dễ nghe. Phanh lang, phanh lang, phanh lang. Nhanh tay tiểu A tình một chút lộng chặt đứt 4-5 cái. A sơn chạy nhanh qua đi ôm đi tiểu A tình, tiểu giống cái lại cho ngươi lộng đi xuống, liền không có tốt cốt đau dùng. Tranh khỏe miệng dùng rất dài thời gian, đến chính thức bắt đầu đánh khi chỉ cần vài giây thời gian. Vốn di cốt bộ lạc người muốn phần ngoài lạc người há hốc mồm. Hiện tại là phần ngoài lạc người làm cốt bộ lạc người há hốc mồm. Đây là cái gì Lý A? Là ngươi nhận thua vẫn là tiếp tục đi xuống. A hi hỏi. Mình bùng trong tay đoạn đao, cầm lấy một phen, đây là siêu thu xương đuổi cốt đao. Lại cầm lấy một phen, đây là cự giác thú đầu lâu cứng rắn nhất địa phương làm cốt đao. Đây là huy thử thú trước chân chế tắc cốt đao, vì cái gì chúng nó đều chặt đứt. Ngươi dùng chính là cái gì? Là cái gì xương cốt? minh là to an lại lôi kéo a hy đứng lên an lại cùng minh nói núi cao còn có núi cao hơn một người còn có so một người lợi hại ta dùng xương cốt là bá chủ cốt ngươi có sao không có lợi hại nhất xương cốt liền không cần bày ra trận thế tới hủ doa người miễn cho mất mặt chính là chính ngươi minh ngồi yên đi xuống trong đầu chỉ có hai chữ bá chủ hắn cho rằng chính mình có toàn bộ núi rừng lợi hại nhất hung thú cốt xương cốt Hắn cho rằng chính mình chính là lợi hại nhất không ai so được với hắn. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới có người sẽ được đến bá chủ xương cốt. A nại duỗi tay đi đem mình sở hữu cốt đao thu hồi, đây là hắn chiến lợi phẩm. A hy nhìn không tiếng động cốt bộ lạc người, các ngươi có không phục sao. Có lời nói ra tới nhiều lần, vũ lực cùng cốt đao đều được. Cốt trong bộ lạc không một người ra tiếng, không một người dám lên trước nói chuyện. A nại thấy không ai tiến lên. Mang theo đồ vật ý bảo đại gia rời đi. Ba cái bộ lạc người cùng rời đi, để lại cho cốt bộ lạc người chậm dại an dưỡng miệng vết thương. Từ từ, từ từ, cốt bộ lạc vu xuất hiện. Cốt bộ lạc vu đến an lại trước mặt, ta tưởng đổi ngươi trong tay bá chủ cốt, không nhiều lắm một chút liền hảo. Không đổi. An lại xoay người đi. Cốt bộ lạc vu đổi theo đi, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể cấp. Không đổi. Bá chủ xương cốt thập phần hữu dụng đồ, thời khắc mấu chốt chính là cứu mạng thuốc buộc, như thế nào có thể đổi cho người khác. Ta cái gì đều có thể đổi, người nghĩ muốn cái gì. Chưa từ bỏ ý định vu tiếp tục truy. An lại một phen đem người chắn đi ra ngoài, ngươi lại đuổi theo ta liền dễ ngươi. Cốt bộ lạc vu thấy an lại như thế hung hãn bất cận nhân tình, đành phải lui về phía sau. Xích cùng đại gia nói, tối nay không thể lưu này qua đêm chia lương theo lợi tức đồng rời đi. Đồ linh tưởng cùng xích giống nhau, đại gia chuẩn bị tốt đồ vật, lập tức nơi này. Cốt bộ lạc người coi trọng như vậy xương cốt, đột nhiên thấy bá chủ xương cốt có thể không đỏ mắt, có thể không tâm nhiệt. Nếu là bọn họ thừa bóng đêm tới đánh lén chính là cái chuyện phiền thoái. Vẫn là đi rồi hảo. A Sơn đem tiểu A tình trong tay tiểu hắc đao cấp A lại lấy hảo lạc. Bị người trộm liền không tốt. Sẽ không có việc gì. Tới A Tình ta ôm một cái. A lại dối tay muốn ôm, A Sơn không cho. Đây là ta tiểu tệ tử, ta không thể ôm. Là hỗ trợ thu thập đồ vật, chúng ta chạy lấy người. A Sơn chính là không cho tiểu A Tình A lại ôm. Tam ra ngoài đội ngũ cùng ngày rời đi cốt bộ lạc, trước khi trời tối đến một chỗ an toàn địa phương. A Hi cầm gậy gỗ đến xà trước mặt, xà cười lui về phía sau vài bước. A Hi ngươi muốn làm cái gì? Không phải ta muốn làm cái gì, là ngươi muốn làm cái gì. A-hi đem gậy gỗ đặt ở xà trên cổ, nói ngươi muốn làm cái gì. Xà rối khởi đôi tay, có cái giống cái đau khổ cầu ta, làm ta giúp nàng dẫn dắt rời đi ngươi, làm nàng tới gần an bại. Làm nàng cùng an bại nói thượng nói mấy câu. Nếu nàng cho ta chỗ tốt rồi, ta phải tiếp có phải hay không? Xà cười lũi về phía sau một bước, A-hi ta nhưng nói cho ngươi à. Trên người của ngươi khí thế cường đại nữa một phân ta liền sẽ không tự giác mà cho ngươi hạ bộ, đến lúc đó nếu là lộng thương ngươi nhưng không liên quan chuyện của ta. A hi hít sâu, lại hít sâu, nỗ lực thu hồi trên người hơi thở. Kỳ thật này cũng không thể quái cái kia điệp, đều là an lại không đúng, thượng một lần hắn đến cốt bộ lạc thời điểm. Một lòng lấy lòng điệp, lại là đưa hoa, lại là đưa đồ ăn. A hi một hơi vận lên không được, một côn đánh ra đi. Sa tránh đi đi ra ngoài, xoay người hướng A-hi ném dây thừng. Sa, bung ra nàng. Đồ linh ở mặt trên quát lớn Sa. Sa không vui khó được có cơ hội khi dễ A-hi, cư nhiên bị đồ linh cấp ngăn trở. Sa tiểu sinh khi mà nói, trước kia đều là nàng khi dễ ta, như thế nào liền không thể làm ta khi dễ nàng một chút. Chân dài nữ vương đồ linh, đặt chân rừng ở xà bên cạnh, bởi vì ngươi so nàng lợi hại. Nàng có thể khi dễ ngươi là ngươi nhường nàng. Nạo kêu xa ngẩng đầu, nếu không phải ta nhường nàng, nàng đã sớm bị ta xé rách. Muốn ta buông ra cũng có thể, ngươi thân một chút ta. Xa đi lấy lòng đồ linh. Đồ linh làm lơ so buộc chặt A Hi, một tay kéo qua xả trực tiếp tới cái miệng đối miệng. A Hi nhắm mắt không dám nhìn, cay đôi mắt, cay đôi mắt. Đường A Hi ở vừa mở mắt không thấy đồ linh có xả, nhưng thật ra an lại xuất hiện ở cách đó không xa a hy không cần an lại hỗ trợ một cái xoay người đối mặt hoàng thổ mà giống như một cái sâu lông rối ra co rụt lại muốn bỏ chạy đi phương xa ngươi đừng đụng ta ai ai không cần cởi bỏ ta cùng ngươi không để yên đâu an lại đem a hy trên người dây thừng cởi bỏ có cái gì đến phải hảo hảo nói sinh khí là vô dụng ngươi nói ngươi cùng cái kia điệp là cái gì quan hệ cái gì quan hệ cũng không có chính là từ nàng a phụ kia trao đổi một ít cốt đau Sau đó cùng nàng nói nói mấy câu. Nói gì đó? ân, có thể là ngươi hảo, xin cho làm, cảm ơn linh tinh, đó là trước kia sự, ta đều quên mất. Thật không có gì vì cái gì nàng sẽ liếc mắt đưa tình nhìn ngươi. Liếc mắt đưa tình, đây là có ý tứ gì? Ta nói ta không hiểu, có thể nói hay không nói minh bạch một chút. A lại nói, A hy làm ra một bộ liếc mắt đưa tình bộ dáng, nàng cứ như vậy nhìn ngươi. Ta không biết nàng là như thế này nhìn ta, ta chỉ biết ngươi như vậy nhìn ta làm ta thực tâm động. Nói lên lời ô hiếm tới một bộ một bộ, hừ. A-hi đem phía sau dây thừng lôi kéo rớt, ta muốn đi tìm xà tính sổ, này hết thể đều là hắn làm ra tới. Xà thu người khác chỗ tốt tới tìm chúng ta phiền toái, đến muốn cho xà ra điểm huyết. A-hi mau mau đi. An lại giữ chặt nàng, đồ linh đã đem xà mang đi, trong lúc nhất thời tìm không thấy hắn đi về trước người đến muốn đi nhìn a tình ta muốn đi săn thú ừ a hi xoay người hướng đáp lều trại địa phương đi a hi trở về phát hiện a tình đi theo đại nhân chơi căn bản không cần nàng nhìn a hi dậm chân lại thượng an lại đường, đáng giận thái dương đi xuống không lâu núi rừng một mảnh mát lạnh thập phần thoải mái có thể là bởi vì thân ở núi rừng nguyên nhân nơi nơi đều là dưỡng khí làm người hô hấp cũng thông thuận rất nhiều Sở hữu đầu mục vây quanh ở một cái đống lửa, từng người ăn trong tay thịt. An mại đem thịt xé thành từng điều cấp tiểu A tình ăn, A hy đem một khối cắt xong rồi thịt nhét vào an mại trong miệng. A sơn ăn thịt nói, tối nay cốt bộ lạc người nhất định sẽ đến. Sinh hút trong tay du, an thượng một ngụm vé ẩm nước trái cây. Tới người sẽ không rất lớn, nhưng nhất định so với chúng ta người nhiều. Hơn nữa ra tới đều là sốc vác xa phân một ít thịt non cho hắn tiểu tể tử a trí xa nói ta ở nửa đường trên dưới bộ sẽ có một ít thu hoạch đáng tiếc xa hạ bộ không nhiều lắm nói cách khác có thể từng bước từng bước mà giết chết cốt bộ là người đồ linh một chiếc đua đem nương chín trái cây chia làm hai nửa a hi ngươi kia cốt còn có bao nhiêu không có này bá chủ xương cốt là năm năm trước làm ra trừ bỏ làm cốt não còn lại đều cầm đi ăn đáng tiếc Đồ Linh còn tưởng đổi một ít đâu. Ăn xong thịt, chúng ta đi xem. Ban đêm chiến đấu cảm giác không giống nhau, chúng ta đến phải cẩn thận một ít. Xin nói, bọn họ đều tin tưởng cốt bộ lạc không phải bọn họ đối thủ, nhưng là bọn họ vẫn là tưởng tự thân xuất mã, bọn họ thích săn thú cảm giác. Lúc này đây A-hi đem tiểu A-tình giao cho bộ lạc người chiếu cố, nàng mang theo cung tiễn đi theo an lại đi ra ngoài. Các nàng chờ ở cốt bộ lạc nhất định phải đi qua nơi không tới nửa đêm thấy cốt bộ lạc người. Bọn họ thật đúng là dám theo tới. Đã chết tộc nhân đều không sợ. Sa cười nói, phía dưới có ta một cái bộ, xem bọn họ có dám hay không trở lên trước. Sa ở đại thụ hạ không xa địa phương thiết hạ bấy dập. Trong đêm tối sờ lộ hành tẩu cốt bộ lạc người, không thấy rõ là cái gì, lung tung giẫm một chân. Bấy dập bị xúc động, dây thừng phát ra tắc tắc thanh âm. a một người bị điếu khởi, Bị ngay sau đó bay tới thạch khí từ đôi mắt đâm vào, nạm tiến trong óc a có một người bị bên cạnh bay ra thạch khí cấp đánh trúng, lúc này đây là trái tim. Sân phía dưới người nhìn không tới, sân bọn họ hoảng loạn, trên cây người lấy mũi tên đắp cùng bắn tên. Hưu một chút một người ngã xuống đi. Đô Linh thấy an lại bắn tên, nàng cũng đi theo bắn tên, nàng đem coi năng lực tương đối cường, bắn ra hai mũi tên chung hai người. Ba cái bộ lạc gian mật không thể phân, cung tiễn này một đạo bị ba cái bộ lạc người học được, nói năng lực bao nhiêu liền xem cá nhân tạo hóa. Xích đêm coi năng lực không phải thực hảo, chỉ có thể một mũi tên một mũi tên mà phát. Trên cây có người, là bọn họ, cháy mau. Cốt bộ lạc người nhận ra trên cây người, biết mục đích của chính mình bại lộ. Bọn họ không dám lại đi tới, xúc thân mình sau này lui. Xà bắn ra một mũi tên. Lại chậm một chút làm ngươi có đến mà không có về. Phía trước cũng không còn mấy cá nhân, không bằng một chút phóng đảo. A Ngoại kiến nghị. đồ Linh đồng ý, mấy người ở nhánh cây thượng nhảy đãng từ nơi này nhảy đến kia một bên đi. Chủ yếu xuất kích chính là an Ngoại cùng đồ Linh. Phía trước không vài người song xuôi A Hi ra tay khi đã không thấy có người. Ta chỉ cần hai cái thu hoạch, thật không thú vị. A Hi nói. Là ngươi tốc độ chậm. sa cơ nhạo. Một trận gió núi thổi tới, vén lên A-hi đầu tóc, mang theo nàng tóc mái. Nguyệt hạ mỹ nhân càng xem càng đẹp, á lại bị A-hi mê đến vẫn không nhúc nhích, làm người nhìn chê cười đi. Ta ngửi được một cổ hương hương hương vị, thực dụ hoặc, như là một kiện bảo bối. A-hi nghe không khí nói, là cái gì loại hình? A-hi lại nghe nghe, như là trứng dịch, có phải hay không có cái gì điểu sinh ra, mà loại này điểu vỏ trứng mang theo cái gì bảo bối? a hi càng nghe càng muốn ăn là có một loại điểu thú tại đây đoạn thời gian sinh ra bất quá xuất hiện bảo bối cơ hội rất ít bọn họ biết đến không có đồ linh nhiều đồ linh đã là vu lại là thủ lĩnh đi xem có lẽ là bảo an mại hiểu biết a hi a hi nói là bảo kia đồ vật chính là bảo a hi cái mũi nhanh nhẹ, a hi dẫn đường đoàn người tiếp tục ở trên cây nhảy đãng qua mấy cây đại thụ an mại làm đại gia dừng lại Phía trước ngầm có nhất đẳng hung thú, trên cây lộ phí hai điều đại xà. Nơi này đại xà so A-hi gặp qua đại mãng xà còn muốn đại, cùng đặc hiệu đại xà không sai biệt lắm. Muốn hay không qua đi đoạt một đoạt. A-hi hỏi an lại. Từ hung thú trong miệng đoạt đồ vật không phải không có, nhưng đến muốn xem có hay không phần thắng. Nơi này thủ bảo bối hung thú không ít đâu. Chúng ta đánh không lại, đi thôi, nhường cho chúng nó. Đồ Linh nói. Không phải đánh không lại là không dám đánh, đoạt đồ vật dễ dàng bị đuổi giết khó làm. Bị hung thú đuổi theo một đường chạy, cấp mang ra tới người chọc phiền toái liền không tốt. Chúng ta nhân thủ không đủ, trở về dẫn người lại đây lại không kịp, lúc này đây tính nhường cho chúng nó. Xin nói, cũng chỉ có thể như vậy. A-hi có chút đáng tiếc. Một đường hướng đông thiên bắc hành tẩu, qua 350. Dọc theo đường đi thấy trái cây nhiều đếm không xuể. A hy một đường ăn qua đi, nàng cư nhiên béo mấy cân. Nàng là giống được nhóm gặp qua ra cửa biến béo giống cái. Thủ lĩnh, phía trước có một đầu bị thương tiểu cự giác thú chạy tới, như là giác bộ lạc con ngồi. Một người trở về báo. Lại gặp được giác bộ lạc người sao? Không có. Đi giết, đưa cho giác bộ lạc. Hảo. Người nọ xoay người rời đi. Trong đội ngũ có mấy người đi theo đi ra ngoài, đi đem cự giác thú cấp giết về phía trước đi không xa thấy chạy vội cự giác thú này đầu cự giác thú còn không phải đại bọn họ tiến lên một chân đá ra đi bên này người nhảy lên bay lên cự giác thú phần đầu đôi tay lôi kéo cự giác thú rác cưỡng bức cự giác thú chuyển biến hành động phương hướng làm cự giác thú một đầu đụng vào trên đại thụ phanh đại thụ vỡ ra một miệng to lung lay sắp đổ tiểu cự giác thú đâm thụ đâm hôn mê trong lúc nhất thời không có khác hành động Một người cầm tiểu thùng gỗ tử tiến lên lấy máu, này đầu cự giác thú huyết cũng không tệ lắm. Mỗi người tiến lên trang một ít, a hi ôm tiểu tể tử, chỉ có thể liền an lại tay uống một ngụm. An lại dính một ít cấp tiểu nữ nhi ăn nếm thử. Bọn họ như thế nào còn không có đuổi theo, tốc độ quá chậm. Xa xem cánh rừng kia hạng nhất hồi lâu không thấy rác bộ lạc người. Nếu là rác bộ lạc người không tới, bọn họ phải muốn chính mình khiêng qua đi đưa cho người khác, này nhiều không đáng a tới a hi nói rác bộ lạc người vẫn luôn dọc theo cự giác thú dấu chân đuổi theo đống nhiên sắt rác phía trước có người lại vừa ngẩng đầu phát hiện đỉnh đầu trên đại thụ liền đứng vài người rác bộ lạc nhân tâm kinh người đến là cái nào bộ lạc cư nhiên có thể vô thanh vô tức mà xuất hiện các ngươi truy cái kia hung thú ở phía trước qua đi lấy về đến đây đi đại thụ đứng người ta nói các ngươi là hổ bộ lạc ra tới trao đổi sao rác bộ lạc đầu mục đê Đúng vậy, còn có xà bộ lạc cùng hùng bộ lạc. Đến phía trước đi các ngươi con ngồi ở bên kia. Cảm ơn A. Bọn họ mỗi một cái mùa khô đều cùng phần ngoài lạc giao tiếp, biết này ba cái bộ lạc là tốt, không ý xấu. Bọn họ tiến lên vừa thấy phát hiện cự giác thú đánh vào trên đại thụ, có chút kinh ngạc. Nay đầu cự giác thú nhìn thấy chúng ta liền sợ, nó chính mình tìm chết một đầu đâm thụ đã chết. Xà cười nói. hung thú chính mình đụng vào cây cối đi lên hung thú là không muốn sống nữa sao? Chẳng lẽ hung thú gặp được những người này liền không muốn sống nữa? Khả năng thật là hung thú chính mình không muốn sống nữa. Viễn cổ người tương đối đơn thuần, giống xa như vậy đầu hóc thứ 6 chuyển người không nhiều lắm. Trận tròn mắt nói dối cũng không nhiều lắm. Nay cự giác thú là của các ngươi, chúng ta cầm một ít huyết, xem như nên được. A Ngoại nói. Hảo, không thành vấn đề. Giác bộ lạc đầu mục nói. Giác bộ lạc người thấy bọn họ bao lớn bao nhỏ đặt ở một bên, cao hứng hỏi, lúc này đây mang đến cái gì? Có bạch muối sao? Có gặp qua cũng có hay không gặp qua, chờ tiến bộ lạc sẽ biết. Sinh nói, thật sự thật tốt quá. Chúng ta săn thú kết thúc, không bằng cùng trở về. Bên kia người mời. Không thành vấn đề, cùng nhau đi thôi. Giác bộ lạc người ở phía trước dẫn đường. Một ít giống được chưa thấy qua giống đồ linh như vậy đẹp lại có khí thế giống cái, năm lần bảy lượt mà quay đầu lại xem đồ linh. A Hi kỳ quái, nàng lớn lên đẹp như vậy, như thế nào không ai quay đầu lại xem nàng đâu. A Hi hỏi bên cạnh ghen xà, như thế nào liền không có người xem ta. Xa tỉnh ngộ đúng vậy, như thế nào không ai xem A Hi. Chỉ cần tìm ra bọn họ không xem A Hi nguyên do là có thể làm cho bọn họ không xem đồ linh. Sa đánh giá A-hi, vẻ mặt ghét bỏ mà nói, ngươi nào có đồ linh đẹp. Ngươi khó coi bọn họ tự nhiên không xem ngươi, ta phải muốn cho đồ linh giả xấu. A-hi đôi mắt vừa dấm, một chân đá ra đi đem xả cấp đá đi. Lan, phi, hung hãn giống cái không ai muốn. Sa thanh em vừa mới hạ, mông đau xót, ai đánh hắn. Sa ôm mông quay đầu lại xem, thấy an lại cầm cục đá ném hương hắn. Nhớ tới trên mông cảm giác, Minh Bạch là này một đôi bạn lữ ở khi dễ hắn. Đồ Linh, bọn họ ở khi dễ ta. Xà trở về làm nũng. Đồ Linh sờ sờ xà đầu, đau không? Bị Đồ Linh như vậy một sờ, xa sở hữu hủy khuất toàn biến mất không thấy, không đau. A Hi lắc đầu, này một đầu xà là bị Đồ Linh cấp thu đến dễ bảo. Ô ô tích, ô ô tích, thích ô ô. Đây là một đầu khúc, tương đối đơn điệu. Nhưng cấp hồi lâu không có nghe âm nhạc người tới nói chính là một đầu hào khúc. A Hi nghe nghe liền nhắm mắt lại, cảm thụ khúc hàng nghĩa. Chạy dài khúc mang theo vui sướng núi rừng hơi thở, mang theo thu hoạch vui sướng. Thổi này khúc người thật không sai. Viễn cổ người không bao nhiêu người hiểu âm nhạc, không vài người sẽ âm nhạc, chỉ cần có thể đem một cái đồ vật thổi ra thanh âm tới liền không tồi. Chỉ cần có người đem một cái âm điệu có quy luật mà gợi lên liền tính âm nhạc. Bọn họ liền bội phục người này. Liền có giống cái giống được thích người này. Cái này khúc là từ giác bộ lạc người trong đội ngũ ra tới, không biết là cái nào thổi. A-hi rối trưởng cổ qua đi xem, không phát hiện người. Bởi vì gần một M78 nàng quá lùn, nàng trong tầm mắt tất cả đều là so đầu muống. A-hi đem tiểu tể tử cấp an lại, ta muốn nhìn một chút thổi khúc người là ai. A-hi một chút nhảy lên trên cây, về phía trước nhảy đến rác bộ lạc đội ngũ đi bọn họ khiêng hung thú trở về đi đột nhiên trên đầu nhiều một người vẫn là một cái giống cái một cái giống cái ôm thụ đối bọn họ cười bọn họ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì bởi vì cái này giống cái tươi cười thập phân đẹp nhất có thể làm người mê mẩn a hi phát hiện rác bộ lạc trong đám người có một người tay cầm cốt khí cốt khí thượng có bốn cái động hắc ngươi thổi khúc thật là dễ nghe a hi cười nói N.B.S. Ê, sáng trong nguyên bản ở thổi cốt khí, bị thình lình xảy ra giống cái dọa một dọa, hơi thở chặt đứt cốt khí thanh âm cũng liền chặt đứt. Bất quá cốt khí không có rời đi miệng. Này cũng khiến cho A.H. cấp nhận ra tới. Này không phải lần đầu tiên bị phần ngoài lạc giống cái khen ngợi, sáng trong gật gật đầu, ta biết. Đại gia tiếp tục đi thôi. Sáng trong nói. Nguyên lai like sáng trong chính là này trong đội ngũ đầu mục. Giác trong bộ lạc người còn tưởng rằng cái này giống cái có thể làm sáng trong nhiều xem vài lần, không nghĩ tới như vậy đẹp giống cái sáng trong cũng không thích. Đi theo sáng trong mặt sau hai cái giống được liếc nhau, đáng tiếc. Cái này giống cái rõ ràng là đối sáng trong có ý tứ, đáng tiếc sáng trong không thích. Này giống cái khả xinh đẹp, nếu là sáng trong không thích ta muốn theo đuổi một chút. Ngươi đừng nghĩ, cái kia giống cái là có tiểu tể tử, vừa mới ôm tiểu tể tử người kia chính là nàng. Một cái khác không có tiểu tệ tử, chúng ta có thể nỗ lực một phen. Giác trong bộ lạc cũng có hảo những người này không đến bạn lữ, nhìn thấy phần ngoài lạc bạn lữ đều muốn theo đuổi một phen. A-hi thấy người kia không để ý tới nàng, nhún vai ha hả cười một chút. Ngay sau đó trở lại an lại bên người. Coi trọng hắn, ngươi là tính toán trói về đi vẫn là không cần an lại. Xà cười hỏi A-hi. A-hi nhìn ra xà chào phúng ý tứ, cái này độc miệng xà. Ngạo kiêu xà, độc miệng xà, còn có chung quyền xà, cái này xà thật làm người lại ái lại hận. Xích đi vào A-hi bên cạnh, cấp A-hi nhưng mày, nếu ngươi thích ta có thể giúp ngươi cái vội. Xích là đối A-hi nói, chính là đôi mắt là nhìn an loại. Hắn muốn nhìn một chút an loại là cái gì biểu tình. Đáng tiếc an loại cố cùng nữ nhi nói nhỏ, mặc kệ bên này. Đô Linh cũng tới xem náo nhiệt, nhất định có rất nhiều giống cái thích người này. A Hi ngươi nếu là thích đến muốn đánh vượng mang đi. A Hi trợn trắng mắt, ta nhất muốn đánh vượng mang đi người là ngươi. Ta nữ vương bậy hạ. A Hi nhảy nhót đến An Lại bên cạnh, ta muốn cái kia cốt khí, ta tưởng thổi cho ngươi nghe. Nhìn một cái cái này giống cái nhiều có thể nói, một chút liền An Lại cấp hô ở. An Lại đem tiểu A Tình khiêng trên vai, rắc trong bộ lạc mỗi người đều sẽ làm cái này, tùy ý dùng một cái đồ vật đi đổi là được. Nếu là biết ngươi thích Thượng một lần ra tới ta liền cho ngươi mang một cái trở về. A hi tay vãn ở an lại cánh tay thượng, ngươi như thế nào không nói sớm rác bộ lạc có thứ này. Thứ này lại không thể ăn, cũng không thể dùng không có gì tốt trở về cũng liền quên mất. Cốt khí cái này nhạc cụ không thể ăn cũng không thể dùng, ai đều không bỏ trong lòng. Ta bộ lạc nhưng thật ra có mấy cái, nhưng không ai sẽ lộng, trừ bỏ rác bộ lạc người không ai có thể đem cốt khí làm ra thanh âm. đồ linh nói. Cũng chính là bởi vì như vậy, cho nên này cốt khí không phải thực bị người biết. Kỳ thật cái này rất đơn giản, tìm cái thời gian cho người lộng một cái. A lại nói, tìm một cây thông tâm xương cốt, lộng thượng mấy cái động là được, không có gì khó. Theo rác bộ lạc người tiến vào rác bộ lạc, nhìn thấy nơi nơi đều là hung thú rác. Lớn lớn bé bé, mãn nhãn đều là, hoặc nhiều hoặc ít, mỗi cái nhà ở đều có. Hung thú rác đặt ở lều trại trên đỉnh. Sẽ không sợ chiêu xét đánh. Giác bộ lạc người lá gan thật đại. A-hi là không dám đi trụ bọn họ lều trại. Phía chính mình dựng lều trại cũng muốn ly giác bộ lạc xa một chút. Miễn cho ương cập cá trong trầu. Từ A-hi đi vào cái này viễn cổ thế giới sau. Đem hổ bộ lạc, hùng bộ lạc cùng với xa bộ lạc giáo hội mặc quần áo. Chính là phần ngoài lạc người không biết mặc quần áo A. Nhìn xem mãn doanh địa cầu cùng chứng chứng. Ba chữ, cây đôi mắt. A Hi bối qua đi không dám lại xem, ngẩng đầu nhìn bầu trời, ai tới giải cứu ta đôi mắt. Loại này phúc lợi có thể hay không không cần. A Hi dùng một cái da thú chói chặt đôi mắt, như là cái người mù đi theo an lại đi đường. Vì cái gì cốt bộ lạc không có? Bởi vì cốt bộ lạc ly hùng bộ lạc gần nhất, mấy năm đi qua hùng bộ lạc tiểu tể tử gia tăng khiến cho bọn họ chú ý bọn họ biết mặc quần áo tầm quan trọng. Mà mặc quần áo có thể ra tăng tiểu tể tử ra đời chuyện này còn không có chuyện tới nơi này tới. An lại cẩn thận mà giải thích. Mặt sau bộ lạc có thể hay không cũng là như thế này. Đều là như thế này, ngươi vì cái gì không muốn đi xem bọn họ. A Hi sinh khí mà nói, ta xem ngươi một người quang thân mình thì tốt rồi, vì cái gì còn muốn xem người khác, sẽ đau mắt một ngươi có biết hay không. A Hi có đôi khi nói chuyện làm người nghe không hiểu, bất quá không quan hệ. An mại nghe hiểu về hắn kia một bộ phận thì tốt rồi. Tỷ như câu kia ta xem ngươi một người quang thân mình thì tốt rồi, vì cái gì còn muốn xem người khác, hắn thích nghe. Bởi vì lúc này đây ra tới người nhiều, giác bộ lạc người không cho phép an mại đám người tiến bộ lạc, chỉ cho phép nhưng an mại đám người ở bên ngoài dựng lều trại. Nay thật sự thật tốt quá, A Hi có thở dốc nơi, nàng không bao giờ sợ nhìn đến những cái đó không nên xem. An mại đem ra thú quần khởi, A-hi nhanh chóng đôi tay che đôi mắt, xoa khai khe hở ngón tay nhìn lén. Ngươi như thế nào vô duyên vô cớ cởi quần? Lêu trại bên kia có nguồn nước, ta cùng bọn họ đi chơi thủy, ngươi tới hay không? Các ngươi một đám giống được đi chơi thủy kêu ta làm cái gì? Cút đi! A-hi sinh khí! Ha-ha an lại ha-ha mà cười, tùy tay ném cho A-hi một thứ. Vừa mới đổi lấy, ngươi nhìn xem như thế nào chơi. A-hi một tay tiếp được là một cái bốn cái động cốt khí. Hoặc lưu lưu, cốt khí mặt ngoài còn có một ít hoa văn như là một loại hoa. Chế tạo cốt khí người điêu khắc chẳng ra gì. A Hi trước kia nhìn thấy cây sáo, tiêu chờ đều là bảy cái khổng, hiện tại cầm bốn cái khổng liền không biết như thế nào chơi. A Hi thấy Tiểu A Tình nhìn chằm chằm vào nàng, cười đưa qua đi, ngươi sẽ chơi sao? Tiểu A Tình lắc đầu, A Tình cũng sẽ không. Đoán xương ông khí Thấy mặt sau còn có một đoạn không ra tới. Nếu không có bảy cái không, vậy chính mình chế tác. A Hi hạ quyết tâm liền bắt đầu làm, lấy thật nhỏ cứng rắn xương cốt mũi tên ra tới, dùng bén nhọn bên kia đi ma cốt khí. A tình giúp A mẫu đẻ nặng, ta tới toàn một toàn. A tình đẻ nặng cốt khí, A Hi cầm xương cốt mũi tên giống đánh lửa giống nhau toàn. Chui một thời gian, nàng mồ hôi đầy đầu, dài quá cái kén tay bị ma đỏ, cũng không thấy cốt khí bị toàn xuyên. Nhìn trên xương cốt nhiều một cái hố, Ahi tự nhiên sẽ không từ bỏ. Tiếp tục nỗ lực, cuối cùng sẽ thành công. Làm việc không thể dễ dàng từ bỏ. Ahi đôi tay nắm tay đầu, xuống phía dưới lôi kéo cho chính mình nổi giận. Ahi cố lên. Người đang làm cái gì? Đồ Linh sốc lên lều chạy tiến. Tiểu A tình ngoan ngoãn mà nói, A mẫu ở khoan thành động động. Thấy Ahi ở nỗ lực phấn đấu không để ý tới nàng. Đồ linh bản thân qua đi ở bên cạnh ngồi xuống, xem trong chốc lát xem minh bạch. Có đôi khi ngươi so với ai khác đều thông minh, có đôi khi ngươi so với ai khác đều nốc, so xả dưỡng cái kia đại xả đều nốc. A Hi đầy mặt thường hồng nhìn đồ linh, bĩu môi, ta nào có ngươi thông minh, lại là thủ lĩnh lại là vu. Thon dài lại có lực lượng bàn tay qua đi, năm ngón tay nhẹ nhàng mà lấy đi A Hi trong tay cốt khí, một cái tay khắc cầm đi xương cốt mũi tên. A-hi mong đợi mà nhìn đồ linh, có thể được không? Có thể được không? Đối thượng A-hi chờ đợi ánh mắt, đồ linh rốt cuộc biết vì cái gì an lại chỉ thích A-hi. Này một đôi đôi mắt xem người ai còn có thể ngăn cản được trụ. Quá mê người! Đồ linh kia đồ vật qua đi, dụng trưởng tâm nắm lấy xương cốt mũi tên đột nhiên đi xuống một chọc, mũi tên nhọn nhọn tiến vào cốt khí bên trong. Thật là lợi hại! Ta như thế nào không nghĩ tới đâu! A-hi tán thưởng. Này một cái ngữ khí. A. Như là một cái vô dụng người phát ra dường như, một chút cũng không giống A-hi người này, chắc không được can loại cái gì đều luyến tiếc A-hi làm. Cái này giống cái quá không giống nhau. Chiếu cái dạng này đi làm, thực mau là có thể làm tốt. Đồ Linh không tính toán tiếp tục cùng A-hi ngồi ở cùng nhau. Sợ chính mình giống A-hi giống nhau buồn. Cảm ơn. Cảm ơn, Đồ Linh đại đại. Tiểu A tỉnh đi theo kê Hoàng hôn A ngoại từ trong nước ra tới, thấy Đồ Linh ngồi ở đại thạch đầu thượng, nhìn Hoàng hôn xuất thần. xa con tiểu tể tử lưu một chút đến Đồ Linh bên cạnh, ngươi là đang đợi ta sao? Đồ Linh trước sờ sờ ở xà hậu bối tiểu tể tử, A chí chơi đến vui vẻ sao? Thực hào chơi. A phụ tàng vào trong nước ta chính là tìm không ra. A chí lộ ra sán lạn tươi cười. Đồ Linh sờ sờ tóc ngắn xả Ta có một số việc muốn cùng An lại nói, Ngươi mang A trí trở về sát thủy. Hảo. Bị sờ sờ liền hỉ trời cao xà, Con tiểu tể tử liền chạy. Đồ linh liếc coi qua đường người, Ta có một số việc muốn cùng An lại nói. Ý tứ nói ta muốn cùng An lại nói sự, Các ngươi thức thời liền toàn bộ biến mất. Đồ linh nữ vương giống nhau khí thế làm người không thể bỏ qua, Nên đi thời khắc ai cũng không nghĩ lưu. Xích A sơn như cũ đứng ở An lại bên cạnh. xích nói. Có chuyện gì là ta không thể nghe sao? Đồ Linh một tay chống cục đá, quay đầu nhìn về phía không trói mắt hoàng hôn. "Là về A Hi sự." An Mại đại náo xoay hai chuyện, "Về A Hi sự sẽ là chuyện gì?" Đồ Linh ý đồ nhạy bén, nàng phát hiện A Hi chuyện gì. An Mại cùng Sích nói, "Này thật sự không thể làm ngươi biết. Ngươi cùng A Sơn đi về trước." "Sích không sao cả, xem một cái A Sơn liền rời đi." A Sơn cùng An Mại liếc nhau có việc kêu ta a lại gật đầu a sơn chạy tiến lên cùng xích vai chạm vào vai đắp bả vai cùng nhau đi a lại thấy vậy bắt khẩn bên hông hung thú ra hai chân dùng sức một nhảy bắn thượng cự thạch ngồi ở đồ linh bên cạnh ngươi muốn nói cái gì a Hi là ai đồ linh tới một câu a lại không biết nên như thế nào trả lời đồ linh nghiêng đầu dùng dư quang xem an lại nàng không phải nơi này người chuyển hướng chính phía trước Tiếp tục nhìn hoàng hôn rời đi bộ là cướp thúc Làm nàng quên mất pháp tắc, Hương phấn làm nàng không có tự mình ước thúc hiện lộ chính mình chân thật tính tỉnh Nàng nhất cử nhất động cùng nơi này thập phần không giống nhau Nàng là ai Từ đâu ra Nàng là ai Nàng chính là A-hi Đây là an loại dùng để lừa gạt chính mình lấy cớ Hắn cùng A-hi sinh sống như vậy nhiều năm Hắn có thể không biết A-hi chân thật tính tỉnh Một trước một sau hai cái A-hi tính tình thập phần không giống nhau, mặt sau thức tỉnh lại đây A-hi hoàn toàn quên mất trước kia chính mình. Sở trước yêu thích thói quen đều thay đổi, sở hữu hành vi thói quen cũng chưa. Có thể không cho người biết hoài nghi nàng không phải A-hi. Không phải không nghi ngờ là không nghĩ nói, bởi vì cái này A-hi so trước kia cái kia A-hi càng làm cho người yêu cầu. Trong bộ lạc mỗi cái lao nhân đều thừa nhận nàng là A-hi. Mỗi một người tuổi trẻ bộ lạc người đều tiếp thu cái này A-hi. Thân là nàng bạn lữ, An lại đã sớm hoàn toàn tiếp nhận cái này A-hi. An lại đứng lên, một dòng chân, trên tảng đá lưu lại thật sâu dấu chân. Nàng chính là A-hi, ta phải bảo vệ giống cái. Ai động nàng một chút ta giết kẻ ấy. Ngươi dám động nàng một chút, ta khiến cho ngươi chết. Đã liền cùng xa bộ lạc khai chiến cũng không để bụng. Nói hắn nhảy xuống cục đá rời đi. Đỗ Linh không quay đầu lại đi xem cái kia bung lời hung ác giống được, mặt treo nhàn nhạt mỉm cười. Cái này giống cái quả thực đến từ bất đồng địa phương. An Nại tiến vào lều trại, thấy A Hi lộng cốt khí quên mất ăn cơm. Người ở lộng cái gì? An Nại đem tiểu A tình ôm qua đi, ngồi ở trong lòng ngực hắn. A Hi đem cốt khí đưa qua đi, muốn đem này đó động động ma viên, không như vậy thứ tay là được. Thấy kia tân làm cho ba cái bất đồng tiểu động động. An lại ánh mắt biến hóa một vài. A-hi mỗi lần lộng đồ vật đều có nàng mục đích của chính mình, một lộng liền thành, một lộng liền có trọng dụng. Rất nhiều không giống nhau đồ vật đều là nàng mang đến, nàng mang đến. An lại tới gần A-hi nhỏ giọng nói, ngươi nên thu liễm một ít, đồ linh đã đã nhìn ra. A-hi mỗi một cái hành động cùng nơi này không hợp nhau, nàng cái này ở văn minh thế giới sinh hoạt hai mươi mấy năm người rất khó thay đổi hành vi thói quen. A-hi gật đầu. Hảo, còn có ai biết? Tận khả năng không cần cùng trừ bỏ chúng ta bộ lạc người tiếp xúc. Hảo, có thể đương nữ vương người quả thực không giống nhau. A nội đem tiểu a tình vây quanh, cái này cốt khí ngươi tưởng như thế nào lậu, không sợ ảnh hưởng. A hi hỏi, không sợ, đồ linh không phải cái hư. A nội biết đồ linh là cái lấy đại cục làm chọn người. Ơn ơn, A hi gật đầu. Sau đó đem trong tay cốt khí cho hắn xem. Nàng dùng một khối hung thú ra cọ sát cốt khí. An lại tiếp nhận đi, như vậy ma có thể đem cửa động ma viên. ân, A Hi gật gật đầu. An lại cọ sát thử xem xem, thấy tân làm ra tới cửa động quá tiểu, lấy qua xương cốt mũi tên, ninh mũi tên ninh 180 độ. Lại chuyển một vòng tròn, cửa động lớn một chút. Như vậy được không? A Hi đôi mắt lượng lượng, gật đầu. Không sai biệt lắm, còn có hai cái. A loại động thủ năng lực so á hi mạnh hơn nhiều, lập tức chuẩn bị cho tốt. A-hi lấy qua đi thử một chút, hô hô hô, hô hô hô hô, hô Mặc kệ nàng như thế nào lộng chính là không thành điều. A-hi, ngươi không cần thổi, ngươi thổi không thành điều. A-sơn tiến lều chạy nói. Hồ bộ lạc người cũng tiến lều chạy, A-hi không phải ta nói ngươi, sắc thật là không thành. Thanh âm này khó nghe đã chết. Một chút cũng không dễ nghe. Như là cục đá ma cục đá, lau lau sát. A-hi nhìn nhóm người này không hiểu thưởng thức ra hỏa, trong lòng nín thở. A-hi, ta tin tưởng ngươi sẽ thổi ra tới. An lại cổ vũ nàng. Thiểu A-tình cố lấy đôi tay, A-mẫu cố lên. Thật sự rất khó nghe, A-hi ngươi nếu không đi xa điểm đi thổi. An lại chúng ta buổi tối yêu cầu nghỉ ngơi. A nại ngươi nên làm A Hi từ bỏ. A tình ngươi đi theo A sơn đại đại được không? A nại hỏi trong lòng ngực nữ nhi. Ân. Tiểu A tình nhưng hiểu chuyện. A nại đem tiểu A tình đưa cho A sơn, ta mang A Hi vào núi lâm luyện, ngươi giúp ta mang theo A tình. Không thành vấn đề, tiểu A tình chúng ta đi, mặc kệ ngươi A phụ tên ngốc này. A sơn ôm A tình đi. A phụ không đốc. Tiểu A tình mãi thanh mãi khí đúng vậy ngươi a phụ không nốc nốc chính là ngươi a mẫu an lại mang theo a hy đi ra ngoài trong nháy mắt tiến vào núi rừng tiếp tục về phía trước chạy một đoạn đường an lại làm a hy ngồi ở đại thụ nhánh cây thượng nơi này ly giác bộ lạc rất xa ai cũng sẽ không nghe được thanh âm ai cũng sẽ không tới cười ngươi a hy ngồi ở nhánh cây thượng hoàng hai cái đùi cảm ơn an lại an lại ý bảo ngươi thử lại hô hô hô hô hô hô Hô hô hô! Ở núi rừng tuần tra sáng trong tối nay ngủ ở núi rừng, hán bí mật trong căn cứ. Chính là mới nằm xuống không lâu liền nghe được một người ở thổi cốt khí, thủ pháp thập phần đông cứng, thập phần sứt sẹo. Bị này tạp thơm ồn ào đến lăn qua lộn lại ngủ không được, sáng trong ngồi dậy hô to, tên hôn đảng kia không ngủ được ở kia thổi. Sẽ không thổi liền không cần học người thổi, khó nghe đã chết. Sáng trong cầm vũ khí đi ra ngoài. Muốn đi đem này thổi cốt khí người đánh bẹp. A Hi đánh thức không chỉ có là người, còn có núi rừng động vật. Một con ngủ ở trên ngọn cây báo gấm bị một đoạn này đoạn tạp thơm hồn nào đến chịu đựng không được. Muốn đi xuống ăn chế tạo tạp thơm người. Báo gấm thật cẩn thận rơi xuống trên thân cây. Đôi mắt nhìn chằm chằm cái kia toàn tâm toàn ý chế tạo tạp thơm người. Nghĩ thế nào nhào qua đi ăn người kia. Thấy người nọ bên cạnh thủ một người, bất quá không quan hệ người này nhắm mắt lại. An loại hai chân mở ra ngồi ở A-hi bên cạnh, thân mình trước huynh, đôi tay lướt qua phần bên trong đuổi trống ở trên thân cây. Hắn nhắm mắt lại như là như muốn nghe A-hi âm nhạc. Sáng trong đêm coi năng lực không tồi, có thể thấy mai phục tại An loại mặt bên bào gấm. Hắn thấy bào gấm liền có ý định hành động, chính là An loại không có một chút phản ứng, cái kia giống cái đắm chìm ở thổi cốt khí không có phát hiện bào gấm tồn tại. Bào gấm con người lên, nhảy lên qua đi. Sang trong đồng tử trận to muốn lớn tiếng kêu to. Thanh âm còn không có toát ra ít hầu hắn liền đem thanh âm nuốt xuống đi. Hắn thấy an lại nhắm mắt lại đem một đoạn mâu ném văng ra. Trực tiếp đem bào gấm đánh rớt tiến cây cối hạ mật thảo trong rừng. Liền nhất chiêu, liền một cây đoạn mâu, vẫn là nhắm mắt lại, cũng có thể đem bào gấm đánh rớt đi xuống. Cái này giống được thật lợi hại. Sang trong sinh ra một cổ kính nể. Rơi xuống đi bào gấm đánh gãy cái kia giống cái. Cái kia giống cái rốt cuộc không thổi. Sang trong tùng một hơi, hắn nghĩ này một đôi bạn lữ cần phải trở về đi. Bên ngoài quá nguy hiểm. Ngay sau đó hắn cho rằng hắn ý tưởng sai rồi, hắn thấy cái kia giống cái cười, còn đem cốt khí đặt ở miệng thượng. Sang trong tường bắt cuồng, chẳng lẽ cái này giống cái không biết nàng không có thổi cốt khí năng lực này sao? uy vũ hổ A-hi có thể làm ra một cái âm. Sang trong hảo nghĩ ra đi đánh người chính là đối diện giống được quá mức với cường hãn nho nhỏ tiểu nhịn không được nhịn không được muốn đi ra ngoài đánh người muốn giết cái kia giống cái quá khó nghe sáng trong nâng lên chân liền phải đi ra ngoài hai chỉ lão hổ hai chỉ lão hổ uy vũ hổ chặt đức lại đến hai chỉ lão hổ hai chỉ lão hổ chạy trốn mau chạy trốn mau một con hô hô hô lại chặt đức sáng trong dừng lại bước chân hắn có thể ra này hai đoạn trong thanh âm nghe ra chút những thứ khác tới an loại cũng phát hiện a hi cốt khí phát ra thanh âm không giống nhau người thổi cái gì an loại hỏi hai chỉ lão hổ a hi cười hì hì nhìn an loại tiếp theo sướng ra cả khúc tới hai chỉ lão hổ hai chỉ lão hổ nghe xong một lần không đã quyển, làm a hi lại đến hai lần an loại nhìn chằm chằm a hi xem thật là dễ nghe hai chỉ lão hổ Một cái là hắn một cái là A-hi, vĩnh viễn ở bên nhau. Thật tốt. Ngay sau đó An lại liền muốn vì cái gì một con không có lỗ thai, một con không có cái đuôi An lại đem vấn đề này hỏi ra tới. A-hi ghé vào An lại trên vai cười, một con không có lỗ thai, một con không có cái đuôi tròn nên mới kỳ quái A nếu là cái gì đều có liền không kỳ quái. An lại gật đầu, tán đồng A-hi cách nói. Ôm lấy A-hi, thưởng thức này ban đêm bóng đêm. Thật tốt. Cùng A-hi ở bên nhau thật tốt. A-hi thổi cốt khí không được, nhưng nàng sướng dễ nghe. Làm cái kia người nghe thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, nguyên lai thế gian này còn có sẽ sướng người. So ở hiến tế thượng sướng vu muốn sướng đến dễ nghe nhiều. Nhìn nơi xa ôm nhau hai người, sang trong lén lút lui về. Trên cây hai người ở chơi đùa, nơi xa nhìn người hâm mộ vài phần, cũng liền rời đi. Ai cũng không phát hiện rơi xuống trong bụi cỏ báo gấm không thấy. Báo gấm bị thương, mang theo đoạn mâu chạy trốn. Ngao ô báo gấm lớn tiếng kê Ngao ô một tiếng thấp ứng. Không lâu một con cực đại báo gấm xuất hiện, túi đầu liếm tiểu thú tử. Ngao ô. Tiểu thú nói, có người khi dễ ta, ngươi xem ta đều mang thương. Ngao ô. Mẫu thu sinh khí, mang ta đi ăn bọn họ. Tiểu thú mang theo mẫu thu xuất phát, ở cây cối thượng nhảy tới nhảy lui. Báo gấm là núi rừng thụ Ba Vương, ai cũng so ra kem chúng nó tốc độ. Thực mau này hai chỉ hung thú đi vào An Lại trước mặt. A-hi cùng An Lại đối diện, A-hi, này không phải ngươi đánh rất kia chỉ báo gấm. An Lại, chính là nó. A-hi nhìn đối diện một lớn một nhỏ, cười nói, đây là đánh tiểu nhân tới đại. Đây là đại tới báo thủ. Trước đối phó cái tiêu đại, đem tiểu nhân ném tới bên cạnh đi, miễn cho chọc giận mâu thú. An nói. Hảo. Nếu mẫu thú nổi điên đó chính là một hồi khổ chiến, nếu là mẫu thú biết sợ chủ động mang theo tiểu thú rời đi liền sẽ không có việc gì bao lớn sự. Nơi này chỉ có An Mại cùng A-hi, hai người đối phó hai chỉ hung thú đến phải cẩn thận một ít. An Mại có chút ảo náo ra tới khi không có mang lên cung tiễn. Hai người đứng lên, cảnh giác đối diện bào gấm. A-hi tiếp nhận thạch khí, An Mại nói, chuẩn bị. Tới. Mẫu thu trước hết nhảy lên lại đây, An Lại cùng Á Hi hướng hai bên phân tán mẻ ly. Mẫu thu sắc bén móng đuốt một chảo, phủi đi một chút thân cây không có tảng lớn vỏ cây. Mẫu thu dự cảm thập phần cứng hãn, nó cảm nhận được cái thứ nhất uy hiếp là An Lại, nó hướng An Lại nhảy đi. An Lại ở trạc cây thượng, một cái xoay người né tránh mẫu thu móng đuốt, tay phải ôm thân cây, tay trái cầm cốt đao. Muốn một đao buông đi, chạm vào mẫu thu móng đuốt. Thành! Cốt khí đôi móng đuốt thả ra bén nhọn thành thanh. A loại lưu loát một chút nhảy đến một khắc cây mục đi, bao gấm theo sát ở phía sau. Cây cối không chỉ có là bộ lạc người thế giới cũng là bao gấm thế giới, vô luận A loại nhảy đến nào bao gấm đều có thể đổi kịp. Bên này A gắt gao bái cong nhánh cây, buông tay, nhánh cây hào hảo mà đạn trở về. Sàn sàn, phanh tiểu báo gấm bị đánh trúng đầu rơi xuống trên mặt đất. A thừa cơ rời đi nơi đó. Cùng An lại hội hợp, báo gấm thân mình mềm, cái gì chạc cây đều có thể là, ở cây cối thượng tác chiến không phải hảo biện pháp. A lại nói, báo gấm đôi mắt có thể ở ban đêm thấy rõ bất luận cái gì sẽ động đồ vật, không thể ở hắc cám địa phương, bằng không chúng ta không phát hiện chúng nó, chúng nó liền thương đến chúng ta. A Hi nói, không bằng dẫn chúng nó đến đất trống đi. Về phía trước nhảy lên 10 cây, queo trái, lại bên phải chạy, bên kia có một khối đất trống. A Ngoại nói. A Hi gật đầu, hai người cùng nhảy ra đi. Báo gấm thấy bọn họ nhảy, chúng nó cũng đi theo nhảy. Chạy vội chung A Hi quay đầu nhìn lại, thấy báo gấm gần trong găng tấc, Không thể không nhanh hơn bước chân. Liên ở trong nháy mắt A Ngoại kéo A Hi, làm A Hi một cái xoay chuyển. A Hi banh thẳng chân đá ra đi, đem bay tới báo gấm mẫu thú đá bay. A Hi kinh hô, nguy hiểm thật. Không sợ, chúng nó sẽ không thương đến người. An Lại mang theo A Hi chạy. "Uy, các ngươi lại đây." Lương Trừng núi thượng một cái trong sơn động có người tê ở. "Các ngươi lại đây, bào Gấm không dám đến nơi đây tới." A Hi xem An Lại, An Lại nhận ra người này thanh âm, mang theo A Hi qua đi. Hai người tốc độ thực mau, nháy mắt đến sáng trong trước mặt không xa. An Lại hỏi, "Ngươi như thế nào ở chỗ này?" Sáng trong nói, "Các ngươi tiến vào một ít, nơi đó có bào Gấm chán ghét hung thu phân. An lại mang theo A-hi về phía trước đi hai bước, thấy phía sau bào gấm thật sự không dám tới gần. A-hi an tâm một ít, nếu không phải đêm tối, nàng liền không cần như vậy chật vật. Ngươi như thế nào ở nơi này? An lại hỏi Sáng Trong. Hôm nay đến phiên ta tuần tra, chỉ cần là ta tuần tra đều sẽ ở nơi này. Ở chỗ này trụ sẽ không bị quấy rầy, ngươi biết đến ta thực chịu giống cái thích. Sáng Trong nói được không sai, hắn xác thật thực chịu giống cái thích thế cho nên nửa đêm yêu cầu để phòng có giống cái tới đưa ấm áp ngươi thật là kỳ quái a hi cười nói sáng trong nhìn về phía cái này hôm nay chủ động hướng hắn chào hỏi giống cái ở dưới ánh trăng xem càng xem càng có tư vị nhớ tới nàng kia hêm thai tiếng ca sáng trong đem tầm mắt phóng tới bên ngoài đi các ngươi không nên ở nửa đêm ra tới an loại điểm cũng không sợ an loại xoay người nhìn về phía ở trên cây đổi tới đổi lui bao gấm Muốn hay không đi ra ngoài chơi chơi? An Lại cười cùng A Hi nói, "Ta có thể." A Hi tiếp thu cái này kích thích khiêu chiến. Sơn động trước này một mảnh đất trông khá lớn, nếu đem Bao Gấm dẫn tới nơi này tới, là có thể làm Bao Gấm có đến mà không có về. "Ta đi đối phó kia đại, ngươi đi đem tiểu nhân dẫn lại đây." Nói An Lại liền chạy ra đi. A Hi không cam lòng lạc hậu, ngay sau đó đi ra ngoài. Sáng trong há hốc mồm mà nhìn hai người bọn họ, này một đôi bạn lữ là không muốn sống nữa sao? Còn có này một đôi bạn lữ xuất phát trước có thể hay không trước nói một tiếng. Nơi này chính là hắn sáng trong địa bàn. An mại vừa ra đi, bên kia báo gấm mâu thú liền gầm rú, là hưng phấn gầm rú. Báo gấm có điểm ngốc cư nhiên cùng an mại chính diện giao phong. an mại thấp người ngồi xổm xuống đi tránh thoát báo gấm mong bớt, sau đó đột nhiên đứng dậy một quyền đánh ra đi. Đem bào gấm đánh bay lột ngào. Ngao ô, ngao ô, ngao ô. Chỉ thấy Bưu Han A-hi một tay cô trụ tiểu thú cổ, một tay lôi kéo tiểu thú chi trước, đem tiểu thú một đôi chi trước cấp tách ra khai. Nay cũng gắt gao ngăn chặn bào gấm, làm nó dễ dùa không được. Sang trong vẫn là lần đầu tiên thấy lớn như vậy sức lực giống cái, vì cái gì cái này phần ngoài lạc giống cái có thể một tay cô khẩn bào gấm. Chẳng lẽ bào gấm vừa mới sinh ra không có sức lực? Sáng trong ngơ ngác mà đứng trong lúc nhất thời quên tiến lên hỗ trợ. Ngao ố mẫu thú giận dữ. An bại tiến lên ngăn lại mẫu thú. Sáng trong rời đi sân động, một chút tới gần A-hi. Sáng trong mới tới gần còn không có ra tay, liền thấy A-hi một chút bung ra tiểu thú, đem tiểu thú ném tới trên mặt đất. Ngay sau đó bỏ lên trên tiểu thú phía sau lưng, một quyền từ cái gáy đánh tiếp. Đáng tiếc đánh trận. Tiểu thú tới rồi mặt đất, có sức lực. Tứ chi chạm ra sức cùng khởi, đem A-hi ném đi trên mặt đất. Sáng trong tiến lên ngăn lại tiểu thú, A-hi quay cuồng bò lên. A-mại kéo mẫu thú chi sau, không cho mẫu thú tới gần tiểu thú. Cấp cơ hội bọn họ giết tiểu thú. Sáng trong ngăn chặn tiểu thú, A-hi tiến lên một quyền đánh tiếp, trực tiếp đánh gãy tiểu thú cổ. Tiểu thú ngao một tiếng tắt thở. A-hi kéo tiểu thú hướng sơn động bên kia đi, sáng trong có chút không mừng. Nếu an lại không thể đem mẫu thú cấp giết, kia chẳng phải là cho hắn tìm phiền toái? Xem ra về sau không thể trụ cái này địa phương. Tiểu thú chết, làm mẫu thú cuồng nộ. Mẫu thú đuổi theo A-hi qua đi, A-hi bỏ xuống tiểu thú liền hướng núi rừng chạy. A-hi thích nhất tốc độ, thích chạy vội cảm giác, ở trong bộ lạc không nhiều ít cái có thể đuổi kịp nàng tốc độ. Bao gấm ở phía sau đuổi theo càng có thể làm nàng đột phá chính mình. A-hi ở phía trước chạy. Báo gấm ở phía sau truy, an lại đi theo báo gấm mặt sau. Báo gấm cơ bắp vận động đến mức tận cùng, từng khối cơ bắp rôi ra co rụt lại chính là muốn đuổi kịp A-hi. Mỗi khi có thể đuổi theo A-hi khi, A-hi một cái chuyển biến né tránh báo gấm, tiếp tục về phía trước đi. Hoặc là an lại ở phía sau kéo cẳng, làm A-hi kéo ra khoảng cách. Truy ở an lại mặt sau sáng trong, thấy thực buồn cười một màn. An lại lôi kéo hung thú chân sau. Là cái loại này xả một chút liền buông ra, chạm vào một chút liền buông ra cái loại này. Vì cái gì hắn không phải tiến lên sát hung thú, mà là xả hung thú chân sau. Thật là kỳ quái người. sáng trong tốc độ không có bọn họ mau, chỉ có thể xa xa mà đi theo. Hắn phát hiện A-hi dẫn bào gấm vòng quanh bộ lạc chạy, như là không phải bào gấm ở đuổi giết nàng, mà là nàng ở chơi bào gấm. Này thật là một đôi kỳ lạ bạn lữ. Ha ha A-hi sang sảng tiếng cười ở trong rừng văng lên. Chạy ra một thân hãn nàng thoải mái nhiều. Phía trước A-hi ngừng, a lại biết nên khai sát. a lại một bước tiến lên nhảy lên qua đi, phá khai bào gấm, đem bào gấm đụng vào bên cạnh đi. Hắn cùng bào gấm lăn ở bên nhau, hắn phản ứng tốc độ so bào gấm mau rất nhiều, một chút kéo ra khoảng cách không cho bào gấm móng vuốt thương đến chính mình. A-hi tiến lên đi, nhảy dựng lên một quyền đánh tiếp, không đánh chúng bị bào gấm né tránh. Đáng tiếc này chứa đầy lực lượng một quyền. An lại lôi kéo lui về phía sau đem muốn chạy báo gấm cấp xả trở về. An lại tiến lên một phát ôm lấy báo gấm vòng eo, hai tay giống máy móc cánh tay giống nhau khép lại. Nga ô. Chi trước bị bắt rời đi mặt đất báo gấm, dây rùa hô to. An lại hai tay tiếp tục khép lại, báo gấm bụng xương cốt đứt gãy. Báo gấm về phía sau đảo qua đi, muốn đem An lại áp chết. An lại nghiêng người không bị đè nặng. Vòng eo dùng sức một cái quay cuồng rời đi báo gấm phạm vi. A-hi cầm đoàn mâu tiến lên, mãnh lực một thứ, đâm vào báo gấm đôi mắt. Ngao báo gấm quay cuồng lên, nghiêng ngả lảo đảo hướng núi rừng chỗ sâu trong đi. An mại như thế nào có thể làm báo gấm liền như vậy rời đi, vẫn là kia nhất chiêu kéo cẳng. An mại lôi kéo báo gấm lui về phía sau, ném báo gấm hướng trên đại thủ đánh tới. Frank! Báo gấm sọ bị đâm vỡ ra, che trời đại thủ cũng xuất hiện vết rách. A Hi tiến lên đi kiểm tra. An lại thở phi phò, một thân cơ bắp đột hiện, đã chết không? Còn chưa có chết, cũng muốn đã chết. An lại cười cùng A Hi nói, nhìn nó chính mình luẩn quẩn trong lòng, một đầu đâm chết. Nơi xa nhìn sáng trong giật nhẹ khoe miệng, hắn không bao giờ tin tưởng chính mình là núi rừng cường hãn nhất dũng sĩ. Cái này mới là núi rừng cường hãn nhất dũng sĩ. Sáng trong cũng không dám nữa tự đại. Mang về sao? A Hi hỏi mang về ngày mai cầm đi trao đổi nói a hi khiêng lên bào gấm a hi tự tại mà cùng sáng trong nói kia đầu tiểu nhân đưa ngươi cảm ơn sáng trong khiêng tiểu hung thú đi theo an lại mặt sau a hi đi ở phía trước mở đường ba người một hồi lâu mới trở lại bộ lạc a sơn đi ra lều trại các ngươi đi ra ngoài một chuyến liền mang về một đầu hung thú như thế nào không nhiều lắm mang điểm an lại đem hung thú buông Còn sống lưu chứa ngày mai ăn. A tình ngủ không? Ngủ, thực không thành thật. Trong chốc lát đá cái này, trong chốc lát đánh tới người kia. Ai cũng không dám ngủ ở nàng bên cạnh sợ đẻ nặng nàng. A sơn nhìn về phía A hi, ngươi cốt khí luyện được thế nào? Lại cấp điểm thời gian thực mau liền luyện hảo. A sơn không tin, cười cười tiến liều trại. A hi nhún vai, không tin đánh đổ. Chờ làm ra tới hủ chết ngươi. Giác Bộ Lạc bên kia xuất hiện vài người, bởi vì bọn họ cùng Giác Bộ Lạc quan hệ hảo, bọn họ trực tiếp tiến vào Giác Bộ Lạc. N. Brother, chỉ cần các ngươi giúp chúng ta bắt được bá chủ cốt, các ngươi nghĩ muốn cái gì đều cấp. Cốt Bộ Lạc người ta nói, bọn họ có bá chủ xương cốt, thuyết minh bọn họ liền bá chủ đều có thể sát, chúng ta như thế nào là bọn họ đối thủ. Còn có các ngươi không phát hiện kia một đội ngũ ai là dễ trọng. Trừ bỏ kia hai tiểu tể tử Cái nào không phải một quyền có thể đánh chết hung thú? Giác bộ lạc người không muốn hỗ trợ, bọn họ cho rằng kêu ba cái bộ lạc người quá mức với cường hãn, giác bộ lạc người không phải đối thủ. Giác bộ lạc thủ lĩnh cùng cốt bộ lạc người ta nói, chuyện này giác bộ lạc không tham dự, các ngươi nếu muốn muốn liền chính mình động thủ. Nếu có thể ngạnh đoạt, bọn họ còn sẽ muốn giác bộ lạc hỗ trợ sao? Cốt bộ lạc nhân sinh khí. Cốt bộ lạc người rời đi thủ lĩnh liều trại, chính bọn họ thương lượng. Muốn hay không đi đem tiểu tể tử cấp bắt lại đây, lại uy hiếp nàng. Mang đội đầu mục nói, việc này có chút khó, tiểu tể tử không rời đi kia giống cái, bên cạnh lại là giống được, khó. Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ sao? Chờ một chút. Chờ đợi cơ hội lại ra tay. Ngày thứ hai, ba cái bộ lạc người đem trao đổi đồ vật lấy ra tới, bãi thành một loạt sạp. Giác bộ lạc người đem qua phải biết phần ngoài lạc người mang đồ vật tới giao dịch bọn họ sớm chuẩn bị tốt mang theo trong nhà không cần đồ vật tới giao dịch thứ này không đổi đồ ăn ngươi có thể dùng cốt khí đến lượt ta a hi nói hổ bộ lạc người nhìn về phía an lại ngươi giống cái đã thay đổi bốn cái cốt khí ngươi mặc kệ quản an lại mỉm cười không đáp lại a sơn nói a hi ngươi không thể lại hoán cốt khí ngươi đã thay đổi thật nhiều cái không nhiều lắm a còn chưa đủ một người một cái ngươi không mang theo một cái trở về cấp quả Xem ta mang về phân người, nếu là quả không có nàng liền muốn, ngươi lại không đổi làm sao bây giờ đâu. A-hi như vậy vừa nói A-sơn một cái cũng tưởng đổi một cái, đổi một cái cốt khí không cần nhiều ít đồ vật. Giống được nhóm thầy A-sơn cũng muốn một cái cốt khí, bọn họ cũng muốn một cái, như vậy hổ bộ lạc một người muốn một cái. Bọn họ muốn cái kia đồ vật làm cái gì, không thể ăn không thể dùng, chính mình cũng sẽ không thổi. Hùng bộ lạc người hỏi. Chúng ta cũng mang một cái trở về. Mang đi, lấy về đi chơi chơi cũng đúng. Hùng bộ lạc người cũng đổi một cái, thấy những người khác đổi xa bộ lạc người cũng cùng phong đổi một cái. Lúc này đây trao đổi giác bộ lạc cốt khí thành đại đứng đầu đồ vật. Nhạc góc chết bộ lạc người, bọn họ tùy ý có thể thấy được đồ vật phần ngoài lạc người lại hiếm lạ. A-hi ngươi lại đây một chút. Đồ linh kêu A-hi. A-hi dối đầu qua đi thấy đồ linh trong tay cầm một gốc cây thảo. A Hi đứng lên qua đi. Đây là cái gì? A Hi tiếp nhận đồ linh đưa qua thảo. Đặt ở cái mũi hạ nghe nghe, nhìn kỹ thảo lá cây hoa văn, véo một chút bỏ vào trong miệng. Lạnh lạnh giống bạc hà. Có thể ăn, ngươi biết nên dùng như thế nào sao? A Hi hỏi đồ linh. Như là gặp qua, nhưng không xác định. Ngươi gặp qua không có. Nay thảo lạnh lạnh, ăn vào trong miệng thoải mái thanh tân, có thể sau khi ăn xong ăn một mảnh. Có lẽ còn có mặt khác tác dụng, trở về nghiên cứu một phen sẽ biết. A-hi hỏi giác bộ lạc người, có mang bùn cây cối sao? Đối diện là cái tiểu giống cái, tiểu giống cái nói, đây là ta ở bờ sông rút tới, ta lại đi rút một ít tới. Đồ linh tưởng cái này, tiểu giống cái dám lấy thứ này tới trao đổi, thứ này nhất định có thể ăn. Tiểu giống cái rút tới một đống mang bùn thảo, A-hi ba ngón tay chảo một chút muối ăn cho nàng. Thu hảo! Đây chính là muối. Ơn ơn. Tiểu giống cái phủng muối ăn thật cẩn thận mà chạy đi. A-hi đem bạc hà thảo thu hảo. Ngươi nếu là thấy cái gì dược thảo muốn nói với ta nói. Ta cũng không cần ngươi. Liền muốn nhìn một chút. Ơn. A-hi giật nhẹ an lại ra thú. An lại dọc theo A-hi đôi mắt xem qua đi. Thấy sáng trong trong tay ôm một cái đại trái cây. Muốn cái kia. Ơn. A-hi đột nhiên hút cái muối. Rất thơm cái kia đại trái cây ai cũng chưa thấy qua an lại cũng không biết đó là cái gì an lại qua đi tìm sáng trong ta có thể dùng hung thú rắc cùng ngươi đổi cái này trái cây sao sáng trong lắc đầu cái này trái cây có người muốn, ta không thể cho ngươi ngươi là từ đâu nhi trích tới ta người có thể đi sao an lại hỏi đương nhiên sáng trong nghiêng người đến chỉ hướng nam diện núi rừng từ nơi này qua đi lật qua ba cái đỉnh núi là có thể gặp được Nơi đó có mấy cái hung thú thủ, các người đi phải cẩn thận một ít. Tốt, cảm ơn. A-hi thấy an nại không tay đi trở về tới, bả vai sụp đi xuống, hắn không muốn. Đó là hắn tặng người, bất quá hắn nói cho ta nơi nào có. an nại xoay người cùng A-sơn nói, cái kia khí vị rất thơm không giống như là giống nhau trái cây. A-sơn không tin, ngươi xác định ngươi không phải ở gạt ta. Lừa gạt đồng đội cấp A-hi trích trái cây sự an nại không thiếu làm. Xích đi vào an mại bên cạnh, ta cũng chú ý tới kia trái cây, cái kia là kỳ dị quả, linh sách thuốc có ghi. Đó là thượng một thế hệ vu lưu lại. Thứ này là kỳ dị quả, hung thù ăn sức lực vô cùng lớn vô cùng, người ăn có thể gia tăng cùng thần linh liên hệ. Nghe lời này người đôi mắt tranh lượng, bọn họ muốn cái này kỳ dị quả. A hi nghĩ cái kia đại trái cây, màu xanh lá ngoại da, mặt trên lại một đám đột điểm, đột điểm thượng mang theo thứ có điểm giống trái thơm hắn nói cho tan nơi nào có chúng ta đi một chuyến thế nào an lại nói xích nhìn về phía xà bộ lạc bên kia thấy đồ linh ở cùng người trao đổi dự thảo nàng có đi hay không cùng đi nàng đi chúng ta càng có phần thắng an lại nói xích vô vô an lại xem như đồng ý hắn trở về thu thập đồ vật a hi đi nói cho đồ linh an lại đi chuẩn bị thạch khí a hi ngồi xếp bằng ở đồ linh trước mặt xa một cái chen vào đi ngươi ly đồ linh xa một chút ta không nghĩ nhìn thấy ngươi a hi một chân đá đi nghiêng người tới gần đồ linh ngươi không có hứng thú đồ linh đem trao đổi lại đây thảo dược bỏ vào da thu trong túi ta biết cái kia trái cây cũng biết địa phương nào có nhưng là ta không có hứng thú kỳ quái tốt như vậy đồ vật đồ linh như thế nào không có hứng thú có thể cùng thần linh liên hệ đồ vật là mỗi một cái viễn cổ người suốt đời theo đuổi như thế nào sẽ có người không có hứng thú đồ linh hỏi a hi ngươi biết đến nhất đẳng hung thú có vài loại a hi nghĩ nghĩ dựng thẳng lên chín căn ngón tay sa đem a hi một ngón tay áp xuống đi cười nói chín chỉ nhất đẳng hung thú có tám chỉ ở nơi đó chiếm cứ chúc mừng ngươi ngươi muốn đi chịu chết tám chỉ nhất đẳng hung thú a hi không thể tin được đồ linh nghiêng đầu xem a hi có lẽ đã xuất hiện bá chủ a hi nuốt nước miếng Nàng bị bá chủ cấp dọa tới rồi. Cứng đờ mà quay đầu, nhìn về phía nơi xa giác bộ là người. Ngay sau đó nhìn về phía đồ linh, vì cái gì cái kia sáng trong có thể trích đến? Có lẽ hắn trích cái kia là giả, có lẽ hắn ở dụ dỗ giác bộ lạc người đi chịu chết. Cũng có lẽ hắn ở dụ dỗ các ngươi đi chịu chết. A Hi không dám ở đồ linh bên cạnh đãi đi xuống, vén lên ra thú chạy hướng An lại. Nàng muốn đem tin tức này nói cho An lại. An lại cùng A Sơn nghe thấy cái này tin tức, không có khả năng tám chỉ bất đồng chủng loại hung thu sinh hoạt ở bên nhau có thể không đánh lên tới. Nếu thật sự có tám chỉ hung thu ở tại cùng cái đỉnh núi, chúng nó nhất định mỗi ngày đánh nhau, chúng ta có lẽ có thể nhặt được tiện nghi. A Sơn nói, người muốn trái cây, lại không nghĩ mạo hiểm đó là không có khả năng. Khả năng cái kia trái cây là giả, không phải kỳ dị quả. Chúng ta cũng phải đi sao? A Hy hỏi. Hái về cho ngươi ăn. A Ngoại nói. Nếu bọn họ là ở dụ hoặc chúng ta đi chịu chết, này còn muốn đi sao? A Hi hỏi lại. Mạng người tại đây viễn cổ trong thế giới một chút cũng không đáng giá tiền, một chút cũng không quý giá. Tuy ý một con sâu là có thể làm người chết, A Hi luyến tiếc làm A Ngoại đi mạo hiểm, kia chính là tám chỉ nhất đẳng hung thu A. A Ngoại do dự, trải qua vài lần tiếp xúc sáng trong không phải có chứa ý xấu người. Sáng trong hẳn là sẽ không gạt người. Hơn nữa bọn họ trên người không có rác bộ lạc muốn đổ vật. Sáng trong không lý do hại người. Có đi hay là không? A Sơn hỏi. A lại trong lúc nhất thời lưỡng lự. Ta đi tìm Sích hỏi một chút. A Sơn ngươi dẫn người tiến rác bộ lạc nhìn xem. Nhìn xem sáng trong cầm trái cây đi đâu. Hảo. Bọn họ không có khả năng đi chịu chết. Đương Sích nghe thấy cái này tin tức sau. Hắn đánh mất quá khứ chủ ý. Hùng thu không phải thực đáng sợ, nhưng tụ tập ở bên nhau hùng thú thực đáng sợ. Không bằng đi xem, xa xa nhìn nếu là thật sự như đồ linh nói, chúng ta cũng có thể trốn trở về. Nếu là không phải chúng ta đi tìm xem cũng không cái gọi là. Hùng bộ lạc một người nói. Không được, quá nguy hiểm. A-hi không đồng ý, siêu chạy lên chúng ta không phải đối thủ, nếu là đó là to lớn siêu thú, chúng ta là trốn không thoát đâu. Như vậy không cần đáng tiếc. Không có gì đáng tiếc, xem ta lấy về tới cái gì. A Sơn tiến vào liều trại. A Sơn trong tay ôm đại trái cây, giống trái thơm giống nhau trái cây. Người đổi đã trở lại. A Sơn nói, thứ này không phải kỳ dị quả, chẳng qua là bình thường trái cây, rác bộ lạc người thường xuyên ăn. Bọn họ nói có mấy cái hung thú ở, chẳng qua là bình thường hung thú, chúng ta căn bản không cần sợ hãi. Bọn họ là sợ bóng sợ gió một hồi, bọn họ cũng đáng tiếc đáng tiếc này không phải kia kỳ dị trái cây an lại đem trái cây lấy qua đi các ngươi nghe nghe thật sự rất thơm bọn họ thay phiên ôm qua đi nghe nghe hương hương như là ăn rất ngon bộ dáng biết như thế nào ăn sao ta quyên hỏi như thế nào ăn áp đặt hai nửa thấy nhương liền ăn hùng bộ lạc người ta nói đây là cái hảo biện pháp xích lấy qua đi áp đặt hai nửa thật hương A-hi nhắm mắt lại nghe phiêu giật ở trong không khí hương phần tử. A-hi xem a lại, ta muốn, ta muốn, ta muốn muốn. a lại tiếp thu đến A-hi tin tức, nhìn về phía xích, như thế nào ăn. Xích dùng cốt đao cắt tới ngoại da, đem trái cây chia làm mấy phần, một người một phần. Cầm trong tay trái cây, A-hi gấp không chờ nổi bỏ vào miệng, nho nhỏ cắn thượng một ngụm. Nàng là liên tiếp ăn. Vốn dĩ hưởng thụ gương mặt, chậm dại biến mất, miệng dừng lại. Mày nhăn ở bên nhau, mỹ mắt tê ở một khối. Đây là khó ăn biểu tình. Đi theo ăn người đem quả nhương hàm ở trong miệng, không muốn ăn đi xuống cũng không dám nổ ra. A Sơn nhíu mày xem A lại, rất khó ăn. A lại gật đầu, sắc thật rất khó ăn. Có thể ăn liền không thể phun. Sinh nói, nghe hương lại rất khó ăn. Trách không được bọn họ như vậy vui cấp một cái ta. A Sơn nhớ tới giác bộ lạc người biểu tình nói a hi gian nan mà nuốt xuống đi vẫn là có thể ăn người giúp ta ăn được a sơn đem chính mình cấp a hi những người khác sôi nổi cấp a hi bọn họ đều không muốn ăn ta đi tìm chút khác ăn vẫn là hung thú thịt ăn ngon quả thực ăn ngon nhất là hung thú thịt thấy bọn họ đi ra ngoài a hi lại ăn một ngụm nàng luyến tiếc trái cây này một phần mùi hương a mại tới gần a hi khó ăn liền không cần ăn a hi lắc đầu a lại cũng không thích ăn đành phải toàn bộ nhường cho a hi ăn a hi ăn một cái dễ ngửi nhưng không thể ăn trái cây làm nàng hoài nghi cái múi nàng không bao giờ tin tưởng dễ ngửi đồ vật ăn ngon lúc này đây nàng ăn một cái đại trái cây không muốn ăn mặt khác trở về ôm tiểu tể tử ngủ một giấc tỉnh lại nàng phát hiện chính mình bộ ngực bị đè nặng như là áo da thú biến khẩn a hi đi ra ngoài lại đến ban đêm bóng đêm vừa lúc Thấy An Mại đám người ở thịt nướng. A Hi đến An Mại bên cạnh nhỏ giọng nói, ta tưởng tắm rửa một cái. An Mại đem trong tay đồ vật phóng hảo, cùng A Sơn ý bảo làm A Sơn nhìn tộc nhân. An Mại tìm được một chỗ thủy cong cong, làm xuống nước người có thể tránh đi trên bờ người tầm mắt. Nơi này thủy thật lạnh. An Mại không dám nhìn nàng, sợ hai chính mình nhịn không được làm ra không nên làm sự tình tới. Ta đến cục đá bên kia, nhìn phụ cận người. Nói An lại rời đi bờ biển. A Hi An mặc quần áo tiến vào trong nước, phao nước vào, bỏ đi áo trên, không dám bỏ đi quần, sợ hai trong nước có cái gì. Sơ sơ chính mình bộ ngực, sắt rác nơi đó lớn một ít, một tay bao không được. Cho ăn tiểu tể tử thời điểm mới có sự tình hiện tại liền có, nên sẽ không lại mang lên một cái tiểu tể tử đi. A Hi cảm giác chính mình, không giống có A. Bờ sông đối diện núi rừng người nhìn chằm chằm trong nước người. Đôi mắt không chớp mắt, trong lòng chỉ có một sắc tự. An lại rời đi, đúng là hảo thời cơ, đi bắt được cái này giống cái, ép hỏi bọn họ muốn bá chủ cốt. Đúng vậy, đúng là hảo thời điểm. Qua đi. Cốt bộ lạc người từng trải liền nghĩ vậy một chút, thừa dịp A-hi lạc đơn bắt được A-hi. Bọn họ cầm dây thừng lặng lẽ ẩn nút qua đi. Đám chìm ở chính mình trong ý thức A-hi không biết đối diện tới người. Xem xét giác bộ lạc gan lại không biết đối diện núi rừng cất giấu người. A-hi nhéo trên người thịt, đột nhiên phát hiện đối diện chạy vội ra một người, người này tốc độ cực nhanh. Người nọ trong tay cầm dây thừng, hướng về A-hi vước tới. A-hi quăng nửa người trên không địa phương trốn, một chút tàng vào trong nước. Đáng tiếc Ga hi động tác chậm một ít, dây thừng bao lại nàng đầu, lạc ở trên chán. Trốn vào trong nước Ga hi đôi tay lôi kéo dây thừng. Dùng sức đem dây thừng nốt thắt cấp kéo ra, mạnh lực hướng trong nước súc. Rốt cuộc kéo ra dây thừng, bất quá nàng phần đầu xuất hiện một mảnh màu đỏ hoang ân. A-hi lặn xuống nước hướng bờ biển đi, mạnh lực duỗi chân nhảy lên cục đá, lôi kéo một khối hung thú ra bao lấy ngực. Bên kia người đuổi theo lại đây, một tay bắt lấy A-hi bả vai. An lại. A-hi kêu một tiếng, thấp người đi xuống tránh thoát người tới tay. A-hi một chân đá ra đi, bị người nọ né tránh. Người nọ một chân đá tới, chúng á Hi bụng, làm á Hi trên mặt đất lan lộn. Á Hi một tay cầm ra thú, một tay chống chính mình đứng lên. Người nọ tiến lên còn tưởng một chân đá ra đi. Lúc này An lại đi tới, An lại nhảy lên hai chân đá ra đi, đem người đá bay rơi xuống trong nước. Á Hi trốn vào An lại phía sau lưng, gắt gao dựa vào hắn. Bọn họ là ai? Có thể là cốt bộ lạc a hi có chút hối hận đem bá chủ cốt lấy ra tới khoe ra. a hi đem quần áo mặc vào nhìn vây lại đây mười người muốn giết người ngươi có thể tiếp thu sao a loại hỏi không có có thể hay không tiếp thu tới rồi nơi này không phải người khác chết chính là nàng chết a hi từ an loại trong tay tiếp nhận thạch khí ta có thể cốt bộ lạc người giỏi về dùng dây thừng bọn họ hướng an loại vứt dây thừng muốn đem an loại cấp trói chặt an Ngoại cầm cốt đao hướng về một người chạy tới cánh tay vung lên đem vứt tới dây thừng cấp mở ra cầm cốt đao thứ hướng lấy dây thừng người người này phản ứng năng lực không có an Ngoại cường an Ngoại tới rồi bên cạnh cũng chưa phản ứng lại đây làm an Ngoại một cốt đao đâm vào yết hầu xử lý một cái an Ngoại hướng về cái tiếp theo tiến vào gần gui chiến đấu an Ngoại sẽ không sợ ai tay trái ra quyền tay phải ra cốt đao A Ngoại không chỉ có ở lực lượng thượng chèn ép bọn họ ở kỹ thuật thượng cũng so với bọn hắn mạnh hơn rất nhiều. A Ngoại một quyền thả ra đi, đánh bay một người. Người nọ bay ra đi dừng ở A Hi cách đó không xa, hắn rời đi rời đi mục tiêu đi đối phó A Hi. A Hi cũng không phải tỉnh đèn dầu, không chỉ có có thể đối phó hai cái còn có thể đối phó ba cái. A Hi chẳng những chạy vội tốc độ mau, phản ứng tốc độ cũng không chậm. Bên cạnh xuất hiện một đạo lang liệt phong. A-hi hướng bên trái rời đi tránh đi đánh tới một quyền. Chính là A-hi tránh đi bên này, lưu bên kia, bị một người một quyền đánh tới, chúng bả vai. A-hi thấp người đi xuống, phong cái quét đường chân, đem hai cái vướng ngã. Nàng chân trái dùng sức đặng khởi, một quyền đánh ra đi đánh vào mặt trái nhân thân thượng, làm người nọ đỉnh trệ vài giây. A-hi cầm cốt đao phủi đi chặt bỏ, đem trước mặt địch nhân toàn bộ cánh tay chém tới. a Cái này giống được ôm máu chảy đầm địa cánh tay lui về phía sau, liên tục lui về phía sau không dám tới gần. Bị đá bay đi ra ngoài người cũng không dám tiếp tục tới gần, bọn họ dựa vào cùng nhau. An lại nói, nếu các ngươi tiếp tục về phía trước ta sẽ giết các ngươi, một cái không lưu. Nếu các ngươi hiện tại liền rời đi hơn nữa về sau không hề tới, ta cho các ngươi đi. Bọn họ nghĩ tới đánh không lại hung thú liền chạy, không nghĩ tới đoạt đồ vật đoạt bất quá liền chạy. Bọn họ do dự mà, thấy bên cạnh người chỉ còn lại có 5 cái. Hổ bộ lạc người tới. Một người nói. Cốt bộ lạc người thấy có một chi cây đuốc tới gần, bọn họ không dám chạm đi xuống. Bọn họ hồi bị hổ bộ lạc người cấp giết. Đi. Đi một chút. Bọn họ cố chính mình đi, quên mất trên mặt đất thi thể. A Hi có 5 năm không có giết qua người, không nghĩ đi xem trên mặt đất máu chảy đầm đĩa thi thể. Vui đầu tiến A lại ôm ấp. An mại đem A hy trên người ướt dầm dề ra thu xóa, thay sạch sẽ ra thú áo trên. Nhiết một phen nàng ngực cảm giác cùng trước kia không giống nhau, như thế nào không giống nhau. Xúc cảm không giống nhau, như là, như là lớn chút. Thấy A sơn đám người tới gần, An mại không hảo đi hỏi cái đến tụt cùng. An mại, người đến là ai? A sơn hỏi. An mại lấy quá mức đem chiếu trên mặt đất người, xem bọn họ trên người đồ đằng văn lộ. Bọn họ là cốt bộ lạc người. Quả thực không có đoán sai. Bọn họ như thế nào còn dám theo tới? A Sơn Kỳ quái hỏi. Theo lý thuyết cốt bộ lạc người ở núi rừng đã chết một đám cũng không dám gần chút nữa. Lúc này đây bọn họ tiếp tục dẫn người tới gần. Bọn họ là không nghĩ muốn bộ lạc sao? Nếu là bộ lạc giống được quá ít, không đủ để nuôi sống bộ lạc người, không đủ để bảo hộ bộ lạc, bộ lạc chính là suy vong. Thứ đây ở núi rừng biến mất lúc này đây qua đi bọn họ không dám lại đến an lại nói cốt bộ lạc người đã chết hai nhóm sao có thể lại đến lại đến bọn họ liền không nghĩ muốn bộ lạc xương cốt so bộ lạc quan trọng sao cốt bộ lạc người thật là kỳ quái đúng vậy đi trở về đi thôi trở về ăn thịt đã đói bụng an lại mang theo a hy rời đi ngồi xuống đống lửa trước có cũng đủ ánh sáng bọn họ phát hiện a hy -hi cái chán một mảnh hồng a hi ngươi không sao chứ ngươi cái chán như là muốn xuất huyết a hi cọ sắt nóng rát cái chán không có việc gì đây là bị dây thừng làm cho hơi kém đã bị bọn họ lộng tiến cổ tới may mắn ta trốn đến mau lần sau phải cẩn thận một ít a lại đau lòng a hi a hi đối hắn mỉm cười không có việc gì giặt sạch một cái tắm ra một thân hãn a hi hiện tại ở vào hưng phân kỳ cầm một miếng thịt xé thành một nửa một nửa cấp an lại một nửa cấp tiểu a tình. Tiểu a tình thấy an sẽ không nói cái gì, chỉ đối a mẫu cười, nho nhỏ vùi đầu tiến thịt. An đi. A hi an thượng một khối thịt non. A hi ta vừa mới gặp ngươi đánh nhau bộ dáng rất có sức lực, có phải hay không thật lâu không đánh nhau cho nên nhịn không được dùng hết toàn lực. Hồ bộ lạc người hỏi. A hi cười gật đầu, không nói lời nào. Bọn họ lý giải cái này cảm thụ. Không tới tuyết quý bọn họ liền chịu không nổi. Ngày khác chúng ta nhiều lần, ta muốn biết ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại. Một cái giống được nói. An lại xem một cái người nọ, quay đầu xem A-hi, sau đó An thì nói, có thể hành, chờ lúc này đây trao đổi kết thúc. Ta cũng muốn thử một lần. Một cái khác giống được nói. A-hi đem cuối cùng một ngụm thịt ném vào trong miệng, về sau lại nói. A-hi ôm một cái trái cây đi tìm đồ linh. Đồ Linh lộng nàng dược thảo. Đồ Linh bên trái là tiểu tể tử A Chí, bên phải là xà. A Hi vô vô A Chí, ta có lời muốn cùng Đồ Linh nói. Ngoan ngoan A Chí chủ động tránh ra địa phương, đến xà bên kia đi. Xà ôm A Chí nói, cấp đả thương. Ngươi cái chán thật là đẹp mắt. A Hi mặc kệ xà người này, nàng đối nữ vương giống nhau ngồi Đồ Linh nói, ngươi nhìn xem ta có phải hay không mang lên tiểu tể tử. Đồ Linh nghiêng đầu xem A Hi nhìn kỹ xem không phải ngươi ăn nhiều ăn nhiều mới có ảo giác a hi cắn một ngụm trên tay trái cây nhai nhai nhai ưỡn ngực cảm giác chính mình biến đại rất nhiều đồ linh nghiêng đầu trên dưới giả quét a hi bởi vì ngươi ăn nhiều đây là ăn béo một loại biểu hiện làm an lại cho ngươi xoa bót niết nhiều liền gầy đi trở về loại này ngôn ngữ ở đồ linh lãnh đạm trong giọng nói thập phần có sắc thái làm a hi mặt đỏ thai hồng Hử! A-hi phát cái giọng múi rời đi. Đồ linh đối ai đều là cái này lãnh đạm ngữ khí, A-hi cũng không ngại. Nàng chỉ là tưởng hóa giải chính mình tình cảnh mới phát ra hử một tiếng. A-hi cảm giác chính mình béo rất nhiều. Buồn bực mà ngồi xuống, ngươi cho rằng ta béo sao? An lại đánh giá A-hi, đem A-hi cùng trong bộ lạc đại cái giống cái so sánh với. Ngươi còn chưa đủ tráng, ngươi nên ăn nhiều một chút. Phải không? A-hi cảm giác quần áo của mình có chút không thích hợp xuyên. A-sơ nan thịt, tấm mắt lướt qua An nại nhìn mặt sau. Ta! Nhóm có cái bằng hữu tới. An nại quay đầu lại, A-hi nghiêng đầu, thấy rắc trong bộ lạc đi ra hai người. Một vị là sáng trong một vị là cốt bộ lạc minh. Sáng trong thẳng tắp đi vào An nại trước mặt, đôi mắt nhìn A-hi. Hắn phát hiện A-hi so trước một ngày muốn hồng nhuận rất nhiều. Nàng mặt so trước một ngày càng đẹp mắt an lại đứng lên ngươi cũng tới ngươi là đến mang tộc nhân của ngươi trở về sao tựa hồ viên cổ người không có thế tộc nhân nhặt xác thói quen người đã chết liền đã chết nhiều nhất dùng một phủng bùn đất che giấu sẽ không nói muốn đem tộc nhân mang về người đã chết đã chết sẽ không nói phải cho tộc nhân báo thủ minh lắc đầu không ta là tới tìm các ngươi minh rũ xuống mí mắt túi đầu ta muốn gia nhập các ngươi cùng đi trao đổi không Ngươi đến nào ta đến nào? Minh nói. Vì cái gì? Ngươi thắng ta. Ta nên đi theo ngươi. Ta ở cái kia bộ lạc đã không có niệm tưởng. Ta không nghĩ lại trở về. A Sơn ý bảo an lại đáp ứng. Minh là chế tạo cốt đao hảo thủ. Nếu có thể gia nhập hổ bộ lạc không thể tốt hơn. Mấy năm nay gia nhập hổ bộ lạc người không ít. Nhưng không một cái là nhẹ nhàng. Ngươi có thể đỉnh đến trụ sao? An lại hỏi. Minh vén lên thượng mí mắt xem an lại, ta sẽ thành. Hắn kiên định ngữ khi đại biểu hắn kiên định quyết tâm. An lại gật đầu, hảo, ngươi tạm thời đi theo ta cùng đi trao đổi, chờ trở, trở lại hổ bộ lạc lại làm ngươi cùng vu học hổ bộ lạc hiến tế ngữ. Minh gật đầu, ngay sau đó ngồi xuống đi, ngồi ở an lại vị trí bên cạnh. A hi ôm tiểu A tình cách hắn xa một ít, nàng sợ Minh là nằm vùng. An lại nhìn về phía sáng trong, muốn hay không cùng nhau ăn thịt không được ta nên trở về sáng trong cùng minh giao hảo hiện tại đưa minh lại đây hắn cũng nên đi trở về an lại ngồi xuống đi cách trở minh cùng a hi chi gian khoảng cách an lại lấy một miếng thịt cấp minh an chút cảm ơn ngươi cùng sáng trong rất quen thuộc sao a sơn hỏi minh ân hai cái bộ lạc lui tới tương đối chặt chẽ cùng sáng trong cùng nhau chơi qua a hi hỏi các ngươi lúc này đây không có bao nhiêu người Này vấn đề đã hỏi tới Minh Thương Tâm Chỗ, lúc này đây hắn bộ lạc đã chết không dưới 15 cá nhân. Nếu bọn họ là bởi vì hung thú vì đồ ăn mà chết còn hảo, lúc này đây cư nhiên là bởi vì tham lam mà chết, thật là không nên. Minh cúi đầu ăn cái gì không đáp lời. A Hi cười cười, cái này đã tưởng gia nhập người khác bộ lạc còn muốn bảo trì cốt khí giống được thật không thảo hỉ. A Hi lấy ra nàng bảy cái không cốt khí, các ngươi nghe ta thổi một cái khúc cho các ngươi nghe một giống được che lại lỗ thai a hi không cần ta đêm nay còn muốn hay không ngủ an lại ngươi mặc kệ quản ngươi giống cái xem nàng náo đến chúng ta đều không thể ngủ an lại mỉm cười các ngươi không phải không ngủ sao nghe một chút rất êm hay. bọn họ không tin bọn họ không tin an lại an lại cái này thấy a hi liền nói đẹp giống được một chút cũng không thành thật a hi đem cốt khí đặt ở miệng thượng giống được bắt tay đặt ở trên lỗ thai a sơn rối tay qua đi đem tiểu a tình lỗ thai cấp che lại không cần nghe rất khó nghe hô hô hô lần đầu tiên không thành điều hai chỉ hai chỉ hai chỉ lần thứ hai còn không có thành a hi đủ rồi ngươi đến núi rừng đi đến bên kia đi chúng ta mặc kệ ngươi a mại mang a hi đi mau mau mang nàng đi ta giúp ngươi nhìn a tình a mại dùng gậy gỗ lộng cháy đôi làm đống lửa càng vượng một ít tin tưởng a hi nàng có thể hành. Hổ bộ lạc giống được tập thể trốn đi, bỏ chạy đi Hùng bộ lạc đống lửa, hoặc xả bộ lạc đống lửa. Minh không đi, hắn lưu tại kia. Hai chỉ lão hổ, hai chỉ lão hổ Á Hi thổi bảy khúc. Đệ nhất biến bọn họ không nghe rõ, Á Hi tới lần thứ hai. Lần thứ ba bọn họ nghe ra một chút ý vị tới, đáng tiếc tự mình quá ngắn. Bọn họ làm Á Hi lại đến một lần. Tới rồi thứ năm biến bọn họ mới nghe ra đại khái ý tứ tới. Trốn chạy người một đám trở về, A-hi ngươi làm như thế nào được? A-hi ngươi thổi chính là cái gì? Cảm giác so rác bộ lạc còn muốn dễ nghe. A-hi tới giáo dạy ta. A-hi ngẳng đầu, nhìn bầu trời thượng ngôi sao. Các ngươi vừa mới đều không muốn nghe, như thế nào chạy về tới cầu ta? A-sơn đem một miếng thịt đặt ở A-hi bên cạnh, cười tủm tỉm mà nói, ngươi cấp nói nói, ngươi thổi chính là cái gì? Đây là hai chỉ lão hổ chuyện xưa hai chỉ lão hổ giống được nhóm ngươi xem ta ta xem ngươi bọn họ vì lão hổ cao hứng bọn họ vì chính mình thần linh cao hứng nay đâu nhạc thiếu nhi lưu loát dễ đọc a hy cho bọn hắn sướng một lần an lại đi theo sướng Chỉ nhớ cường người sướng hai lần liền nhớ kỹ những người đó vừa mới mới vừa tìm được điệu nhưng không nhớ kỹ từ minh cầm một cái trái cây nghiêng đầu xem bên kia sướng đến vui vẻ giống cái trông chừng a hy giống được Tựa hồ hổ bộ lạc người đều thực thích cái này giống cái. Cái này giống cái khiến cho an lại đối khác giống cái không dám hứng thú. Cái này giống cái đến tuột cùng là cái cái dạng gì. Minh đôi A-hi tò mò. Ngay kế hổ bộ lạc người sáng sớm rời giường ca hát, một bên ca hát một bên thu thập hành lý, tính toán rời đi rác bộ lạc. Ra ngoài rác bộ lạc người hỏi hổ bộ lạc người, các ngươi sướng chính là cái gì? Sướng đến thật là dễ nghe. Hiến tế thần linh ca hai chỉ lão hổ cái gì ngươi sẽ không hiểu ngươi lại không phải hổ bộ lạc người hổ bộ lạc người đều đang cười vì học được một đầu khúc cười vì phần ngoài lạc người không hiểu mà cười bọn họ kiêu ngạo chính mình có một đầu thuộc về thần linh ca khúc mà người khác không có còn có người suốt đêm làm bảy cái khổng cốt khí cầm cái này cốt khí đi cầu a hi dạy hắn thổi a hi đầu tiên là dạy hắn mở đầu đoạn thứ nhất người kia liền chạy ta còn không có giáo xong đâu mặc kệ người nọ xa xa vây tay a hi quay đầu lại hỏi an lại là ta giáo không tốt an lại mỉm cười lắc đầu không hắn đây là vội vã đi cho chính mình coi trọng giống cái thổi khúc giống được đi cầu giống cái cùng hắn đi đến muốn xuất ra thành ý theo đuổi giống cái bằng không giống cái không muốn cùng đi chỉ chốc lát sau a hi nghe được một thanh âm ngao ngao ngao ngao chuyển tức thấy một cái giống được khiêng giống cái xuất hiện a hi kinh ngạc Này cũng đúng. Liên bởi vì một cái khúc cầu được một cái giống cái. Nơi này ca không lớn như vậy lực lượng đi. Ngao ngao ngao ngao. Lại một cái hưng phấn thanh âm truyền đến. Lại một cái giống được khiêng giống cái xuất hiện. Hùng bộ lạc cùng xa bộ lạc thấy hổ bộ lạc một chút có thể ôm tới hai cái giống cái. Thập phần hâm mộ. Vì cái gì hổ bộ lạc may mắn như vậy. Như thế nào nơi này giống cái đều không thích ta. Ta muốn hay không đi đoạt lấy một cái. Hai giống đực mang theo bọn họ giống cái xuất hiện ở an loại trước mặt, chỉ cần an loại đồng ý, bọn họ là có thể mang theo giống cái hồi bộ lạc. A-hi nhìn hai giống cái, ngươi thật sự nguyện ý đến hồi bộ lạc đi. viễn cổ giống cái đều khá lớn gan, đương nhiên, chỉ cần có thể làm ta sinh tiểu tể tử, ta liền nguyện ý qua đi. Một vị khác giống cái trực tiếp vượt ở giống đực trên người, ta coi trọng hắn. Nhìn, nơi này giống cái đều gan lớn, dám nói dám làm a hi không thấy ra cái gì cũng không ý kiến giống được thấy a hi gật đầu một phen khiêng lên chính mình giống cái hướng núi rừng đi đệ nhất bọn họ đến muốn trước tiên một bước đi miễn cho rác bộ lạc người ra tới ngăn trở đệ nhị bọn họ đi hưởng thụ thuộc về chính mình giống cái tỉ như làm tình sự a hi đến an lại bên cạnh này xem như đại thu hoạch sao tính có hai cái giống cái mang về lần này ra tới không mệt a hi tươi cười lớn hơn nữa thoát miệng lộ ra rất nhỏ hàm răng. A Sơn đối kia một bên người ta nói, không cần hâm mộ, tiếp theo cái bộ lạc giống cái càng nhiều. Sẽ có của các ngươi. hung bộ lạc cùng xa bộ lạc lộ ra vẻ mặt phẫn nộ, ngươi bộ lạc được đến giống cái còn như vậy kiêu ngạo có phải hay không muốn đánh một trận. Xa bộ lạc đối hổ bộ lạc giận tê chúng ta cũng sẽ có. hung bộ lạc hiển lộ chính mình một thân cơ bắp, không cần đắc ý, tiếp theo cái sẽ là chúng ta bộ lạc. Ha ha hổ bộ lạc đắc ý mà cười. Ý cười chung bọn họ cũng hâm mộ, như thế nào được đến bạn lữ không phải bọn họ chính mình. Giác bộ lạc thủ lĩnh mang theo hai cái giống cái người nhà tìm tới, yêu cầu hổ bộ lạc lưu lại vài thứ. An lại đem hơn phân nửa đồ ăn thả ra đi, lại thả ra bốn đem thạch khí hai thanh tốt nhất cốt đao. Này đó đủ rồi. An lại khẳng định mà nói. An lại cấp đồ vật cũng đủ nhiều. Không cho đối phương thủ lĩnh đưa ra lớn hơn nữa yêu cầu. Hai cái giống cái có thể đổi hồi mấy thứ này, vậy là đủ rồi, nếu muốn càng nhiều liền cái gì cũng không chiếm được. Đồ linh bệ nghệ giác bộ lạc mọi người. Giác bộ lạc thủ lĩnh chuyển biến tốt liền thu, không có nói ra yêu cầu, làm người mang đồ vật trở về. Giác bộ lạc thủ lĩnh cùng an lại nói, ngươi ở ta nơi này mang đi hai cái giống cái, này đó là các ngươi nên cấp ra tới. Không cần liên tiếp. Ở bọn họ trong mắt giống cái cũng là giao dịch một bộ phận, A Hi không thích bọn họ thái độ này. An Ngoại vô vô A Hi tay, cùng giác bộ lạc thủ lĩnh nói, không phải lần đầu tiên ra ngoài, nên làm như thế nào ta hiểu. Từ đây kia hai giống cái cùng giác bộ lạc lại không quan hệ. Giác bộ lạc thủ lĩnh gật đầu, mang theo người trở về. Ở An Ngoại đám người không rời đi trước, nghiêm khắc ngăn trở giống cái rời đi bộ lạc. Sáng trong quay đầu lại xem một cái giúp vào an lại trong lòng ngực giống cái, lại nhiều xem một cái liền không nhiều lắm xem. Cái này giống cái sẽ thổi cốt khí, sẽ sướng ra dễ nghe điệu. Thật tốt, thật không bình thường. Đáng tiếc không phải nơi này giống cái, đáng tiếc nàng đã có bạn lữ. Nếu là không có bạn lữ nên thật tốt, nếu là nàng bạn lữ không phải cường hạn an lại nên thật tốt ta. Bởi vì hai chỉ láo hổ mà thu hoạch đến hai cái giống cái. Cái này làm cho hổ bộ lạc người càng thích này đầu nhạc thiếu nhi. Bọn họ một đường đi một đường sướng, cũng không ngừng lại, cũng không ngại phiền. Hùng bộ lạc cùng xa bộ lạc người kháng nghị không có hiệu quả, phàm là đưa ra khiêu chiến người đều bị nhiệt tình hổ bộ lạc người cấp áp nằm sấp xuống. Hành tẩu một ngày một đêm, đến một chỗ, ở tiến vào cái này kỳ lạ địa phương trước gan lại làm đại gia dừng lại. Tiến vào bên trong phải cẩn thận, không thể lớn tiếng nói chuyện, không thể lung tung chạy. Bên trong sẽ là cái gì? A-hi thập phần tò mò. Sa bộ lạc sớm có chuẩn bị, bọn họ ở trên chân cột lên hung thú ra. A-hi kinh ngạc cảm thán, các ngươi như thế nào nghĩ đến cái này? Quá thông minh. Sa nói, đây là theo ngươi học, người bao chân thói quen làm chúng ta biết như vậy có thể giảm bất thanh âm phát ra. Cho nên chúng ta học xong này nhất chiêu. Sa đắc ý mà nói. Đồ Linh cùng a lại nói. Ta này còn có cắt tốt hung thú ra muốn hay không? Muốn, không có không cần. Xích nói. An bại nói, chờ hạ đồ linh ngươi mang theo người đi ở phía trước. Xích ở bên trong, ta ở phía sau. Xẻ ra chuyện hảo ra tay. Đồ linh gật đầu, tỏ vẻ nàng minh bạch. Xích đồng ý cái này an bài, Tiến vào bên trong trước, có ra ngoài trao đổi kinh nghiệm người đem lần đầu tiên ra tới người vây quanh ở trung gian. A-hi dùng hơi mỏng hung thú ra chói chặt da tình đầu, để ngừa gặp được nọc độc. Người nhẫn nhẫn qua nơi này liền sẽ không nhiệt. A-hi cùng nữ nhi nói. Tiểu A-tình hiểu chuyện gật đầu, cùng A-mẫu mỉm cười. Nay tiểu tể tử trắng trẻo mập mạp thật đáng yêu, A-hi nhịn không được hôn một cái A-tình trên trán. Ngoan! Tiểu A-tình ngượng ngùng mà cười, đầu lùi về đi. A-hi đem A-tình dùng da thú buộc chặt ở phía sau bối. Như vậy nàng là có thể mang theo nữ nhi chạy. Tiến vào bọn họ nói đặc thù địa phương, A-hi phát hiện bên trong là nhất tuyến thiên. Trung quanh bị vách đá, bị cây cối cấp chống đỡ, chỉ lộ ra trên đỉnh đầu một đường. Như là hành tàu ở sơn thần đôi mắt khe hở. A-hi ngẩng đầu nhìn không trung, nhìn nhất tuyến thiên, tìm được rồi kiếp trước ra cửa du lịch cảm giác. Loại cảm giác này chỉ là trong ngay mắt, thực mau không nơi này từng màn kéo về hiện thực. Vách đá trên đại thụ bay ra một con chim, còn không có phi thăng chức bị một cái hồng tin tử cấp cuốn đi vào. Người ta nói dậy sớm chim chóc có sâu, hiện tại là dậy sớm chim chóc bị chúng ăn. Nhìn xem trốn tránh ở trong rừng lá cây sâu có bao nhiêu đại, bất động giống như màu xanh lục tiểu sơn, vừa động ăn xong một con chim nhi. Lôi ra một cái phân chính là một viên màu xanh lục bóng chuyển. Nhất tuyến tiên không chỉ có có sâu còn có quái thú, ngây ngốc mà quái thú. Thấy người liền dúi đầu vào bùn đất. A-hi vẫn là lần đầu tiên tăng trưởng lớn như vậy cái lại sợ người hung thú. Đội ngũ đi được rất chậm, làm A-hi có cũng đủ thưởng thức thời gian. A-hi tham lam mà quan khán chung quanh hết thảy, vì thiên nhiên xảo đoạt thiên công mà tán thưởng. Vì những cái đó thiên kỳ bách quái động thực vật cảm khái. Có lẽ liền bởi vì nàng có cái này kính sợ tâm, có lẽ liền bởi vì nàng có cái này xem xét tâm. Cho nên nàng có thể nhìn đến một ít thần kỳ đồ vật Phúc một con vật nhỏ từ một gốc cây cây cối toát ra Màu trắng tròn tròn như là A-hi trước kia gặp qua thụ tinh linh Thụ tinh linh ở kia rung đùi lắc ý Bên trái xoay tròn vài vòng Bên phải xoay tròn vài vòng A-hi thấy buồn cười Không một tiếng động mà cười Nhìn trộm xem phía trước Phát hiện những người đó không có chú ý nàng Trộm mà tiếp tục quan khán kia có điểm ngây ngốc thụ tinh linh Thụ tinh linh phiêu nha bay xuống đến một thân cây thượng, hưu một chút tiến vào cây cối. Có thể trường gia thụ tinh linh cây cối chắc chắn có thượng trăm năm, A-hi xem kia cây chi tiết uốn lượng, nhưng thô to. Dọc theo một cái thân cây hướng lên trên xem, thân cây tràn đầy rêu xanh, mặt trên ký sinh rất nhiều thực vật. Có một gốc cây thực vật giống rau hẹ, nhưng khai ra màu xanh lá hoa, tam đoá màu xanh lá hoa ở trong gió nhẹ lay động. Bị này hoa cả kinh trận mắt há hốc mồm A-hi. Thông thả vươn tay, một tay bắt lấy phía trước người. Bị A-hi bắt lấy giống đực, quay đầu lại xem phát hiện A-hi mắt ngơ ngác mà nhìn vách đá bên kia. Dọc theo A-hi tầm mắt xem qua đi, không phát hiện cái gì. Đi theo A-hi mặt sau người thấy A-hi dừng lại, cũng đi theo dừng lại. Nhỏ giọng nói, làm sao vậy? A-hi quay đầu lại xem mặt sau người, chỉ vào kia tam đoá hoa cho đại gia xem. Đại gia dọc theo A-hi ngón tay nhìn ra đi. Thật trọng người lập tức phát hiện kia tam đoá hoa. Thứ tốt? Là cái gì? Đại gia tụ ở bên nhau, tìm kiếm mọi người trong miệng theo như lời thứ tốt. Sẽ là thứ gì đâu? Ta thấy được. Một người kinh hô, lập tức ý thức được chính mình thanh em quá lớn, dùng tay che miệng lại. Đô Linh tới gần A-hi, ngươi còn thấy cái gì? A-hi lắc đầu, trước mắt nàng chỉ thấy này một gốc cây thực vật. Nay thảo dùng bộ lạc ngôn ngữ phiên dịch lại đây kêu trúc dư, an thảo lá cây có thể làm nhân sinh bạch cốt, trường thịt luộc, an hoa có thể làm người khởi tử hồi sinh. Đây là bộ lạc người cách nói. A hi cách nói là, nay thảo an là cây có thể xúc tiến máu tuần hoàn, có thể xúc tiến cơ bắp sinh trường. An này hoa có thể để cao thân thể miễn dịch lực, có thể làm bạch cầu tăng nhiều, giết chết trong thân thể bệnh quẩn. Mặc kệ nói như thế nào kia đều là một gốc cây tốt nhất thảo dược. Không chỉ có là tốt nhất vẫn là khó gặp thảo dược. Có lẽ ta thấy cùng các ngươi không giống nhau, ta thấy tới rồi một tảng lớn. Sa nói. 782 mắt chuyển tức đặt ở thân gián thượng. Sa nói. Xem bên trái kia thân cây phía dưới. Bên trái thân cây phía dưới, xuất hiện một tảng lớn màu xanh lá đoá hoa, tất cả đều là trúc dư. Hoa. Giống được cũng nhịn không được phát ra tán thưởng a dến lìn tăng gọn bọn họ cao hứng bọn họ muốn nảy một tảng lớn màu xanh lá trúc dư xích nhìn về phía an lại như thế nào làm an lại nói đại gia trước rời đi nơi này nơi này rất nguy hiểm sau khi rời khỏi đây buông đồ vật lại tiến vào hành đại gia đi trước rời đi nơi này bọn họ có ăn ý gật đầu lúc này đây bọn họ hành động tốc độ mau chung mang theo cấp bọn họ trong đầu tưởng chính là kia màu xanh lá hoa bọn họ quên mất chung quanh nguy hiểm nhất tuyến tiên lộ tuyến không phải rất dài thực mau liền rời đi nơi đó đến trước kia đặt chân địa phương đại gia đem đồ vật vông làm thành một vòng ta vừa mới nhìn địa hình nếu từ mặt đông đi vào vòng khai tinh tinh thú đàn là có thể đến nơi đó không được tinh tinh thú không phải như vậy hảo vòng khai muốn ta nói trực tiếp đến vừa mới đứng cái kia mà từ nơi đó đi lên lộ đoạn tốc độ lại mau an lại nói Như vậy chúng ta gặp được hung thú liền tương đối nhiều, ngươi xem kia là cây phía dưới đều là đại trùng, chúng nó có nọc độc. Thượng đến thân cây đều là độc trùng, trở lên đi chính là đại xà. Kia đại xà độc có thể lập tức người chết. Đồ Linh nói, A Hi ở bên cạnh nghe, thở dài quả thật là phàm là có bảo bối địa phương liền có hung thú bảo hộ. Biện pháp không phải một chút nghĩ ra được, chúng ta đến muốn chậm dãi xem, chậm dãi tưởng. Ta cùng an lại lại vào xem nhìn xem có cái gì càng tốt lộ xích nói cứ như vậy đại bộ đội dựng trại đóng quân an lại cùng xích lại một lần tiến vào nhất tuyến thiên a hi chỉ nhớ rõ một đường quan khán quên mất kia tinh tinh đáng sợ tinh tinh chính là đại gia mới gặp đại tinh tinh chúng nó trường người mặt trường giống đôi dài hầu có một đôi màu trắng lỗ thai sẽ đứng thẳng hành tẩu cũng sẽ phủ phục đi tới đây là nhất tuyến thiên uy hiếp lớn nhất bởi vì chúng nó có trí tuệ An lại đám người sau khi rời đi, A Hi hỗ trợ đáp liều trại, A Hi đôi mắt lợi hại ở sơn động trước thấy được nơi xa bóng người. "Đồ Linh, ngươi lại đây nhìn xem." Đồ Linh đi qua đi dọc theo A Hi tầm mắt nhìn ra đi, nhìn đến một đám người ảnh. Cách khá xa nhìn không phải rất rõ ràng. Đồ Linh về phía sau vung tay lên, xa bộ lạc người dẫn đầu ngồi xổm xuống đi, còn lại người thấy vậy cũng ngồi xổm xuống đi. Bọn họ giấu ở lá cây hạ xem bên kia người. Nhìn vài người, không dưới mười lăm cái, mặt sau còn có. Xem bọn họ bao lớn bao nhỏ có phải hay không tới trao đổi. A Hi nhìn những người đó, nàng có một cổ dự cảm bất hảo. Những người này không phải là người tốt. A Hi thấy một người dùng dây thừng cột lấy hai người, dùng dây thừng kéo dài hai người hành tẩu. Bọn họ không phải là người tốt. Một người nói, đưa người tới gần thời điểm, A Hi lại nhìn kỹ xem. Phát hiện người nọ so nàng gặp qua người ăn mặc đều phải hảo. Mặc vào tốt hung thú ra, trên người có hung thú nha làm trang trí, bên hông treo không dưới ba loại cốt đao, trong tay cầm tốt nhất thạch khí. Bọn họ không phải là người tốt. Bọn họ sẽ là ai? A-hi phát hiện những người đó tả cánh tay thượng đồ một tầng thật dày bùn đất. Ở chính mình đồ đằng văn thượng tô lên bùn bình thường, chính là chỉ cần bên trái cánh tay đồ một tầng liền không giống nhau. Bọn họ có thể hay không là hồng người. A Hy lớn mật suy đoán. Hồng bộ lạc kỳ quái, xa bộ lạc nghi hoặc, hổ bộ lạc phản ứng đầu tiên là chán ghét. Mặc kệ những người này có phải hay không hồng người, hổ bộ lạc đều không thế nào thích những người này. Nhìn chăm chăm vào những người đó xem đồ linh nói ra đáp án, bọn họ là từ hồng ra tới người. Hổ bộ lạc người hận không thể xông lên phía trước giết bọn họ. Không cần xúc động. A Sơn ngăn lại bọn họ. Đồ Linh cùng bọn họ nói, các ngươi như vậy đi ra ngoài, chẳng những không thể đem bọn họ toàn sát, còn sẽ đem chính mình cấp giết chết. Đồ Linh nhìn bọn họ, tốt nhất biện pháp chính là đem bọn họ dẫn lại đây, chúng ta người nhiều, bọn họ ít người, có thể đem bọn họ một chút vây sát. A Hi nói, không thể xúc động chờ An lại trở về lại thương nghị. A Hi lại nói, chúng ta có thể lợi dụng bọn họ, làm cho bọn họ đi thải trúc dư, chờ bọn họ tử thương trọng đại khi. Chúng ta lại đi đoạt bọn họ. Như vậy chúng ta liền không cần đối mặt tinh tinh thú, không sợ chúng độc. Bọn họ đôi mắt lấp lánh lượng, A-hi cái này biện pháp không tồi. Sa cươi nói, ngươi là rất hư. Này không xấu, đây là vì đại gia trừ hại. A-hi nói, như thế nào một cái biện pháp? Ngươi tưởng như thế nào làm? Đồ Linh hỏi, A-hi làm đại gia dựa sát, đệ nhất chúng ta làm bộ trao đổi lừa bọn họ lại đây. Đệ nhị làm hai cái nhìn thành thật không gạt người lại miệng người tốt, đàm luận khen núi Trúc Dư. Làm cho bọn họ tin tưởng chúng ta biết khen núi Trúc Dư, nhưng sợ hãi không nghĩ muốn. Đệ tam làm hai người đi đem tin tức này nói cho an lại bọn họ. Miễn cho an lại lẩu tin tức. Đệ tứ tối nay qua đi, chúng ta thu thập đồ vật rời đi nơi này. Vì phương tiện lừa gạt bọn họ chúng ta không nghĩ muốn, đến phải đi một đoạn đường. Lại đi trở về, ở một bên chờ. Chờ bọn họ được đến chúc Dư chúng ta lại đi đoạt. Đô Linh gật đầu, cái này biện pháp hảo, đại gia yêu cầu phối hợp một chút. Thị lần này mang đội vào núi Lâm, lúc này đây muốn đi rác bộ lạc đoạt người. Núi rừng ngoại bộ lạc tranh đoạt không ngừng, đánh giết không ít, bọn họ bức thiết yêu cầu càng nhiều người, mặc kệ là giống được vẫn là giống cái đều thập phần yêu cầu. Hắc, các ngươi là tới trao đổi đi. Một người ở nơi xa kê Thị xem qua đi gặp bên kia người không ít, Đều đứng ở một đống xem bên này Thị nhìn kỹ biết những người này Là thừa dịp mùa khô ra tới trao đổi Thấy bên kia cường tráng giống được không ít Thị cười nói Đúng vậy, các ngươi từ đâu ra đến nào đi Một cái bộ lạc đi ra nhiều như vậy giống được Cái kia trong bộ lạc nhất định không bao nhiêu người bảo hộ Chúng ta là từ bên kia núi rừng tới Hồ bộ lạc bên cạnh xà bộ lạc ngươi biết không A Sơn la lớn Thị chịu miệng Hồ bộ lạc có thể không biết hồ bộ lạc chính là hồng tổ chức xỉ nhục nhưng bọn họ cũng không dám nữa tới gần hồ bộ lạc cái kia bộ lạc thật là đáng sợ các ngươi đây là muốn tới nào đi a a Sơn hỏi nga chúng ta đến cốt bộ lạc đi đi hoàn cốt đạo. thị nói ở trong đám người không ra một tiếng minh ngẩng đầu nhìn về phía bên kia thị nếu những người này thật là hồng người như vậy cốt bộ lạc liền phải không có minh thực lo lắng thập phần hy vọng những người này đem đối diện người cấp giết chết Sa tiến lên hô to không bằng lại đây nghỉ chân một chút ăn khối thịt các ngươi mang theo cái gì ta bên này có bạch muối bạch muối khiến cho thị chú ý mấy năm nay từ núi rừng chảy ra đi bạch muối không nhiều lắm bên ngoài người thực thích bạch muối một chút bạch muối là có thể đổi một đầu hung thú qua đi nhìn xem bọn họ không biết chúng ta là ai nếu là bạch muối có thể trao đổi trao đổi hồng người đối bạch muối thực tâm động a sơn thấy bọn họ lại đây vậy vây tay làm hổ bộ lạc giấu đi làm những người khác lấy ra thì tới sa làm sa bộ lạc người bày ra trao đổi đồ vật đồ linh ngồi ở đại thạch đầu thượng mặc kệ hồng người ở địa phương nào ra tay nàng đều có thể trước tiên nhảy qua đi một chút đánh chết hoa cánh tay a hi ôm tiểu tể tử ngồi ở bên cạnh làm ra một bộ muốn trao đổi đồ vật bộ dáng tới tới ngồi ngồi ăn một chút gì A Sơn đem người dẫn đi lên, Sa Tiến lên đi, gõ đầu xem bọn họ phía sau lưng ra thú bao. Các ngươi mang theo cái gì? Chúng ta có này đó, còn có bạch muối. Sa bộ lạc người thập phần khách khí, một người phân một miếng thịt. Nếu ăn thịt tự nhiên đến muốn ngồi xuống ăn, người ngồi xuống hạ trò hay bắt đầu diễn. Hôm mươi mấy người ngồi xuống, Sa bộ lạc cùng hùng bộ lạc vì vây ở một chỗ, mỗi người trong tay cầm thịt, như là đoàn người ăn bữa tiệc lớn. Các ngươi có cái gì? Chúng ta mang đến rất nhiều bạch mối. A Sơn nói. Thì lấy ra chính mình bao, mở ra tiến lên không phải thạch khí chính là cốt đao. Thượng đẳng thạch khí A. Cốt đao cũng không tồi. Đều là thứ tốt. A Sơn nói. Hồng ngươi tính cảnh giác rất cao, không dễ dàng tin người. Hai cái đỉnh núi người cho nhau đề phòng. Một đêm an mại đem sở hữu vũ khí đều lộng thành lượng, tính toán làm hồng người có đến mà không có về. Một việc này thượng minh duy trì an lại hắn cũng đem chính mình vũ khí lộng tới tốt nhất, còn giúp hổ bộ lạc người đem cốt đào lộng sắc bén. Thiên hơi hơi lượng, ba cái bộ lạc người đứng dậy thu thập đồ vật, chuẩn bị chạy lấy người. Đầu mục, những cái đó bộ lạc người ở thu thập đồ vật, đây là tính toán rời đi. Thì đi ra lều chạy đi xem, quả thực thấy đối diện đỉnh núi người ở thu thập đồ vật. Bọn họ thật sự không nghĩ muốn trúc dư. Không phải chuyện tốt sao. Bọn họ không cần chúng ta muốn, bọn họ là ngốc tử không biết như thế nào đối phó tinh tinh, nhưng chúng ta biết ta. Lúc này đây ra tới mặc dù không thể mang về người, mang về chút dư cũng đủ chúng ta đổi đến thứ tốt. Chính là, hy vọng này đó ngốc tử đi được rất xa. Ha ha! Hồng ngươi thấy ba cái bộ lạc người ở thu thập đồ vật liền thập phần cao hứng. Đồ linh mang theo người đi ở phía trước, an lại cùng xích đi ở mặt sau. Đường Thái Dương thăng lên giữa không trung, còn chưa tới ở giữa khi A Sơn chạy đến An Lại trước mặt nói, đuổi theo người đi trở về. An Lại gật đầu, cùng xích nói, tìm một chỗ làm đại gia giấu đi. Xích gật đầu, ngay sau đó đến phía trước đi cùng đổ linh thương nghị. An trí người tốt viên, ba cái đầu mục lấy ra hai mươi cá nhân, mang theo hai mươi cá nhân trở về đi. A Hi cũng tại đây hai mươi cá nhân. A Hi tốc độ một chút cũng không chậm. Theo giống được nhóm ở núi rừng nhanh chóng hành tẩu. Dùng một cái buổi sáng đi lộ bọn họ không cần 10 phút liền chạy xong rồi. Đồ Linh rỗi tay ý bảo, đại gia che giấu tiến lá cây. A Hy đẩy ra trước mắt lá cây, xem qua đi, thấy hồng người ngừng ở phía trước. Hồng người tính toán từ chính diện tiến công, trực tiếp ở nhất tuyến thiên khe núi chạy lên núi, dùng ngắn nhất khoảng cách lên núi đoạt đào trúc dư hoa. Tựa hồ bọn họ có hảo biện pháp đối phó lên núi tinh tinh. Có tinh tinh từ bên này nhảy đến kia một bên đi, có một tay lôi kéo ngọn cây một tay cầm trái cây ăn, còn có cấp tiểu tinh tinh bắt con giận. A hi muốn nhìn một chút những người này là như thế nào đối phó trên núi tinh tinh. Thấy hồng người lấy ra một đống xú thảo, dùng cục đá sát hỏa tinh bậc lửa cỏ khô, lại đem màu xanh lá xú thảo phóng đi lên. Khói đặc dâng lên, bọn họ cầm đại lá cây đem khói đặc phiến hướng tinh tinh kia một bên đi. đương khói đặc tán vào núi lâm. Núi rừng tinh tinh ngao ngao kêu, hô bằng dẫn bạn rời đi nơi đó. Cái này biện pháp rất có hiệu. Đồ Linh nói, ta chỉ biết xú thảo có thể xua đuổi điểu, không biết còn có thể xua đuổi tinh tinh. Về sau trải qua nơi này không cần như vậy sợ hãi. A Hi nhắc nhở đại gia, bọn họ ở hướng trên người bôi cái gì? Hồng người hướng trên người bôi một ít màu đen bùn, này đó bùn có thể cách trở nọc độc xâm nhập. Bọn họ bắt đầu trên núi. An lại đám người cẩn thận mà nhìn, không muốn rơi rớt một chỗ. Thấy hồng người cầm trường mâu mở đường, một trường mâu quét đi ra ngoài, đem phía trước thực vật cấp đánh gãy, làm ra một cái lộ tới. Ba năm người đi mở đường, đoàn người đi phía trước đi. Đột nhiên một con đại trùng từ trong rừng nhảy ra, phun ra một cổ nọc độc, hồng người lập tức dùng hung thú bao da bọc chính mình tránh đi nọc độc. Nguyên tưởng rằng tinh tinh cứ như vậy tính, chính là không nghĩ tới chúng nó cư nhiên dám hạ đến mặt đất. Thị sợ hắn từ trong lòng ngực lấy ra một thứ, ngã vào thảo đôi. Thảo đôi hạ hỏa hừng hực bốc cháy lên, xú thảo hương vị nồng đậm, tiểu một chút tinh tinh chịu đựng không được chạy về núi rừng. Thấy xú thảo lại một lần có hiệu quả, thị tiếp tục đem đồ vật đảo tiến thảo đôi. Mấy trăm cái tinh tinh ở xú thảo dưới tác dụng đi rồi hơn phân nửa, lưu lại mười mấy đại tinh tinh. Chúng nó thượng nhất định tuổi, có thể chịu đựng xú thảo hương vị. Khói đặc dâng lên đem chung quanh người cùng tinh tinh vây quanh, thị cầm trường mâu đánh ra đi. Hắn xem chuẩn tinh tinh đầu mụ, một trường mâu đâm ra đi, từ tinh tinh đôi mắt đâm vào từ tinh tinh cái hốt đâm ra. Nhà tinh tinh giận dữ. Chúng nó đỉnh khó nghe khí vị, nhảy lên công kích nhân loại. Hông ngươi một đám đều là cường hắn người, cầm cốt đao liền sát đi ra ngoài. Một chân đá bay tinh tinh, lại một đao sát cái tiếp theo, bọn họ cơ hồ là một tay sát một con tinh tinh một con đại tinh tinh nhảy lên bò ở một người phía sau lưng năm ngón tay đâm vào người nọ đôi mắt móng vuốt một chảo đem người cấp chảo mặt nghèo a a đầy mặt là huyết người lung tung chạy rỗi tay muốn đem trên người tinh tinh cấp lộng đi xuống không đợi hắn lộng đi đại tinh tinh có khác một con tinh tinh tiến lên ôm hắn chân một kéo đem người cấp bóc ra mà mấy cái tinh tinh tiến lên sinh sôi đem người cấp cắn chết chỉ có một đôi móng vuốt tinh tinh trung quy không phải người đối thủ Thấy một đám ngã xuống đi, tinh tinh cũng biết chạy. Chúng nó chạy về đi, chạy về núi rừng, chạy thượng vách đá trên cùng. Thì giết chết cuối cùng một con tinh tinh, xem người một nhà, đã chết ba cái, cũng không tệ lắm. Nên chúng ta thượng, đi ra ngoài. A Lại mang theo người chạy ra đi. Bọn họ ly thị đám người khá xa, nhưng bọn hắn tốc độ mau, một chút liền tiến vào đánh chết phạm vi. A nại đối với một người ném ra trường mâu, sắc. Bị An loại đối với người không có thể né tránh An loại công kích, bị trường mâu đâm vào đuổi, ngã xuống đất khởi không tới. Các ngươi là ai? Các ngươi biết chúng ta là ai sao? Chúng ta là Hồng, các ngươi chờ Hồng tới giết chết các ngươi bộ lạc. Thị lớn tiếng kêu to. An loại nhảy lên kia cốt đao áp hướng thị, thị dùng chính mình cốt đao ngăn trở bộ mặt giữ tận An loại. phước An loại một ngụm thủy phun qua đi, ngươi biết ta là ai? Ta là An loại, hổ bộ lạc An loại. An mại một chân đá ra đi đem thị đá hướng nơi xa, thị bị an mại như vậy một đá, vẫn luôn sau này hoạt động, liên tục lui ra phía sau mấy mét mới dừng lại bước chân. Ngươi là hổ bộ là người. Chắc không được các ngươi sẽ như vậy hảo tâm đem tin tức nói cho ta. Thị lao đi khỏe miệng huyết. Thị động động bả vai, với lúc yêu cầu giết người là công. Phúc! Không biết khi nào đồ linh xuất hiện ở thị sau lưng, đồ linh một quyền đánh ra đi, đem thị đánh hướng an mại. Đã chịu Đồ Linh một quyền, thị mồm to phun huyết, nội tạng rung động vài cái. Thừa dịp hắn bị thương, An lại liền phải hắn chết. An lại chạy tiến lên đi, một quyền đánh ra đi. Thị vội vàng ra quyền đầu ngăn trở, bị thương hắn như thế nào đối phó được toàn lực ứng phó An lại. Húng chi sau lưng có Đồ Linh. Đồ Linh thấy An lại quấn lấy thị, cầm cốt đao tiến lên, một đao đâm tới. Thị sát giác Đồ Linh đánh lén, xoay người tránh ra địa phương. Làm cốt đao từ hắn sườn biên xẹt qua. Đao trúc dư thảo, A-hi trong lúc vô tình ngẩng đầu xem mặt trên, thấy một thân cây thượng ký sinh một gốc cây trọng đại trúc dư hoa. Này một gốc cây lớn như vậy định là ăn không ít dưỡng phần, A-hi cao hứng mà rửa qua đi. Đến kia cây thượng, A-hi phát hiện này một gốc cây không phải trúc dư hoa, này một gốc cây tiêu tốn có lông tơ, trúc dư hoa cảnh khô là bóng loáng. Gần chút nữa một ít xem này cây thực vật có khai màu xanh lá hoa kết màu trắng trái cây a hi nghe vừa nghe không nghe cái gì a hi trong lòng sinh ra một cổ mánh liệt chiếm hữu dụng Các cạc trên đầu có điều ở kê ơ a hi ngẩng đầu thấy trên đầu đứng một loạt điều hình thể lớn nhỏ như điêu hưng lông chim hiện ra tím màu xanh lục trường cổ hầm miệng nàng còn phát hiện có một con chim móng vuốt bắt được một cái rán độc Kia chim chóc túi đầu đem độc phúc xà đầu ăn xong đi an loại a hi nhẹ nhàng kêu một tiếng sau đó chỉ đầu ngón tay đỉnh an loại rất nhỏ địa chấn đầu bất động trong mắt hướng lên trên xem phát hiện một đám chim chóc đồ linh thấy loại này điểu lôi kéo khỏe miệng cười nhẹ giọng hỏi a hi ngươi lại phát hiện thứ tốt đồ linh nhìn trên đầu điểu không dám động nàng đã nhận ra đây là cái gì điểu bảo bối bên cạnh giống nhau sẽ thủ hung thú này chim chóc nhất định không phải cái gì hảo điểu a hi ra đầu tê dại mặt trên là cái gì miệng móng vuốt cùng lông chim đều mang độc điều đồ linh nói đó chính là kịch độc a hi thấp người đi xuống muôn né tránh an lại chậm rãi đi đến bên cạnh đi thử thăm dò dùng cốt đao chặt cây chi mặt trên điểu không núp ních an lại lớn như vậy động tác mặt trên điểu cũng chưa động thuyết minh không có việc gì không cần lo lắng a hi vô vô bộ ngực mở ra tay tưởng chậm rãi đi Các cạc Một con chim đập cánh cảnh cáo A Hi. A Hi cứng đờ không dám động, ta là nào chọc tới nó. A lại nói, ngươi động một chút tay phải. Hiếu động vừa động tay phải. A Hi đem tay phải nắm tay đầu, bung ra, lại nắm tay đầu lại bung ra. A Hi tâm lý hoạt động, không có việc gì, thuyết minh có thể đi rồi. Nàng rất nhỏ động nhất động. Cặc cặc, cặc cặc. A Hi thấy trên đầu điệu liền phải hướng nàng bay tới, nàng ngồi sổm kia không dám động. Bé miệng, ta nào sai rồi sao? A lại vô ngữ, ngươi động chính là tay trái. A Hi vừa thấy phát hiện chính mình tay phải cầm chính là cốt đao, tay trái cái gì cũng không lấy. A Hi minh bạch, mặt trên chim chóc muốn chính là trước mắt này cây cùng loại trúc dư hoa thảo. A Hi đừng cử động, ngươi trước mắt này một gốc cây thảo kê ợ, cùng loại trúc dư, nhưng cảnh khô trường lông tơ, kết màu trắng trái cây. Người ăn có thể gia tăng thọ mệnh còn có thể trị liệu các loại bụng bệnh tật trước mắt mới thôi ba cái trong bộ lạc chỉ có hùng bộ lạc có một gốc cây a lại cảm thán a hi phát hiện đồ vật thật là giống nhau so giống nhau chân quý giống nhau so giống nhau lệnh người không tha trên đầu điều ăn có thể gia tăng chúng nó trong cơ thể độc tố chỉ cần này trái cây trở nên càng bạch chúng nó liền sẽ bay tới tranh đoạt đồ linh cười nói đây là khó gặp thứ tốt ngươi muốn vẫn là không cần a hi thu hồi mệt nhọc tay phải Ngồi xuống kia. Phải làm sao bây giờ? Không cần làm sao bây giờ. An lại vẫn luôn đuổi theo con sông đi xuống. A sơn đám người đi chính là đường bộ, hơn nữa người nhiều, vãn mấy ngày đến hỏa bộ lạc. Hỏa bộ lạc ở vào một cái tiểu bình nguyên, chung quanh không có một rào chán, bất quá bộ lạc phía trước phóng một cục đá lớn, mặt trên có khắc hỏa bộ lạc đồ đằng van. A sơn đám người ở hỏa bộ lạc bên ngoài thấy thượng an lại. Người như thế nào một người ở chỗ này? A hy đâu? A sân hỏi. A mại cùng đồ linh nói, A hy bị trong sông cục đá đụng phải đầu, nàng quên ta là ai? Ta đã tới chậm một bước, nàng bị hỏa bộ lạc trúc cứu lên, bị bọn họ mang về còn không cho ta tới gần. Đứng ở an mại đối diện người cảm thấy chuyện này khó giải quyết, đồ linh hỏi, ngươi chưa thấy qua nàng. Nàng bị cứu trở về đi ngày thứ ba, ta cùng với nàng thấy một mặt, nhưng là nàng không quen biết ta. Sa kỳ quái. Là thật sự không biết vẫn là Trang không quen biết. An lại lắc đầu, không giống như là Trang. Nang liên nói đau đầu, nghĩ không ra ta là ai. Xin nói, chúng ta người nhiều cùng nhau đến hỏa bộ lạc đi xem. An lại gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng, chúng ta người nhiều cùng nhau qua đi, yêu cầu hỏa bộ lạc chúc giao người. Mấy ngày nay An lại vẫn luôn hy vọng người một nhà sớm một chút tới, như vậy hắn liền có cũng đủ tự tin làm hỏa bộ lạc người đem A-hi giao ra đây. Mấy ngày nay vẫn luôn bị hỏa bộ lạc giống được trúc cấp ngăn đón, không cho đi gặp A-hi, cũng không biết A-hi thế nào. Hỏa trong bộ lạc, A-hi ngồi ở lều trại nhàn chán. Nàng là không muốn ra lều trại, lều trại bên ngoài thế giới thực tay đôi mắt. Nàng nhằm chán mà cầm cái này trái cây đánh cái kia trái cây, dùng bốn năm cái trái cây biến thành mini hình bóng bàn, ở đại thạch đầu thượng đánh tới đánh tới. A-hi chống cầm tưởng nàng một cái tương lai ngoại khoa giải phẫu chuyên gia. Như thế nào tới rồi viễn cổ liền thành vô dụng người đâu? Thủy, ta đã trở về. Trúc vui vẻ mà sốc lên liều trại, đối với A-hi lộ ra hoàng hoàng hàm răng. Thủy tên này là Trúc Hợi, hắn cứu lên A-hi thời điểm không biết nàng tên, sau lại hỏi A-hi thời điểm A-hi nói không nên lời. Vì thế Trúc cấp A-hi nổi lên một cái tên, kêu Thủy. A-hi có một đoạn ký ức không có, tạm thời làm Trúc như vậy tê A-hi có chút ghét bỏ cái này phi đầu tán phát, lại cả người dơ hề hề giống được. Đã nhiều ngày nhẫn nàng đã nhẫn tới rồi cực hạn, đã trở lại, đi trước bắt tay chân cấp giặt sạch, thuận đường đem mặt cấp sát vài cái. Không cần, lau còn muốn tô lên đi, nhiều phiền thoại A. Chúc không tiếp thu A-hi kiến nghị. Nơi này mũi nhiều, làn ra thượng trà lau một ít bùn có lợi cho đội mũi. A-hi đem ướp nhẹp ra thú đưa qua đi cho hắn, lau lau. Trúc thấy A-hi như vậy chủ động, trong lòng thập phần cao hứng, hắn muốn cùng A-hi thân cận thân cận. Hắn rôi tay qua đi nắm lấy A-hi tay, lôi kéo nàng tới gần. Thủy Nguyên là ta giống cái, là ta bạn lữ, đối ta thật tốt. Trúc trên người có một cổ hãn toan vị, trên người hắn già thú càng là khó nghe. Nếu là sinh trưởng ở địa phương giống cái có lẽ sẽ tiếp thu, nhưng là A-hi là từ văn minh thế giới tới. Văn minh thế giới theo đuổi chính là mùi hương không phải số vị. Đối với khiếu giác nhanh nhảy A-hi tới nói cái này hương vị càng là khó nghe. A-hi bị người vây quanh, bị một đám dã man người vây quanh. Nàng chẳng những không sợ hãi, còn có chút hưng phấn. A-thủy ngươi không cần đi ra ngoài, bên ngoài rất nguy hiểm. Trúc nói. Lúc này A-hi đã tiến vào hưng phấn chung, sở hữu lời nói đều nghe không vào. Trúc muốn ruôi tay đi chạm vào nàng, A-hi xoay người chính là một côn, đem Trúc đánh ra đi chói chặt cái này giống cái. Một cái giống được tiến lên đứng vững một cồn đánh, ôm lấy A Hi trong tay gậy gỗ. A Hi dọc theo gậy gỗ qua đi chính là một quyền, đem người mở ra đi. Nàng thấy có người nhào lên tới, nàng dẫm lên một người bả vai nhảy lên tránh ra. Viễn Cổ giống được nhóm không có thương hương tiếp ngọc quan niệm, bọn họ thấy A Hi như vậy cũng không khách khí, tiến lên liền ra quyền. A Hi đôi tay giao nhau ngăn trở huy tới nắm tay, giống được nắm tay vượt qua thử thách. Nàng nhất thời ngăn không được lui ra phía sau vài bước. Sau lưng cũng có người chờ nàng, một người hoành e ôm lấy nàng, thuận như cùng xích sắt giống nhau khóa trái tay nàng. A-hi dãy rùa không được, trọng tâm sườn di, chân phải nâng lên một chữ chân, hung hăng mà đánh hướng sườn phương. A. Mặt sau người bị đánh trúng đầu, theo bản năng mà phòng hộ đầu bung ra A-hi. A-hi nghiêng người một quyền đánh ra đi, người nọ về phía sau tén ngã. A-hi trên người lực lượng càng lúc càng lớn, nàng đối trong thân thể lực lượng dần dần quen thuộc. Nàng một tay nắm lấy huy lại đây nắm tay, thấp người một đoạn đôi tay nắm chặt, tả một quyền hữu một quyền mà đánh ra đi. Người kia bụng một chút đã chịu bảy tam quyền, cái này chịu không nổi ngã trên mặt đất khởi không tới. A-vũ, ngươi thế nào? Nàng đánh chết A-vũ, đánh chết cái này giống cái. Một người hô to, không biết sự người lấy ra thạch khí, muốn giết A-hi lúc này đây hỏa bộ lạc giống được là nghiêm túc bọn họ mắt mang theo lửa giận gắt gao nhìn chằm chằm a hi đại gia không cần cấp a vũ không có việc gì chỉ là nhất thời đứng dậy không nổi các ngươi không thể thương tổn nàng chúc che ở a hi trước mặt một cái xem như đầu một người tiến lên muốn mang nàng đi gặp vu là ngươi mang đi vẫn là chúng ta mang đi chúc minh bạch chuyện này nháo thành như vậy nhất định là muốn đi gặp vu hoặc thủ lĩnh chúc xoay người xem a hi Theo ta đi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Đối thượng trúc tầm mắt A-hi cảm nhận được hắn chân thành, chính là nàng không thích nơi này, trong đầu có cái thanh âm nói cho nàng, nàng không thuộc về nơi này. Trong đầu có cái thanh âm cùng nàng nói phải rời khỏi nơi này. A-hi tin tưởng chính mình cảm giác, tin tưởng chính mình giác quan thứ 6, nàng muốn chạy trốn ly cái này địa phương. Nàng giả ý đáp ứng, hảo. Trúc đi kéo A-hi, A-hi không cho, nàng chủ động đắp thượng trúc cánh tay. Trúc cùng mọi người nói, tránh ra, ta mang nàng đi gặp Vu. Mọi người nhường ra một con đường lộ. A Hi thấy hỏa bộ lạc không có tường dây, không có rào chắn, chỉ cần chạy ra đi tiến vào núi rừng là có thể rời đi nơi này. Nàng lén lút vận khởi trong thân thể kia một cổ lực lượng, hơi hơi quay đầu lại thấy cùng mọi người kéo ra ba bốn bước khoảng cách. Nàng nghiêng đầu cùng Trúc cười, cảm ơn ngươi. Nói nàng buông ra Trúc, toàn lực hướng bên trái chạy vội. Nàng chạy. Cái này giống cái không thể tin, đi bắt được nàng. Hòa bộ lạc cách đó không xa một cái đỉnh núi, nơi này có cũng đủ nhiều sơn động làm ba cái bộ lạc người cư trú. Nhóm người này sơn động bên trái là hổ bộ lạc ở cư trú, hổ bộ lạc người bực bội, ngồi ở sơn động ngoại bực bội. Ai cũng không nghĩ nói chuyện. A-hi tỉnh. Đồ Linh kêu một tiếng. a lại mới đứng lên, ngay sau đó liền đến A-hi trước mặt. Nhẹ nhàng mà kêu to, A-hi. Ahi ý thức là thanh tỉnh, nhưng nàng đôi mắt không mở. Nàng nghe được có người kêu Ahi, cho rằng không phải ở kêu nàng, nàng không nghĩ mở mắt. Nàng như thế nào còn không tỉnh? An lại nôn nóng hỏi. Không cần cấp, nàng là đã tỉnh, chẳng qua không có mở ra mắt. Đồ Linh đứng lên thoái vị trí cấp An lại. Người xem nàng là được. Đồ Linh đến muốn đi ra ngoài đi một chút, nàng đều ngồi một ngày. Ahi ngươi mở ra mắt thấy xem ta, ta là An lại. A-hi cảm giác chính mình tay bị bắt khởi, mở ra mắt thấy xem, phát hiện có một đôi mắt to đang nhìn nàng. Này trong mắt để lộ ra nôn nóng cùng đau lòng, này một đôi mắt như thế nào như vậy quen thuộc, là ở đâu gặp qua. A-hi ngươi đã tỉnh. Này một đôi mắt để lộ ra nồng đậm thâm ý, như là một cổ thâm hậu tình nghĩa. Đây là ai sao? Là nam nhân đối nữ nhân ai sao? A-hi không biết, nàng hướng trong xúc xúc, ta không phải A-hi, ta kêu A-thủy. Ở Sơn Động Khẩu nhìn A Sơn kinh ngạc, này Á Hi thật sự nhớ không được người. Sinh dối đầu đi xem Á Hi biểu tình, sắc thật giống nhớ không được người. A Hi, nghe cái này có chứa nồng đậm thâm tình thanh âm, Á Hi thực hưởng thụ. Nàng lại có chút ấy náy, nàng không phải Á Hi lại chịu người khác đối Á Hi tình. Nếu nàng là Á Hi nên thật tốt a. Thật hâm mộ cái kia Á Hi, có thể được đến như vậy một cái ái nàng nam nhân. A Hi lắc đầu hơi hơi ngồi dậy ta không phải a hi ngươi nhận sai người tiểu a tình ở bên cạnh nhìn nhìn a mẫu vẫn luôn ở phủ nhận nàng trong lòng khó chịu cho rằng a mẫu không cần nàng ố -a. a mẫu ngươi không muốn không muốn ta tiểu a tình bỏ qua đi a hi nhìn ghé vào nàng trên đùi tiểu đoàn tử một cử động nhỏ cũng không dám hướng an lại cầu cứu ta theo như ngươi nói ta thật sự không phải a hi nhìn chính mình giống cái vẫn luôn ở phủ nhận A lại trong lòng cũng không chịu nổi. A sơn đi vào ôm quá tiểu A tình, hống hống tiểu A tình sau đó đối A hy nói, ngươi chính là A hy, chẳng qua ngươi quên mất. Ngươi tiến vào nước sông, sau đó bị nước trôi đi, cuối cùng không biết làm sao vậy quên chúng ta là ai. Xích ngồi ở bên cạnh, ngươi thật là A hy, ngươi là xích đem chính mình biết đến nói một lần. A sơn cũng đem A hy khi còn nhỏ sự nói một lần. Trước sau nghe xong hai cái phiên bản về A Hi sự tích, A Hi hồ đồ chẳng lẽ chính mình thật là A Hi không phải A thủy. A Sơn đem tiểu A Tình mang đi ra ngoài, cùng An Lại nói, ngươi cùng nàng nói nói. Xin hướng An Lại ý bảo, đặc thù thời điểm dùng đặc thù thủ đoạn. An Lại tới gần A Hi một ít, A Hi hướng trong trốn, không phải bởi vì An Lại xuống mà là bởi vì An Lại khí thế quá mức với cường đại. Hắn tựa như một ngọn núi trơ ổn nhưng lại cho người ta lấy áp bách Ngươi không cần lộn xộn, Ngươi xương cốt còn không có hảo An lại ngăn chặn A-hi Ta thật là A-hi Nàng hỏi An lại nhìn ra thú che đến miệng giống cái Cười nói, ngươi nói sao A-hi hơi hơi gật gật đầu Nàng không phải thực tín nhiệm người này Nhưng cảm giác người này so chúc hảo Bởi vì người này thực ôn hòa Cùng chúc cho nàng cảm giác không giống nhau An lại cầm đi ra thú Thời tiết nhiệt cái da thú đến bụng liền hảo cầm đi da thú nàng không cảm giác an toàn nàng lôi kéo không cho hắn lấy đi an loại hơi hơi mỉm cười không đi tranh đoạt người chờ một chút một lát sau an loại cầm một cái quả xác tử vào núi động quả xác tử có cắt thành một tiểu khối hung thú thịt an loại nâng dậy a hy rửa vách tường lại đem tức tiêm thụ thiêm cho nàng thấy quả xác tử từng khối hung thú thịt nàng dị thường thích tuy rằng chúc cũng có cho nàng thịt nhưng là chúc cấp chính là một khối to làm nàng lôi kéo ăn nàng cảm thấy thực không văn minh thực ra man cái này biện pháp phương tiện nhiều người nơi đó người đều như vậy văn minh sao nàng cười hỏi an lại lắc đầu không cái này biện pháp là ngươi dạy ta ngươi nói như vậy ăn chậm có thể cùng ta nhiều lời nói chuyện mấy năm trước bộ lạc nhất thời điểm khó khăn chúng ta không phải đi ra ngoài săn thu chính là bận việc trong bộ lạc sự tình Trừ bỏ ăn cơm thời gian hoặc ngủ thời gian ở bên nhau, rất khó ngồi vào một khối trò chuyện. Ngươi muốn cùng ta nhiều lời nói chuyện, liền nghĩ đến này biện pháp. Ahi cúi đầu, nàng như thế nào một chút ấn tượng đều không có. Có phải hay không nàng chiếm cứ người khác thân thể, cho nên mới một chút ấn tượng đều không có. Nàng rất kỳ quái. Kỳ thật một chút cũng không kỳ quái. Ahi nàng nói qua nói cái gì, nói qua nhiều ít lời nói nàng chính mình đã sớm quên. Chỉ có An lại cái này giống được sẽ đem nàng lời nói chặt chẽ nhớ kỹ đem nàng mỗi một cái cảm thấy hắn thời khắc cấp nhớ kỹ A Hi đỏ mặt đem thịt chọc khởi ăn một hối, Trúc có tới đi tìm ta sao? Nói như thế nào khởi người này? An lại không thích cái này Trúc? Không có. Hắn không dám tới. Nếu hắn tới ta sẽ đánh hắn một đốn. Nếu không phải hắn ngươi liền sẽ không bị thương. Cũng đúng vậy, chính là Trúc cũng không có gì không tốt đã chính là sắc một chút nhưng hắn cũng không được đến cái gì tiện nghi. Lúc này A-hi bắt đầu vì chính mình về sau tính toán, nàng sau này nên đi làm sao? A-mẫu! Tiểu A-tình manh manh thanh âm ở sơn động khẩu vang lên. A-hi xem cái này mập mạp tiểu A-tình, nghĩ chính mình bụng, chính mình không nên sẽ không thật sự sinh cái này tiểu a Nhi đi. A-mại qua đi bế lên tiểu A-tình, cái này là chúng ta tiểu tể tử, đây là nhỏ nhất. Còn có hai cái tiểu tể tử ở trong bộ lạc. Mất trí nhớ A-hi nhớ mày, nàng không tin chính mình sinh ba cái tiểu tể tử. Hồ bộ lạc người ở Sơn Động Khẩu xem A-hi. Một người cùng A-sơn nói, A-sơn huynh trưởng, A-hi tỷ quên chúng ta có thể hay không đem sở hữu thông minh cung cấp vứt bỏ. Nếu là A-hi tỷ không có trước kia trí tuệ, thật là làm sao bây giờ đâu. A-sơn cũng ở tự hỏi vấn đề này. Nếu là A-hi không có trước kia trí tuệ sau này sẽ thế nào đâu? Một người nhìn về phía trong sơn động kỳ quái ba người tổ, mặc dù A-hi tỉ không có trước kia trí tuệ an loại huynh cũng sẽ nuôi sống A-hi tỉ. Còn có một người nói, nếu là chúng ta ở ngay lúc này đi đạt được A-hi thích, có thể hay không? Có thể hay không đạt được A-hi đồng ý, trở thành A-hi một vị khác bạn lữ? A-hi như vậy thông minh, còn như vậy đẹp. Quan trọng nhất là cùng nàng sinh hoạt ở bên nhau thực vui vẻ. Có đồ đằng này một cái không thể thay đổi chứng cứ, làm A-hi tin tưởng an lại bọn họ lời nói. Viễn cổ người ăn đến nhiều nhất chính là thịt nướng, vây ở một chỗ thịt nướng ăn là một kiện thập phần vui sướng sự. Hồ bộ lạc người vây ở một chỗ, đại gia vừa nói vừa cười. A-hi, kỳ thật ta vẫn luôn thực ngưỡng mộ người, ngươi có thể hay không trở thành bạn lữ của ta. Hắc, thật đúng là có lá gân đại. A Sơn xem cực vui, A Hi ngươi có thể suy xét một chút. Còn có một người tiến lên đi xung xoe, kết quả đem A lại một chân đá văng ra, lan. A Hi ngươi không cần tin hắn, hắn là nơi này nhất hung người. Ngươi cùng ta trở thành bạn lữ đi. Không sợ chết tiếp tục tìm đường chết. Mới không phải, A phụ thực tốt. A mẫu ngươi không cần cùng người khác kết thành bạn lữ. Tiểu A tình cái gì cũng không hiểu, chỉ hiểu được làm lũng nhìn ghé vào trên đùi nhóc con bụ bấm giống cái năm hoa hoa nàng nhũ mày như thế nào như vậy béo đâu tiểu hai tử quá béo không tốt an lại đứng lên muốn là giáo huấn người này nếu là trước kia an lại một chút cũng không sợ nhưng hiện tại không giống nhau hắn sợ a hy quên mất hắn cho nên lựa chọn người khác a an lại muốn đánh người các ngươi nói qua ta xuất đầu các ngươi giúp đỡ bị đánh người này lập tức tìm kiếm đạo hữu cùng chết Minh nhìn bọn họ nháo, nhìn cái kia nói là quên mất giống cái. Vì cái gì nàng có thể quên nhớ mọi người nhưng liền không quên cười đâu. Quên hết thể liền không sợ hãi. Cái này là giống cái là thật quên vẫn là giả quên. Minh nghĩ nàng trong tay bá chủ cốt, không biết còn ở đây không trên người nàng. A hi ôm quả sắc tử, chính mình ăn một miếng thịt cấp một khối tiểu A tình. An từ từ, ăn vào trong miệng đồ vật không được lấy ra tới. Su mặt A-hi chính là trước kia A-hi, nàng giáo huấn tiểu tể tử chính là cái dạng này, một chút cũng bất biến. a lại nhìn cao hứng. A-hi đem một thứ cấp A-sơn, như vậy đồ vật là ngươi yêu cầu đúng không? Một gốc cây dược thảo, màu trắng trái cây, màu xanh lá hoa. Không nghĩ tới A-hi còn giữ lại, A-sơn vui mừng khôn siết. Hắn cho rằng thứ này sẽ lưu tại hỏa trong bộ lạc, không nghĩ tới còn ở A-hi trên người, thật sự thật tốt quá. Cảm ơn ngươi. Đều là tộc nhân không cần khách khí." A Hi cười nói. Nàng rất kỳ quái không thích quần cư nàng, cư nhiên một ngày liền dung nhập này quần thể. Ngày kế sáng sớm, An Lại mang theo mọi người trừ Hỏa Bộ Lạc. Ngày đó xích cùng Hỏa Bộ Lạc người ta nói, một là người nọ ra tới cùng An Lại khiêu chiến, ai sống ai chết xem cá nhân bản lĩnh. Nhị là bọn họ xông vào Hỏa Bộ Lạc thấy đồ vật liền đoạn, gặp người liền sát. Hỏa Bộ Lạc người lựa chọn so một hồi. Sinh tử từ chính mình. Đả thương A-hi người đã kêu hỏa, là hỏa bộ lạc đời kế tiếp thủ lĩnh người cạnh tranh chi nhất, đồng dạng cũng là hỏa bộ lạc cường giả chi nhất. Hai bên đi vào hỏa bộ lạc phía trước đất chống thượng, An Lại cùng hỏa đối diện. An Lại ở trên người đồ đầy mỡ động vật, trong tay cột lấy một phen thạch đao. Đối diện người không mang cái gì, một phen cốt đao một phen thạch khí đao, hắn chiến ý không thể so An Lại thiếu nhiều ít.